chương hai trăm hai mươi chín thiên đình mệnh lệnh canh sương tiên linh lớn t r ư ờ n g bàn tay hình như một n g ụ m nâu n h ạ t rõ ràng nổi đất có bốn đầu ngắn nhỏ trèo trống cùng một cái tiểu x ả o đẹp đẽ nắp nổi trải qua ta chữa trị cái này canh sương tiên linh cuối cùng là có thể dùng thử trước một chút hiệu quả đi phương việt đem tiên nguyên quán thâu trong đó canh sương tiên linh đột nhiên phần lớn hóa thành một n g ụ m nổi lớn sau đó phương việt lấy ra mấy khối cốt giáp cho sương cốt ném tơi trong nổi thôi động tiên nguyên bắt đầu sử dụng canh sương tiên linh phía dưới sinh ra một vòng mẫu tái nhợt c ố diễm bắt đầu đối với cốt giáp cho sương cốt đu nhử cốt giáp cho chính là hoang thú nhưng lại căn bản không chịu nổi canh xương tiên linh đúng như canh xương tiên linh có thể thông qua tiêu hao cốt đạo tiên tài làm ra một bát đại bổ canh xương trợ giúp linh tiên khôi phục t h ư ơ n g thế thông tục một chút tới nói chính là đem đại cốt nấu thành canh có thể biến thành ánh sáng không đối là có thể khôi phục t h ư ơ n g thế ước chừng sau một canh giờ một nồi nóng hôi h ổ i canh xương hầm liền làm đi ra phương việt lại tăng lên điểm gia vị cho mình đ ớ i thêm một chén nữa đi ra màu sắc nước trà trắng sữa mùi thơm nước mũi làm cho người thèm ăn nhỏ rãi phương việt uống một ngụm cảm giác tươi hương hương vị tại khoang miệng của mình tràn ra dư vị vô tận xem ra là chính mình quá lâu không uống canh xương bất quá cái này canh xương tiên linh chế biến đi ra đi canh xương cũng xác thực dễ uống ân các loại có thời gian cũng làm cho đen lâu lan cùng thái bạch vân sinh nếm thử một bát canh xương vào bụng sau một lát phương việt cảm giác được tự thân chống g i n g tăng lên rất nhiều cốt đạo đạo n g ấn những này cốt đạo đạo n g ấn bắt đầu nếm thử chữa trị thương thế đem dị t r ù n g đạo n g ấ n tiến hành bao trùm bất quá bởi vì phương việt trên thân không có thương tổn thế cho nên không có đưa đến bao lớn hiệu quả tăng thêm lâm thời đạo ấn đối với dị chủng đạo ngân tiến hành bao trùm sao phương việt liếm liếm ở môi Thầm n sau đó phương việt lại lấy ra một cái tiên linh đồng dạng là lục truyền bộ dáng giống trên địa cầu viễn cổ sinh vật ốc anh vũ nó một đôi con mắt màu trắng mười phân đơn giản vỏ ốc lại mỏng lại nhẹ hiện ra hình đinh ốc có quyển vỏ ốc nhan sắc đỏ trắng giao nhau phần miệng còn có rất nhiều sốc tu không ngừng hoạt động chính là thực quản tiên linh hầm đơn độc thôi động là khiến cho tiên tài lưu nhử là linh tiên nhét đẩy cái bao tử phối hợp chính mình trong luân hồi lấy được thực quản sát chiêu có thể xử lý tiên tài tăng lên hai thành cho ăn ăn hiệu quả mặc dù tăng lên không phải rất rõ ràng nhưng dù sao cũng là lục c h u y ể n sát chiêu về sau tăng lên phạm vi rất lớn mặt khác này sát chiêu ứng dụng phạm vi cực lớn trừ độc đạo bên ngoài bất luận cái gì tiên tài đều có thể thay thế có thể trình độ nhất định giảm bớt phương việt nuôi nấng tiên linh gánh vác chỉ bằng vào một cái lục c h u y ể n thực quản tiên linh cộng thêm sát chiêu liền có thể đạt tới hiệu quả như vậy cũng không biết chính tông nhất thực quản truyền t h a đến tột cùng hẳn là a đáng sợ phương việt thử một cái hầm tiên linh làm hạch tâm sát chiêu lại bắt đầu suy đoán u hồn ma tôn trong tay thực quản truyền thựa nên cỡ nào hề liền rượu u hồn ma tôn trong tay thực quản truyền thựa đến từ thực quản người khai sáng long ngạc thú nhân linh tiên về sau m ộ n g cảnh sau đại chiến u hồn ma tôn đem ảnh tông mượn cớ cho phương viên tri thủ phương viên liền từ trong sông dài thời gian u hồn ý chí nơi đó đạt được phần này thiên hạ chính tông nhất thực quản truyền thựa nhớ kỹ trong đó tốn hao rất nhiều bút mực miêu tả chính là quả v ậ t tiên linh linh này có thể nói là thực quản tinh túy bên trong tinh túy không chỉ có không cần tiêu hao tiết ả i chính nó sinh ra chất lỏng liền có thể thay thế tiên linh bốn mươi lượng thức ăn thang luyện đến thất c h u y ể n ăn nhiều thì là thay thế 60% lượng thức ăn b á t chuyển đặc biệt ăn c à n g là có thể đạt tới 90% lượng thức ăn cùng hoàn toàn thay thế không kém bao nhiêu trừ qua v ậ t tiên linh phương v i ệ t liền đối với phần c h u y ể n thừa này hiểu rõ không nhiều lắm bất quá có thể xác định tuyệt đối phi thường lợi hại u hồn ma tôn chính là từ thực quản tinh túy bên trong thôi diễn đi ra thôn hồn chi pháp dùng cái này đến tăng cường hồn phách của mình nội t ì n h kỳ thật nguyên lai thôn hồn còn có gia tăng cảnh giới thiết lập về sau bị ăn đ ổ i thành là u hồn ma tôn tự mình tu luyện trong nháy mắt bức cách hoàn toàn không có cúm may trong tay của ta cũng không phải không có thực quản truyền thừa lạc thổ tiên tôn tại đạo đức trong phúc địa cho ta liền lưu lại rất nhiều thực quản thành quả phương việt hồi tưởng lại trong tay mình thực quản truyền thừa thầm nghĩ chính mình nghiên cứu thực quản điều kiện cũng không tính quá tệ lạc thổ tiên tôn vì đối phó k h ô n g chế thực quản của mình mình quy ứ hồn ma tôn vì thiên hạ bình định lập lại trật tự cho nên hắn đối thực đạo nghiên cứu liền xem như tại thập đại tôn giả bên trong liền gần với ứ hồn ma tôn nói đến đương kim năm v ự c mỗi một phân trà rượu đều là không có hoàn thành thực quản linh phương đem nó bù đắp liền có thể đạt được đối ứng trà linh cùng rượu linh đây là toàn bộ linh tiên giới công nhận sự tỉnh vẹn vẹn uống trà uống rượu bất quá là hình nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng dùng để hiện lộ rõ ràng nhà mình t à i phú nội t ì n h cũng hoặc là là bình thường rèn luyện rèn luyện chính mình luyện đạo thủ pháp t ỷ như t r ă m chân tiên quân h ắ n g i ế t nướng chính là đơn thuần đem linh trùng chế biến thức ăn ăn không có bất kỳ cái gì kèm theo hiệu quả lạc thổ tiên tôn triệt để đền bù phương diện này không đủ đem t r à rượu chờ chút hoàn thiện thành thực q u á n sát chiêu kể từ đó thực quản rốt cục tách ra thuộc về mình h à o quang lạc thổ tiên tôn nghiên cứu ra được thành quả có thể bù đáp trả rượu đem nó đẩy thành sát chiêu phục dụng đằng sau linh tiên liền có thể tăng thêm đạo tấn thủ đoạn như thế có thể xư tuyệt đối như chính mình hồn cốt một dạng có thể cải biến linh tiên giới cách cục bây giờ nghĩ lại có dạng này thực quản thủ đoạn không ngừng gia tăng động ấn lục sợ bởi vì một thân đường đất động ấn chỉ sợ đã sớm vượt qua ba trăm linh khó trách có thể có được cá tiên tôn cấp bậc phòng ngự mà lại n ắ m người có yên vui bên trong linh tiên chiến lược sợ rằng cũng phải vượt qua hai ngày thậm chí năm vực bên trong linh tiên không ít phương việt nhịn không được chép miệng một cái càng phát ra cảm thấy lạc thổ tiên tôn lưu cho mình chuyển thừa phong phú sau đó chính là bộ xương tiên linh cùng tố hồn tiên linh bộ xương tiên linh hiệu quả cho mình cảm giác đã từng quen biết nhớ kỹ xuyên qua trước đó giống như có như vậy một cái trò chơi đạo cụ cũng cứ gọi bồ xương đối với kinh doanh phúc địa tới nói cái này bồ xương tiên linh chính là một cái thủ đoạn không tệ về phần tố hồn tiên linh lời nói có thể cải tạo hồn phách phương việt cảm thấy đợi ngày sau chế tạo võ hồn thủ đoạn thời điểm nhất định có thể giúp đỡ đại ân cuối cùng phương việt xuất ra chấn vận tiên linh chấn vận tiên linh như là một ngụm khéo léo đẹp đẽ thanh đồng đại đ ỉ n h đỉnh chính là quốc chi trọng khí chấn áp khí vận sinh động hình tượng có chấn vận tiên linh phương việt cũng không cần lo lắng chính mình khí vẫn không chấn áp được đại lượng tổn hao tân bách thắng là cái diệu nhân không chỉ có đem chấn vận tiên linh giao dịch cho ta mà lại còn tặng cho vừa đến bắt chuyển linh vương ngược lại là tránh khỏi ta nhật sau thôi diễn lại nói hiện tại tân bách thắng đại khái đã gặp phải phượng cựu ca đi phương việt ánh mắt thâm thúy nhìn về phía một chỗ phương hướng phản phất xuyên tấu phúc địa bình thường bắc nguyên một chỗ chiến trường một trận chiến đấu nghiễm nhiên phân ra tới thắng bại tân bách thắng nửa quỳ trên mặt đất thân hình còn xuống dáng chống đỡ lấy thân thể lúc này mới không có toàn bộ sủi lơ x u n tới hán hiện tại đã sớm đã mất đi ngay lúc đó vai hùng chi khí trong lồng ngực ngang dương đấu trí cũng tan thành mấy khói thay vào đó là khó mà ngôn ngự chân kinh cùng tràn ngập lồng ngực sụt ý phượng cựu ca hắn làm sao có thể mạnh như vậy à vừa rồi sát chiêu là tân bách thắng ngước nhìn trước mặt phượng cựu ca vừa nói một bên đại thổ máu tươi máu tươi của hắn nhan sắc cũng không phải bình thường huyết hồng mà là sâu kín màu xanh biếp phun ra sau khi đi ra giữa không trung cấp tốc ngưng kết thành từng viên ngọc châu rơi vào trên mặt đất ngọc châu cùng mặt đất bên trên đá v ụ đụng vào nhau phát ra êm thai thanh âm trên thực tế phương viên hơn trăm dặm thổ địa đều bị p ư ợ n g cựu ca sát chiêu chuyển hóa làm một mảnh ngọc biển trên mặt đất có đau tân bách thắng quần áo tóc thậm chí trên thân thể đại bộ phật làng già đều bị đông cứng thành ngọc thạch. về phần ngũ tạng lục phủ bị tân bách thắng kiệt lực bảo vệ ngược lại là thụ nó ảnh hưởng không sâu t ấ n mắt nhìn thấy phượng cựu ca hai chiêu đánh bại tân bách thắng trung châu linh tiên bọn họ không khỏi sắc mặt n g h i ê trọng tân bách thắng chiến l ự c bọn hắn tự nhiên là biết đến giờ khác này bọn hắn không còn hoài nghi phượng cựu ca bắt chuyển phía dưới người thứ nhất danh hào là thật hay giả phượng cựu ca hai tay phụ sau đem lơ lửng ở giữa không t r ú n g nhìn xuống tân bách thắng trong giọng nói lộ ra khó được khen ngợi ngươi vừa rồi tiếp nhận ca bảy bài ca khúc bên trong trong đó hai bài theo thứ tự là có thể chấn áp hết thệ thiên địa ca cùng có thể đem v đón lấy hai ta chiêu chưa chết ngươi cũng coi là một đầu hào hán như vậy đi ta liền không tìm kiếm hồn phách của ngươi sau đó ta nếu hỏi thăm nghệ vấn đề ngươi phối hợp trả lời nói ta liền thả ngươi rời đi trung châu linh tiên cảm thấy ngoài ý m u ố n cái này cùng trước đó nói chuyện tốt không g i ố n g v ớ i vội v a n g mở miệng k h u y ê n can hy vọng phượng cựu ca thay đổi chủ ý bọn hắn một mặt là kiềng kỵ tần bách thắng cường đại chiến lược một phương diện khác thì là ngấp nghẽ tần bách thắng phong phú thân ra phải biết tần bách thắng thế nhưng là đại hội đấu giá lớn nhất người bán trước trước sau sau tổng cộng thu hoạch hơn mười cái tiên linh mà lại nhưng cũng tiếc phượng cựu ca cự tuyệt đáng người đề nghị đồng thời để ra tính con thi triển quân tử như trúc sắt chiêu một phen hỏi thăm đằng sau phương viên tình huống bại lộ đồng thời lê sơn tiên tử tương minh đều trở thành phượng cựu ca mục tiêu một khác đồng hồ đằng sau khương ngọc tiên tử cùng hạ lang tử bọn người chạy đến phát hiện tân bách thắng bị mai phục sự tỉnh thế là một nhóm năm người vội vàng đổi tới hy vọng có thể đem tân bách thắng bắt lấy trợ giúp hắn khôi phục chính mình là a n h tông phó sứ ký ức trung châu thiên đình động tiên vô số bạch ngọc đắp lên mà thành cung điện lộng lây tinh mỹ chống vắng sâu t h ẳ m ta muốn theo dò quay về lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ nói đại khái chính là nơi đây tại rất nhiều bên trong khu cung điện có một tòa giàn mua che kín rất nhiều vết thương tháp cao màu trắng hạc giữa bể gà hết sức làm người khác chú ý đây chính là đại danh đỉnh, đỉnh giam thiên tháp do tinh tú tiên tôn khai sáng giám hộ thiên h ạ g giam thiên tháp bên trong g i a m thiên tháp chủ chủ quà trượng còn lưng thân thể từng bước một đạp dai mà lên hắn là một vị bắt c h u y ể n trí đạo linh tiên nguyên bản minh mông cường giả khí tức lúc này lại bị mục nát lão hủ chi khí áp chế xuống hắn tóc trắng xóa nếp nhăn giống như vỏ cây giả khắp toàn thân mắt mở ánh mắt đục ngầu đi tại trên bậc thang hắn như là một cái da ốc s e n đi lại t ậ p tễm bước đi liên tục khó khăn mỗi đi một bước đều muốn thở một ngụn lương theo lấy hắn ngôi đi qua một chỗ bậc thang bậc thang liền sẽ lập lòe ra yếu ớt bạch quang đồng thời phát ra thanh hữ êm hai trùng khánh thanh â m tùy theo cải biến là gi vách tường quang ảnh biến hóa khi thì là mơ hồ không rõ vụ ảnh khi thì là không rõ ràng cho lắm màu sắc rực rỡ đường cong chỉ có số rất ít thời điểm là rõ ràng hình ảnh giang thiên tháp chủ nhìn xem trên vách tường một vài bức hình ảnh biểu lộ nghiêm túc hắn mỗi leo lên cấp một bậc thang liền sẽ tiêu hao thể nội một viên trắng lệ tiên nguyên trên vách tường hình ảnh liền sẽ phát sinh biến hóa đông nhiên l ã o đầu bước chân trì trệ trên vách tường hiện ra một cái sơn cốc tình cảnh đây là tinh thần xa suất lao nhân thấp giọng nị non đục ngầu trong hai con ngươi hiện lên một vòng tinh mang trong tấm hình là một nhóm bốn vị linh tiên ngay tại vây công một vị kim đạo linh tiên hình ảnh tiếp tục biến hóa cuối cùng bốn vị linh tiên đình chỉ công kích đồng thời đem một cái tiên linh vứt cho đối phương đằng sau lại nói thứ gì nhưng là vị này kim đạo linh tiên nhưng không có sử dụng tiên linh ngược lại một tay lấy nó bốc nát dẫn tới ba người khác thất kinh bất quá trong bọn họ áo bào đen linh tiên lại đã tính trước thôi động lên dấu ở tinh thần xa suốt trong cốc đại trận sau đó hình ảnh liền bị một tầng nồng đậm xương mù che đậy đứng lên giam thiên tháp chủ âm thầm đem hình ảnh ghi xuống giam thiên tháp thông hướng đỉnh tháp thang lầu có chín mươi chín chín chín chín chín m ư i rõ ràng hình ảnh không đủ bá thành cho nên giam thiên tháp chủ lần nữa di chuyển bộ pháp hắn thấy được trong biển sâu một đám linh tiên ngay tại tiến công một mảnh phúc địa mà những n à y linh tiên đại đa số đều là tiên cương hắn thấy được một đôi huynh ngụy linh tiên tiến vào trong n g ọ n g cảnh rất nhanh nữ tiên từ trong n g ọ n g cảnh đi ra nhưng là nam linh tiên lại hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất một vị thiếu niên linh sư đồng dạng hôn mê bất tỉnh nằm tại trên giường cái chán có một cái gửi hồn tào không ngừng rung động một vị bắt chuyển linh tiên đưa thân vào một chỗ bên trong vùng bình nguyên đang lợi dụng chính mình thủ đoạn thu thập thiên tài ý đồ thăng luyện lực đạo tiên linh một vị linh tiên ngay tại ẩn bí tri địa cùng một vị dâu trắng l a o nhà bắt chuyển linh tiên tiến hành thương lượng muốn làm cho đối phương n ư ơ n g tử trợ giúp chính mình luyện chế một cái tiên linh hình ảnh không ngừng chuyển biến giam thiên tháp chủ sắc mặt cũng càng thêm băng lãnh đục ngầu trong đôi mắt tích góp lửa giận nghịch mệnh giả các ngươi đều đào thoát số mệnh cho các ngươi thiết định quy tích các ngươi đều đ á n g chết cuối cùng giam thiên tháp chủ thành công leo lên giam thiên tháp tầng cao nhất một cái tiên linh xuất hiện ở trước mặt hắn cựu truyền tiên linh số mệnh cái này cao tới cựu truyền tiên linh hình như hai màu trắng đen ệ n có một đạo xích hồng sắc vết thương kém chút đem nó cắt thành hai đoạn. Hồng liên ma tôn. giam thiên tháp chủ nghiến răng nghĩa lợi hai mắt để lộ ra sâu tận xương tùy tử hận cho số mệnh tiên linh tạo thành không cách nào khép lại vết thương chính là trong lịch sử vị kia đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h thần bí khó lường s e n hồng ma tôn hồng liên ma tôn hư hao số mệnh tiên linh khiến cho thiên hạ vạn vật thoát ly nguyên bản quỹ tích vận hành khiến cho ước vạn sinh linh trình độ nhất định nắm giữ vận mệnh của mình mặc dù trải qua thiên đình trên trăm vạn năm tới chữa trị số mệnh tiên linh vết thương trên người lại vẫn không cách nào khép lại đây là bởi vì thiên hạ vẫn tồn tại đại lượng đào thoát số mệnh người khiến cho số mệnh s ụ đổ trở ngại số mệnh tiên linh chữa trị bởi vậy muốn thành công chữa trị số mệnh tiên linh, liền cần từ hai phương diện ra tay một phương diện chính là lợi dụng luyện đạo thủ đoạn chữa trị số mệnh tiên linh bản thể một phương diện khác thì là chém giết đào thoát số mệnh n ị c h mệnh giả là số mệnh tiên linh chữa trị quét dọn hết thẻ thai hoàng ẩ m bất quá hồng liên ma tôn tổn thương số mệnh tiên linh đằng sau đại lượng nguyên bản không nên tồn tại đồ vật xuất hiện thì như hồn thú thiên cương đ o ạ t xá trùng sinh thành công lão quái thậm chí không nớt đỉnh bản cơ bản trung châu đều xuất hiện tiên cương tổ chức cương minh phân bộ đối mặt loại này cầu sinh cầu tồn đại thế liền xem như thiên đình cũng vô lực ngăn cản chữa trị số mệnh tiên linh h à n h nguyện chính là bởi vì như vậy giam thiên tháp trên vết tường mới có thể xuất hiện đủ loại địch mệnh giả hình ảnh nhanh nhanh chỉ cần lần này trung châu luyện linh đại hội thuận lợi hoàn thành số mệnh tiên linh liền có thể khôi phục năm thành lý năng giam thiên tháp chủ v ú t ve số mệnh tiên linh trên thân vết thương kinh khủng trong miệng thì thảo ở trung châu luyện linh đại hội trước đó liền để lao phu ta thay trời hành đạo trước chém trừ một chút vọt cao nhất cỏ dại đi sau đó một cái bắt chuyển kênh thông tin tiên linh từ trên trời đỉnh trung thiên môn bay ra hạ giới đi tới trung châu chuẩn bị lần lượt tiến về trung châu thập đại cổ phái hạ đạt mệnh lệnh của hắn thấu chương xong chương hai trăm ba mươi nếm thử cắt vàng phượng cựu ca nhìn về phía rời đi dạ xoa long xoáy bóng lưng trong miệng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ này những n à y đáng chết cương thi căn bản là không có nói bao nhiêu lời nói thật liền đối phương thường xuyên xuất hiện địa phương đều không có bọn hắn cho ra tình báo căn bản cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng chín ca đại nhân n g ư ơ i liền không nên để bọn hắn rời đi phượng cựu ca bên người phong vân phủ linh tiên hồng xích minh tâm có bất mãn không ngừng lẩm bẩm không không không, bọn hắn cho ra tình báo đã đủ phượng cựu ca lộ ra tự tin mỉm cười đầu tiên cái này cắt vàng có thể thông qua cương minh nghị sự đường cửa lớn nói rõ hắn chính là sinh trưởng ở địa phương bắc nguyên linh tiên đương nhiên có lẽ không phải bắc nguyên bản địa linh sư nhưng tuyệt đối là tại bắc nguyên thăng tiên thứ yếu nếu hắn ngụy trang chính mình không cần chân diện mục gặp người nói rõ trên người hắn rất có vấn đề khẳng định là nhận không ra người cuối cùng vị này lục chuyển tiên cương có thể buôn bán đại lượng linh tiên nói rõ cái này cắt vàng tiền cương phía sau nhất định có thế lực lớn chỗ dựa nếu không lấy thực lực của hắn căn bản làm không được mà thế lực này vô cùng có khả năng chính là hủy diệt vương đình phúc địa kẻ cầm đầu chín ca đại nhân phân tích có lý sự t ì n h nhất định chính là dáng vẻ như vậy phượng cựu ca phân tích đạo lý rõ ràng khiến cái khác linh tiên trong lòng lời hoán giận trừ khử không còn một mảnh như vậy sau đó chúng ta nên như thế nào hành động đâu có linh tiên do hỏi phượng cựu ca trầm tư một hồi lúc này mới lên tiếng nói ra như vậy đi chúng ta đi trước cùng g i ả tính con bọn hắn tụ hợp đem chúng ta lấy được manh mối bảo hắn biết để hắn vị này t r í đạo linh tiên tự mình suy tính manh mối như thế nào Tốt. vườn lê phúc địa vườn lê phúc địa về phía tây có to to nhỏ nhỏ hồ nước là lê sơn tiên tử tận lực chế tạo bên trong sinh hoạt không ít phảm cấp long ngư còn có ba đầu h o à n g thú long ngư như thế h o à n g thú nguyên bản giữa thiên địa cũng không tồn tại chính là thực quản người khai sáng long ngạc thú nhân khai sáng hoàn toàn mới sinh vật trên thân sinh ra đại lượng thực quản đạo ấn bất quá long ngư mặc dù trong danh tự có một cái chữ long nhưng lại không có kế thừa nửa điểm dòng miền năng chiến lược trên cơ bản là h o à n g thú bên trong hạng chót tồn tại có thể nói long ngư chiến lược kéo hông trình độ đơn giản cùng cái k i a hạt rẻ hao tổn trâu tương xứng bất quá long ngư bởi vì có thực quản đạo ấn cho nên trên người nó thì tứng dụng phạm vi cực lớn không chỉ có các loại hoang thú dị nhân ưa thích dùng ăn mà lại còn có thể làm tiên linh thức ăn phụ tiết kiệm lượng thức ăn bảo hoàng thiên bên trong long ngư sinh ý một mực trường thịnh khúc suy có thật nhiều linh tiên tham dự đồng thời mỗi một bút long ngư sinh ý lượng giao dịch đều rất lớn mà bảo hoàng thiên bên trong long ngư sinh ý chỉ có một cái cự đầu đó chính là v u u thiền t i ê n tử nàng chiếm cứ lấy đông hải thích hợp nhất bồi dưỡng long ngư long ngư hải vực nuôi dưỡng lấy hơn trăm vạn long ngư t à i đại khí thô hồ nước trước hắc lâu lan hít sâu mờ hơi thì chuyển ra l ư c đạo của mình sắc chiêu một cái l ư c đạo đại thủ lạng yên hiện hiện l ư c đạo đại thủ thế đại l ư c trầm hung hăng nhập vào đến trong hồ nước nhưng cổ quái là lực đạo đại thủ nhưng không có nhấc lên thao thiên cự lãng một tia bọt nước đều không có tràn g ra lực đạo cự thủ lướt qua dòng nước tự động tách ra tựa như nước hồ chủ động phối hợp hắc lâu lan một dạng đây chính là sắn lan tiên linh dung nhập vào lực đạo đại thủ công hiệu dòng nước tại hắc lâu lan lực đạo trong cự thủ tựa như đồ chơi nguyên bản thế giới tuyến là phương viên lợi dụng lưu lạc thiên nhai tiên linh từ phượng c ử u ca bên trong đổi lấy đến nó cùng bạt núi tiên linh hiện tại bởi vì phương việt can thiệp sắn lan tiên linh thì là rơi vào đến hắc lâu lan trong tay cái này sắn lan tiên linh lại có huyền diệu như thế vi năng có thể tùy ý khống chế dòng nước kiến thức đến sắn lan tiên linh uy năng một bên bên cạnh lê sơn tiên tử kinh hỷ nói tiểu lan cái này lực đạo tiên linh cùng ngươi đơn giản chính là tuyệt phối còn có c à n g thần kỳ đâu t i ể u di mụ hắc lâu lan nhàn nhạt cười một tiếng lần nữa ngưng tụ ra một cái lực đạo cự thủ hai cái lực đạo cự thủ phối hợp lẫn nhau nào về phía trong hồ nước một đầu hoang thú cấp bậc long ngư nước hồ không chỉ có không có trở thành hắc lâu lan bắt hoang thú long ngư trở ngại ngược lại trở thành một cỗ trợ lực trợ giúp nàng thành công đem một con rồng cá bắt được giữa không trung từng đoàn từng đoàn nước hồ cũng bị trống rông rút ra lôi quấn lấy long ngư bay đến giữa không trung lê sơn tiên tử chật chật ngợi khen có cái này tiên linh tiểu lan ngươi ngày sau thu thập dòng nước tài nguyên chấp nhận làm ít công to đem long ngư bọn họ thả lại đến trong hồ nước hắc lâu lan gật gật đầu lòng vừa nghĩ đúng vậy à có sán lan tiên linh đối với ta tương lai tu hành rất lớn cũng không biết phương viên đang đấu giá đại hội lấy được b ạ t núi tiên linh có phải hay không cũng huyền diệu như thế sán lan tiên linh cùng b ạ t núi tiên linh cùng nhau đến từ ưu lan kiếm sư bên trong người trước là có thể kéo lên dòng nước người sau là có thể rút lên núi lớn sán lan tiên linh huyền diệu như thế chắc hẳn bản núi tiên linh uy năng hẳn là cũng tuyệt không kém h ắ c lâu lan thấy được sẵn lan tiên linh u y năng thế là không khỏi sinh ra tới được lũng trông thục tri tâm thấy vậy lê sơn tiên tử cười khúc khích tiểu lan à, n g h ệ hay là thỏa mãn đi còn muốn lấy phương viên trong tay bạt núi tiên linh đâu tên kia mặc dù là tiểu bối nhưng là theo ta thể đến tâm tư mưu tính tuyệt đối không kém hơn những cái kia nhiều năm láo quái ngươi chú ý một chút đừng để hắn đem ngươi trong tay sẵn lan tiên linh lừa gạt đi chính là kết quả tốt nhất tại cùng phương viên tiếp xúc bên trong lê sơn tiên tử thật sâu cảm nhận được phương viên mưu tính cùng tàn nhẫn lại có thái bạch vân sinh dạng này ra những vẫn cường bánh đồng bạn trợ quyền đối mặt quái thai như vậy lê sơn tiên tử thật rất lo lắng có một ngày hắc lâu lan lại bởi vậy bị thiệt lớn hắc lâu lan đang đấu giá trên đại hội đạt được không ít lực đạo tiên linh thực lực bành trướng lợi hại cho nên trong lòng khó tránh khỏi sinh ra k ê u căng cảm xúc bất quá lê sơn tiên tử xác thực nói có lý để hắc lâu lan bình tĩnh lại nàng cẩn thận xem kỹ phát hiện mình cùng phương viên t r ê n l ệ n h xác thực không nhỏ không nói đến mặt khác chính là phương viên tại phồn tinh động thiên xuất ra những cái kia điều tra p h à m linh liền nhìn nàng hoa mắt bất quá hắc lâu lan cũng không có nhụ trí dù sao mình mặc dù xem như tiên nhị đại nhưng là nhà mình lao cha lại là một cái quỷ cha đối với mình tu hành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trợ giúp hiện tại hắc lâu lan hết thảy hoàn toàn là dựa vào chính mình cố gắng cùng lê sơn tiên tử giúp đỡ trái lại phương viên lương cửa coi yên vui nhất mạch liền xem như cùng bắc nguyên hoàng kim bộ tộc thái thượng đại trưởng lao thân tử so sánh đều không chút thua kém mà lại còn có được hồ tiên phúc điệu nắm giữ lấy đ á g hồn sơn cái này lấy mai không hết thiên địa bí cảnh thậm chí trí tuệ tiên linh cũng có thể trong tay hắn chính mình tạm thời so ra kém hắn là là bất quá hắc lâu lan tin tưởng chỉ cần mình không ngừng cố gắng không lời biếng tu hành sớm muộn có một ngày có thể vượt qua phương viên đằng sau hắc lâu lan lại từng cái thử chính mình lấy được cú ảnh báo lực tiên linh khư rơi chi lực tiên linh cùng lực quan tính tiên linh trong đó lực quan tính tiên linh có thể không ngừng xúc tích lực lượng cùng mình lực đạo cự nhân sát chiêu nhất là phối hợp hắc lâu lan tin tưởng không bao lâu chính mình liền có thể đem cái này tiên linh dính vào đến sát chiêu của mình bên trong tăng lên chính mình ta lực sát chiêu đi lực cuối cùng chính là ta mong đợi nhất cái này tiên linh liền dùng thuần túy nhất lực đạo tiên tài đi hắc lâu lan ánh mắt lấp lóe từ trong tiên khiếu lấy ra một đoạn xúc tu chạm chất thịt nhánh cây đoạn này nhánh cây đến từ đi thì cây Đi thịt thị nếu không phải trước đó tại phồn tinh động tiên nhặt được tiên hầu vương thạch lỗi tiện nghi hắc lâu lan liền xem như có thể may mắn gặp được cây này đi thịt cây cũng đánh bại không được nó nó là lực đạo cây vô luận là những cây thân cây la cây đều là luyện chế lực đạo tiên linh thượng giai tiên tài bất quá hắc lâu lan lúc này không phải lấy nó đến luyện chế tiên linh hoặc là phạm linh mà là lấy ra làm chính mình nguyên liệu nấu ăn lợi dụng cố hết sức tiên linh thay tự thân g i a tăng lực đạo đạo ngấn đem đi thịt cây cành dựng lên đến hắc lâu lan cùng lê sơn tiên tử cùng nhau thôi động viêm đạo linh trùng bắt đầu nướng đứng lên nếu là có thể mượn tới phương việt trong tay hầm tiên linh liền tốt đi thịt cây mặc dù sợ lửa nhưng dù sao cũng là thất truyền tiên tài chúng ta muốn đem nó nương chín đến tốn không ít thời gian đâu lê sơn tiên tử trong lời nói mang theo thâm ý nhìn về phía hắc lâu lan hắc lâu lan nghe dây mà biết nhạ ý tự nhiên là minh bạch lê sơn tiên tử muốn nói là cái gì muốn hỏi thăm chính mình gần đây cùng phương việt phải trang liên hệ đối mặt tiệu di mụ t r á hỏi hắc lâu lan không có trả lời. tự mình nướng đi thịt cây cảnh hơi khói tràn ngập thấy không rõ lắm trên mặt nàng biểu lộ nói thật đối với phương việt cùng nàng vấn đề tình cảm h á c lâu lan cũng không biết nên xử lý như thế nào dựa theo bác nguyên phong tục cái gọi là tình cảm bất quá chỉ là nam nữ hoan á i mộ cường tâm lý bác nguyên nữ tử cùng binh sĩ nào có cái gì thời gian đi lãng phí đi đơn thuần đàm luận một đoạn tình cảm cho nên nói bác nguyên nữ tử kén vợ kén chồng tiêu chuẩn trên cơ bản chính là thực lực đối phương cường đại đối với tướng mạo tội tắc cái gì thì phải xếp tới phía sau bởi vì bác nguyên rất nhiều cường giả thế hệ trước đều là thê thiết thành đàn một cây hoa lê ép hải đường Tỷ Tam Thê Tứ Thiếp,、Phượng、Tiên Thái Tử cũng có hai vị thị như Hoàng, liền Phượng cũng nữ、U、Lan Kiếm Sư cùng Dược Sư có có Lạc Giao làm Kiếm vị U bởi ạ Đạo、Tử、Tại n liền như Sinh, cũng có Hồng Tụ Hương hai vị Tiên Thiêm xem Ma Thư Phục Thị. Tử Tụ Tử có vị b vậy hắc lâu lan kỳ thật cũng không quá quan tâm giữa hai người có cái gì tình cảm bất quá đối phương ít nhất phải mạnh hơn nàng có thể mang cho nàng lợi ích bởi vì tại hắc lâu lan trong mắt nếu như nói chính mình thật có một ngày sẽ chọn nam nhân kết làm tiên lữ như vậy nam nhân này hoặc là so với nàng thông minh hoặc là mạnh mẽ hơn nàng nếu không dựa vào cái gì chinh phục nàng hiển nhiên lương cửa có yên vui nhất mạch hư hư thực thực nhiều năm lão quái đoạt xá trùng sinh phương việt hoàn toàn phù hợp hắc lâu lan trong lòng tùy ý một đầu kén vợ kén chồng điều kiện hiện tại bọn hắn hai người là minh h i ế u nếu là chân chính cùng một chỗ đó chính là thân càng thêm thân khỏi cần phải nói hắc lâu lan hoàn toàn có thể hưởng thụ được c o i yên vui nhất mạch đệ tử lãnh lộ mượn nhờ lực lượng của bọn hắn muốn chém giết hát thành tuyệt đối là dễ như trở bàn tay mà lại phương việt đối với nàng s á t thực cũng rất tốt trong khoảng thời gian này hợp tác vô luận là tặng cùng sát chiêu hồn cốt hay là lần hội đấu giá này cùng mình diễn giật dây khiến cho chính mình mãi định mức đạt được một cái lực đạo tiên linh đều đủ để nhìn ra tiểu di mụ ngươi không cần phải nói tại giết chết hát thành trước đó ta sẽ không cân nhắc sự t ì n h khác ta cái mạng này chính là vì giết chết hát thành mạ thành cho dù chết c ta cũng nhất định phải đem h ắ c thành lao già này kéo vào sinh tử môn hắc lâu lan đột nhiên giọng căm thật nói lê sơn tiên tử thì là nháy mắt mấy cái không có phản ứng qua nàng vừa rồi chỉ là nếm thử tính để đầy miệng không nghĩ tới hắc lâu lan sẽ có lớn như thế phản ứng chẳng lẽ lại nàng đối với cái k i a phương việt thật có ý tứ sao bất quá nghĩ đến cũng là chính mình mấy trăm năm qua được chứng kiến không ít linh tiên nhưng có thể tại cùng thời kỳ cùng phương việt s á n h vai lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lại tiểu tử này phẩm hạnh cũng coi như đ o n chính không có phương viên như vậy xảo trá như cáo cũng không có thái bạch vần sinh như vậy gây ra như phỗng đối với tiểu lan cũng quả thật không tệ nhưng nhìn tiểu lan thái độ đại khái hát thành trước khi chết tiểu lan là sẽ không cân nhắc chuyện này tiểu lan vô luận ngươi làm ra quyết định gì tiểu di mụ đều duy trì ngươi bất quá gần nhất cái kia hát thành lao tặc tựa hồ đang lưu đồ sự tình gì liền xem như đ e nhà n cũng không có hắn gần nhất bất cứ tin tức gì lê sơn tiên t ử đạo hát thành lao tặc này lại che giấu sao hát lâu lan trên mặt hiện hiện h ậ n ý như vậy cũng tốt ta liền sợ tại ta hướng hắn trả thù trước đó hắn chết trong tay người khác chờ ta đem lần đấu giá này biết đoạt được tiêu hóa hết liền đi tìm kiếm tung tích của hắn ta nhất định phải tự tay giết hắn vì mẫu thân báo thủ lê sơn tiên tử gật gật đầu các nàng trong ba tìm u ộ i nàng cùng tam mội tô tiên nhi tình cảm s â u nhất tô tiên nhi chết cũng làm cho nàng đối với hắc thành hận thấu xương ước chừng qua một buổi chiều đi thịt cây cành cuối cùng là nương xong bất quá đáng tiếc lê sơn tiên tử là kênh thông tin linh tiên không có khả năng lợi dụng cố hết sức tiên linh thế là chỉ có hắc lâu lan ăn như do c u ố n nàng nốn từng ngụm lớn trong lòng cảm khái cái này đi thịt cây hương vị quả nhiên như là bắc minh băng phách nói tới rất không tệ hắc lâu lan không biết là sau một thời gian ngắn nàng thật sự có thể nhìn thấy một vị bắc minh băng phách thể linh tiên ăn vào hơn một nửa thời điểm hắc lâu lan ngưng lại con ngươi co vào chỉ gặp nàng trên thân có hơn mười đạo tia sáng chậm rãi nổi lên thoạt đầu chỉ là hư ảnh cuối cùng dần dần ngưng thực k h ắ c ở trên thân mười hai đạo lực đạo đạo n g ấn hắc lâu lan hơi b i ế n sắc mặt mừng rỡ không thôi thật không hổ là cố hết sức tiên linh thông qua dùng ăn lực đạo tiên tài vậy mà thật sự có thể gia tăng lực đạo đạo n g ấn thật sự là quá tuyệt vời giấy lát hắc lâu lan liền tỉnh táo lại thế nhưng là cái này đạo ngấn chuyển hóa so quả thật có chút thấp ba đoạn này đi thì đây có thể nói là thuần túy lực đạo thượng của h o a n g thực ta cũng ăn không ít mới tăng lên mười hai đạo lực đạo đạo ấn nếu là bình thường lục chuyển lực đạo tiết t à i chỉ sợ gia tăng lực đạo đạo ấn cũng liền hai ba đạo tả hữu đi đương nhiên hắc lâu lan suy đoán cũng có thể là bởi vì cố hết sức tiên linh chỉ có lục chuyển chuyển hóa thất chuyển tiết t à i cũng có chút khó khăn gặp hắc lâu lan còn không hài lòng lê sơn tiên tử bất đắc gì nói tiểu lan cái này đã rất tốt mặc dù hoàn toàn cùng độ kiếp thu hoạch không so được nhưng là pháp này không có chút nào pháo hiểm mà lại có thể không ngừng tích lũy cứ thế mãi xuống tới hắc lâu lan gật gật đầu thừa nhận mình quả thật bởi vì hát thành nguyên nhân quá nóng lỏng hy vọng một lần là xong các loại hắc lâu lan đem nướng chín đi thịt nhánh cây hoàn toàn ăn xong lại tăng lên mười đạo lực đạo đạo ấn gặp hắc lâu lan ăn xong lê sơn tiên tử lấy ra một cái ti linh giao cho hắc lâu lan tiểu di mụ đây là hắc lâu lan mặt lậu nghi hoặc lê sơn tiên tử hít sâu một hơi quyết định cuối cùng đem chuyện năm đó tất cả đây ề u n chính o là bắc nguyên mỹ đàn luận tô tiên chạy ban đêm truyền kỳ cố sự trấn tướng kết quả gả vào đen nhà tô tiên h nhi đùa giả làm thật thật yêu hát thành mà hát thành cái này lang tâm cầu phế đồ vật vì mình có thể diên thọ âm thầm hại chết tô tiên nhi từ nay về sau lê sơn tiên tử cùng đại tỷ phần thiên ma nữ n ó n bẻ phần thiên ma nữ bởi vì cương minh cưỡng chế nhiệm vụ rời đi bắc nguyên đi đến đông hải cái này ti ê n linh chính là dùng để liên lạc ngươi đại di mụ ngươi đại di mụ chính là bắc nguyên cương minh thủ lĩnh bắt chuyển linh t i ê n phần thiên ma nữ vậy phần phải t r ă n g tha thứ cho ngươi đại di mụ toàn do chính ngươi quyết định vô luận ngươi làm ra lựa chọn ra sao tiểu di mụ cũng sẽ không phản đối biết được chân tướng sự tình hắc lâu lan nhất thời lâm vào trầm tư không nghĩ tới chuyện năm đó lại còn có dạng này nội tình nếu như năm đó không phải phần thiên ma nữ tự cho là thông minh ham đen nhà cất dấu h ắ c p h ạ m chân truyền có lẽ mẹ của mình liền sẽ không gặp phải h ắ c thành cha năm này cuối cùng cũng sẽ không chết nói đến phần thiên ma nữ cũng là hại chết mẫu thân mình hung thủ nhưng là phần thiên ma nữ cuối cùng cũng là chính mình đại di mụ là khó mà dứt bỏ huyết mạch trí thân cứ như vậy hắc lâu lan khâu ngồi thật lâu thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai nàng lúc này mới làm ra quyết định của mình đối với hắc lâu lan đầu này đường tình cảm mọi người có ý kiến gì không về sau trở thành nữ chính mọi người nói một chút quan hệ phía dưới kịch bản tiến thiện thấu trương song chương hai trăm ba mươi một núi tuyết biên cố tiến về đông hải đại tuyết sơn phúc địa chi thứ nhất ngọn núi người làm sao làm vài ngày trước liền yêu cầu đem nguyễn ngọc cắt thu thập đủ làm sao hiện tại còn kém nhiều như vậy tuyết hồ lao tổ dùng linh trùng gọi ra danh sách phát hiện nguyễn ngọc cắt thiếu khuyết không ít thế là hướng chi thứ tư ngọn núi phong chủ lệ bằng vương chất vấn lệ bằng vương chính là thất chuyển biến hóa đạo linh tiên hung uy hiển hách t i ệ n ngạo bất tuần nhưng là đối mặt tuyết hồ lao tổ lại đang hoàng gục đầu xuống cung kính nói lao tổ bất giận có thuộc hạ thăm dò thái cổ ban ngày thời điểm ngoài ý muốn bị một đám t i ê n khôi thú công kích lúc này mới dẫn đến sắp thành lại bại không có có thể mang về đầy đủ n h u y ễ n ngọc cát lần này thuộc hạ lần nữa thăm dò thái cổ ban này g tuyệt đối có thể đem còn lại n h u y ễ n ngọc cắt thu thập trở về hy vọng lao tổ có thể lại cho ta một cơ hội ân vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi không phải ta nhằm vào ngươi mà là vòng thứ nhất này thu thập tiên tài nễ liền ra lớn như thế chỗ sơ xuất về sau ngươi làm sao còn có thể phục chúng còn thế nào có thể ổn thỏa thanh thứ bốn ghế xế đâu ngươi là ta một tay đến đỡ đi ra hy vọng ngươi có thể đủ tốt tự lo thân tuyết hồ lao tổ còn nói dậy hai câu lệ i túi người n không ngừng để đầu gật l bằng vương thối lần u i khỏi đại điện. ra Lệ bằng vương l này là bởi vì số phận không tốt ngoài ý muốn bị thiên khôi bầy thú công kích hắn tình nguyện t h ụ thường cũng muốn mang về một bộ phận nhuyễn n g ọ c cát là thật không tệ không nên quá trách móc nặng người hắn lệ bằng vương sau khi đi trong đại điện đi vào một vị nữ tiên thay hắn giải vây nói tại đại tuyết sơn phúc địa có thể lấy như vậy ngựa khí cùng tuyết hồ lao tổ nói chuyện với nhau chỉ có một người đó chính là hắn ái thê vạn thọ nương tử vạn thọ nương tử chính là bắc nguyên tứ đại luyện đạo linh tiên một trong am hiểu diên thọ thủ đoạn đồng thời thai hại rất nhỏ có thể đủ nhiều lần sử dụng đã từng là nhiều vị bắc nguyên ma đạo linh tiên diên thọ tán tu ma tu linh tiên bọn họ v ì định b ỡ nàng cùng tuyết hồ lao tổ tôn xưng lấy vạn thọ tên trên thực tế vạn thọ xưng hô thế này cũng không tính quá khoa trương bởi vì vạn thọ nương tử thông qua tự thân diên thọ thủ đoạn đã có hơn bốn nghìn tuổi tuổi tác thậm chí so bắc nguyên thế hệ trước linh tiên dược hoàng còn muốn lớn hơn một chút mà tuyết hồ lao tổ tuổi của hắn lại không đủ hai nghìn tuổi hai người là chân chân chính chính niên kỷ bên d i ớ i luyến bất quá tuyết hồ lao tổ cũng là một cái chí tình người liền xem như thành tựu bắt chuyển tu vi cũng chưa từng g a o động chính mình đối với vạn thọ nương yêu thương hoặc là nói đây chính là chân chính vừa thấy đã yêu đi tuyết hồ lao tổ xoay người nhìn về phía vạn thọ nương tử nguyên bản lánh khóc khuôn mặt nhu hòa xuống tới nương tử à, ngươi là không biết được vấn đề trong đó ẩn tàng vấn đề mới có thể cảm thấy ta đối với mấy cái này phong chủ quá mức trách móc nặng nề ta lục soát mã hồng vận tiểu tử kia h ồ n phách biết được vận may t ề thiên uy năng vận may t ề thiên tiên linh quả nhiên đáng sợ tại vương đ ỉ n h trong phúc đ i ệ n liền xem như cự dương tiên tôn để lại ý chí cũng phải ăn quả đắng nằm không được mã hồng vận tiểu tử này cho nên muốn đem hắn luyện chế lại một lần về vận may tể thiên tiên linh chúng ta tự nhiên cũng sẽ thụ nó ảnh hưởng. lệ bằng vương chính là một cái ví dụ tốt nhất ta tin tưởng sau đó mặt khác phong chủ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận ảnh hưởng đây đều là vận may tể thiên tiên linh dợ cho quỷ nó đây là vì ký chủ an toàn chấn áp chúng ta khí vận a lại còn có chuyện như vậy vạn thọ nương tử ngạc nhiên nói tuyết hồ lao tổ gật gật đầu may mắn chúng ta cùng đông phương trường p h ả m hợp tác hiện tại luyện chế không phải vận may tể thiên tiên linh mà là h ắ n c h í đạo tiên linh nếu không chúng ta khí vận bị chấn áp khẳng định sẽ lợi hại hơn mà lại cùng đông phương trường phản hợp tác cũng khiến cho phương đông bộ tộc thay chúng ta thu thập t i ê n tài giảm bớt biến số vạn t ọ nương tử suy tư một lát gật đầu nói đúng vậy à, luyện linh vốn là rất khó thành công nếu như ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế vận may t ề thiên tiên linh lời nói bị khí vận phản công chắc hẳn bước đầu tiên đều hoàn thành không được dựa theo tuyết hồ lao tổ kế hoạch các loại tiên tài thu thập đủ cuối cùng liền cần vạn thọ nương tử cầm đ a o tự mình đem ngựa vận may luyện chế lại một lần về vận may t ề thiên tiên linh tuyết hồ lao tổ thì biểu thị để nương tử nhà mình dài s ầ u lần này nhất định sẽ thêm chuẩn bị mấy phần tiên tài tái tranh thủ hướng những người khác mượn số phận tiên linh bảo vệ nhà mình khí vận lần đấu giá này trên đại hội tuyết hồ lao tổ cũng là đập xuống mấy cái số phận tiên linh trong đó một cái v liền thích hợp với tình cảnh này bất quá đáng tiếc vận rủi tiên linh chính là lục chuyển tiên linh liền xem như có thể thu thập vận khí xấu đối mặt vận bên trong đế vương vận may tề thiên cũng là hạt cắt trong sa mạc trước đó vì đập xuống mã hưởng vận chúng ta đ ờ i này tích xúc cũng tiêu hao không ít liền xem như chúng ta có mã hưởng vận là chủ tài nhưng cần chuẩn bị tiên tài thật sự là nhiều lắm coi như dựng vào vợ chồng chúng ta cả đ ờ i tích xúc cũng đã vượt ra khỏi chúng ta tuyết lớn sinh phúc địa tất cả mọi người năng lực chịu đựng chúng ta thật sự có thể thành công đem vận may tề thiên tiên linh đi ra sao vạn thọ nương tử lo lắng nói tuyết hồ lao tổ nằm ở vạn thọ nương tử e nhẹ g i ọ n g an ủi nương tử ngươi cũng đã là luyện đạo chuẩn đại tôn g sư chẳng lẽ còn lo lắng luyện chế thất bại sao vạn thọ nương tử gật gật đầu đôi mắt đẹp thận tình nhìn xem chính mình phu quân liền xem như chân chính luyện đạo đại tôn g sư cũng không thể cam đoan thành công h ú n g chi ta đây ha ha ha nương tử yên tâm đi làm đi vô luận thành công thất bại ta đều có thể tiếp nhận mà lại nương tử một mực luyện linh là được giống vận khí cái gì liền để ta đến xử lý đi tuyết hồ lao tổ thăm t h ẳ n thở dài sau đó đem một cái tin linh phát ra triệu h á n lê sơn tiên tử tới vòng thứ nhất này thu thập tiết tài chỉ có lê sơn tiên tử viên mãn hoàn thành nhiệm vụ đại khái là một vận tiên linh uy năng thế là tuyết hồ lao tổ liền dự định triệu lê sơn tiên tử tới hỏi thăm một phen rất nhanh chi thứ ba ngọn núi lê sơn tiên tử liền tiếp thu được tiên linh thế là nhìn về phía bên người hắc lâu lan tiểu lan lao tổ lại triệu ta tiến đến đệ nhất phong hiện tại toàn bộ đại tuyết sơn đều bởi vì bình luyện vận may tể t h i ê n tiên linh thu thập thiên tài bận trước bận sau ngươi tiếp tục lưu lại nơi này quá nguy hiểm hắc lâu lan ánh mắt lấp lóe biết lê sơn tiên tử ý tứ dò hỏi như vậy cần ta đi trước phương viên hồ tiên phúc địa đợi một thời gian ngắn sau lê sơn tiên tử lộ ra ý vị thâm trường ý cười không cần có người giúp ngươi sắp xếp xong xôi đi đông hải đông hải hắc lâu lan mặt lộ vẻ nghĩ hoặc trong lòng buồn bực chính mình mặc dù nói tha thứ đại di mụ nhưng đối phương cũng không trở thành gấp gáp như vậy thấy mình đi mà lại lấy chính mình lục chuyện tu vi muốn chỉ đi một mình đông hải cũng là khó như lên trời a mà sau một lát thông qua nâng ly cạn chén tiên linh đến tiên linh bỏ đi nàng lo nghĩ không nghĩ tới lần này lại muốn nhờ ơn của ngươi bất quá ai cần ngươi quan tâm ngươi cái này tự cho là đúng ra hỏa gặp hắc lâu lan phản ứng như thế không khỏi chọc cho lê sơn tiên tử cười khúc khích chợt hỏi tiểu lan vậy theo ngươi thuyết pháp ngươi liền không đi đông hải dự định đi hồ tiên phúc địa đợi một thời gian ngắn đối mặt lê sơn tiên tử trêu t r ọ c hắc lâu lan cũng là gương mặt xinh đẹp v n g đỏ lập tức lại nói không đi ta đương nhiên là muốn đi đông hải bất quá ta chỉ là muốn gặp một lần đại di mụ mà thôi nếu hắn cũng muốn đi lời nói cái kia vậy liền tiện đường tốt lạc liền xem như hắn không đi đông hải ta cũng muốn đi lê sơn tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ tiểu lan đứa nhỏ này thật sự là tuyệt không thẳng thắn a trung châu hồ tiên phúc điện sư đệ ngươi thật không cùng lúc đi sao thái bạch vân sinh do hỏi phương viên k h o á t k h o á tay cự tuyệt nói không cần lần này các ngươi đi trước đi mà lại ta có định tiên du có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm các ngươi vậy được rồi thái bạch vân sinh bất đắc dĩ nói những ngày này sa ma bên kia đã thúc giục ta rất nhiều lần sư đệ ngươi nếu là có sự tình gì liền trực tiếp cho chúng ta biết ta cùng phương việt lập tức gấp trở về phương viên cau mày một cái hai người các ngươi cẩn thận một chút lần này đang đấu giá trên đại hội chúng ta bại lộ không ít tình báo lại thêm mã triệu hai người cũng đã bị bắt chuyển đại năng vô xuống rất có thể cha ra chúng ta một nhỏ chút tình báo đây đều là đối với chúng ta dị thường bất lợi lúc này phương viên còn không biết hắn ngụy trang thành cắt vàng tiên cương thân phận đã bị phượng cựu ca điều tra nhất thanh nhị sở ừ tốt sư đ ệ thái bạch vân sinh gật gật đầu vừa mới chuẩn bị cùng phương việt tiến vào thiên k h i ế u một cánh cửa vũ trụ ngay tại hồ tiên phúc địa xuất hiện đi tới một vị linh tiên người đến là một vị nữ tiên tóc đen mắt đen làn da bóng loáng t r ắ n g nón khuôn mặt tuấn mỹ tiên tư hiểu điệu quanh thân tản ra một cỗ không thể bệ nghệ bạ khí chính là hắc lâu lan sao ngươi lại tới đây phương viên k ẽ nhữ mày hắc lâu lan đến làm hắn ngoài ý mới làm sao không hoan nên phải không hắc lâu lan hai tay ôm ấp tại trước ngực ánh mắt nghiền ngâm nói thế nhưng là sư huynh của ngươi mời ta tới ngươi kẻ làm sư đệ này thật đúng là một chút quy củ cũng đều không hiểu phương viên hừ lạnh một tiếng thái bạch vân sinh thì hòa giải nói tốt vừa vặn lâu lan tiên tử cùng chúng ta đồng hành cũng tiến về đông hải tạm lánh một chút đầu n g ọ n gió phương viên nhìn về phía thái bạch vân sinh hắc lâu lan muốn cùng đi ngươi cũng biết a biết biết không nói thái bạch vân sinh tự nhiên là biết đến bất quá sợ phương viên cự tuyệt cũng không có sách sư h u n h nói lời sư đệ tự nhiên là muốn nghe bất quá nhà nghe vậy phương viên cười ha ha một tiếng sau đó đi vào hắc lâu lan trước mặt dội ra quái chảo làm gì ta thôi động định tiên du tự nhiên là cần tiêu hao tiên nguyên a n g ư ơ i muốn đi đông hải không được cho ta thanh toán một bút phí tuần a phương viên ngươi vậy bọn họ đâu ta cái gì ta hai người bọn họ là sư huynh của ta chúng ta là người một nhà a đừng bảo là tiêu hao một chút tiên nguyên liền xem như sông pha khói lửa ta người sư đệ này cũng ở đây không chối tử về phần lâu lan tiên tử ngươi nha phương viên miệng rất lợi hại đội hắc lâu lan á khẩu không trả lời được hận hận móc ra một phần lục chuyển t i ê tài quăng tới đông hải nơi nào đó hai vị sư minh lâu lan tiên tử chúc các ngươi đông hải chi hành thuận buồn xuôi gió ra đi trước bích quang lại lên phương viên biến mất tại nguyên chỗ chỉ còn lại có một chỗ mảnh ngọc giống như điểm sáng từ từ tiêu tán phương viên trở lại hồ tiên phúc địa lộ ra một vòng m ỉ m cười thầm n g h ị đám người bọn họ đi tốt đi tốt nếu phương việt hắc lâu lan thái bạch vân sinh đã đi đến đông hải lê sơn tiên tử bị đại tuyết sơn phúc địa thu thập tiên tài nhiệm vụ vây khốn chính mình liền có thể đuổi theo cha cái kia nhân tổ chuyện bên trong ghi lại tiên linh chỗ ở nếu là đạt được cái kia tiên linh chính mình về sau hành tàu năm vực đem không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện thân phận của mình rồi lúc này đông hải chính vào mặt trời chiều ngã về tây trên bầu trời mảng lớn rắn đỏ dưới chân mặt biển cũng bị khuyết đại ra màu lửa đỏ sóng cả t r ậ n t r ậ n sóng biển c u ộ n cuộn chiếu rọi tại trên bọt nước hào quang vừa đỏ lại sáng cùng trên chân trời ráng đỏ hóa lẫn đẹp không sao tà xiết mỗi khi ta nhìn thấy cảnh đẹp như vậy cũng nhìn không được ngừng chân thưởng thức nhìn mà than thở đây chính là thiên địa vĩ lực a thái bạch vân sinh thăm thẳm mà thán c ả m khái nói bây giờ ta đã đ ă n g lâm thiên vị nhưng lại càng có thể cảm giác được thiên địa sự hữu vĩ người chi nhỏ bé cùng thiên địa so sánh người thật sự là tiểu nhã sâu bọ có lẽ chỉ có thành tựu i i ự u chuyển mới có thể cùng thiên địa sánh vai đi ha ha lão bạch lý tứ chẳng lẽ lại là gửi phù du ở thiên địa mịt mù b i ể n cả một trong túc vườn bã ta sinh chi tu du ao ước thiên địa chi vô tận cùng mặt trời mới mọc trường tồn bạn minh nguyệt mà dài cuối cùng biết không thể hồ đột nhiên đến nắm gì vang tại gió rít thái bạch vân sinh vỗ tay mà cười đúng là như thế vi huynh có nói hay là phương việt sư đệ văn t h ả i hơn người giống như tiện tay bóc đến vi huynh không thể bằng a phương việt cười ha ha chính mình đây là văn sao công hành vi có thể không tiện tay nhặt ra sao hắc lâu lan thì trợn mắt một cái nhịn không được nói nhìn các người sư huynh đệ điểm ấy trí khí chúng ta tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi bản thân liền là đấu với trời đấu với đất đấu với người các người cớ gì dài trí khí người khác diệt h uy phong mình đâu phương việt cắp cắp cười một tiếng lâu lan tiên tử dạy phải chúng ta liền như là nhân tổ chuyện bên trong tiểu nhân nếu nhận thức đến chính mình nhỏ yếu nên trở nên cường đại lão bạch à, chúng ta sở dĩ sẽ thống khổ là bởi vì chưa từng biết biến thành có biết chúng ta cùng thiên địa so sánh vốn là nhỏ bé cảm giác được thống khổ là bởi vì chúng ta đang trưởng thành càng không thể bởi vậy lười biếng tu hành ân chính là lý do này hắc lâu lan đối với phương việt trả lời rất hài lòng thái bạch vân sinh hơi s ư ớ n g sở lúc này mới muốn đứng dậy bên cạnh hai người đều là giã tâm bừng bừng người nhịn không được c ư ờ i lên nói hai vị vẫn l à như thế hùng tâm trang trí ha ha ha tiếng cười rất nhanh ngừng thái bạch vân sinh khuôn mặt nghiêm một chút lâu lan t i ế n tử phương việt sư đệ ta có chuyện quan trọng tại thân liền không nhiều làm b ồi sư m u n h yên tâm đi thôi có việc tin linh liên hệ ta tất lập tức đổi tới phương việt khoát tay nói rất nhanh thái bạch vân sinh liền biến mất tại hai người trong tầm mắt thái bạch vân sinh đây là muốn đi đâu hắc lâu lan không khỏi hiếu kỳ nói muốn phái cơ mật chớ có nghe ng phương việt nghiêm túc nói n g h e vậy hắc lâu lan biểu môi khinh thường cắt n g ư ơ i muốn nói ta còn không muốn nghe đâu gặp hắc lâu lan mặt lộ vẻ giận phương việt nết miệng cười một tiếng nói sang chuyện khác lâu lan tiên tử chớ có tức giận nếu đã tới đông hải nếu là không chuyện khác lời nói không ngại cùng ta cùng nhau tiến đến hải thị phúc đ i ệ a du lịch như thế nào hải thị phúc điện n a m vực đệ nhị đại thị trường giao dịch hắc lâu lan hơi xứng sở sau đó kịp phản ứng cười nói hải thị phúc điện phương việt ngươi nhưng chớ có nói đùa ngươi một cái nam cơ người ngươi biết hải thị phúc điện tại đông hải chỗ nào sao đương nhiên biết ta làm sao có thể không biết ở nơi nào nhớ năm đó ta phương việt một bộ tự giác thất ngôn g á n g v ẻ vội vàng đem lời còn lại nuốt xuống đi thôi đi thôi dù sao ta khẳng định biết hải thị phúc địa vị trí hắc lâu lan một mặt hồng h i chẳng lẽ lại phương việt thật tới qua đông hải sao hắn thật là đoạt xá trùng sinh lão quái vật bất quá hắc lâu lan đổ không quan trọng chủ nhân của thân thể này vô luận là ai chỉ cần hay là hiện tại phương việt là được Tấu chương song, chương 232. Hải thị chương chương phúc địa, đều mang tâm tư. Hải song, địa, đ Tọa lạc ở đen ô thông không n trong vùng biển, nếu liền g Hải chỗ phổ Hải Thị Phúc địa cụ thể chỗ, biết Tây một Bắc Bộ cực được cụ kỳ là Địa x m h không phát hiện ư được. đi Đen ngang cũng qua lâu lan đi theo phương việt một đường tại đáy biển xuyên thẳng qua ước chừng bỏ ra ba ngày ba đêm công phu cuối cùng là đi tới hải thị phúc địa chỗ trong vùng biển mới vừa tiến vào hải vực hai người liền cảm nhận được đại lượng linh tiên khí t ứ c tầng tầng lớp lớp trừ đông hải bên ngoài thậm chí mặt khác bốn cái địa vực linh tiên cũng không ít không hổ là hải thị phúc địa thật nhiều người à coi là thật không thẹn với năm vực đệ nhị đại thị trường giao dịch tên đen lâu lan nhịn không được cảm khái nói lúc này hai người đều đã lợi dụng gặp mặt giống như quen biết cùng gặp mặt không quen biết cải biến khuôn mặt cải biến tự thân khí tức ngụy trang thành một vị đông hải linh tiên một vị mày kiếm mắt sáng dáng người thẳng tắp tay cầm quạt lông lấy khăn b ộ c đầu anh tuấn tiêu sái một bộ thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng gặp c h i tịu i để cho người ta cảnh đẹp ý vui một vị khác thì thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thanh thuần đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải ta thấy mãi yêu ngay tại hai người sắp đến hải thị phúc địa vị trí chỗ ở thời điểm hai vị lục chuyển linh tiên ngăn ở phương việt cùng đen lâu lan trước mặt nghiêm nghị quát lớn người đến dừng bước xin lấy ra lời b、ah chưa từng tới qua hải thị phúc điện cho nên không có lệnh bài phiên phước tiên hữu giúp ta hai người rèn đúc hai khối vô cùng cảm kích phương việt mặt lộ xấu hổ biểu lộ thành t h ầ n loại tình huống này phi thường phổ biến cho nên hai vị linh tiên cũng đều không cảm thấy kinh ngạc thế là hỏi thăm một phen phương việt hai người cơ sở tin tức thông qua tin linh chuyển cho hải thị phúc điện nội bộ trưởng l ã o cát đem hai người tin tức ghi vào trong đó dù sao hải thị phúc điện là thị trường giao dịch muốn rõ ràng người đến tin tức để phòng đột phát tình huống sinh ra sau một lát một người trong tay xuất hiện hai khối màu xanh thảm lệnh bài m à i rua sóng biển hoa văn nhưng cũng là một cái linh trùng một người năm khối tiên nguyên thạch cầm trong tay lệnh bài linh tiên đem lệnh bài phân biệt vứt cho hai người đạo một người khác lại che đồng bạn miệng cười làm lành nói trí đa tinh đại nhân chớ có coi là thật ngài đến chúng ta hải thị phúc địa là chúng ta hải thị phúc địa vinh hạnh làm sao có thể thu lấy ngài cùng ngài đồng bạn tiên nguyên thạch đâu phương việt tiếp nhận lệnh bài mỉm cười vị đại nhân này như vậy không tốt đâu người kia vội và nói đại nhân chớ có rêu cận tại hạ là tại hạ vừa rồi thất lễ nhìn đại nhân thứ lỗi ngài dạng này trí đạo linh tiên vô luận tại đông hải nơi nào đều là thử khách chúng ta hải thị phúc địa há lại sẽ không biết quy củ đâu hai vị đại nhân mời vào trong nói vị k i a linh tiên vội vàng vung lên ống tay áo trợt hiện ra một đạo chín tức h độ cao ngọc chất cầm vòm phía trên điêu khắc rất nhiều tình mỹ đồ án hiện thị rõ đông hải phong tình phương việt cắp cắp cười một tiếng đối với hai người chắp tay nói tạ ơn sau đó cùng đen lâu lan cùng nhau tiến vào bên trong tiến vào hải thị phúc địa đằng sau tầm mắt một rộng thị g i á sáng tỏ thông suốt thiên cung hiện ra màu xanh đậm mặt biển thì là màu xanh đậm mặt biển tiếp thiên nhìn không thấy mở gặp phúc đ i ệ này quy mô phương biện suy đoán cái này đã có thể so sánh đại đa số bắt chuyển linh tiên động tiên cái này cũng, cũng không kỳ quái hải thị phúc địa bắt đầu chính là mấy vị tán tu linh tiên để cho tiện giao dịch riêng phần mình hàng hóa dứt bỏ một bộ phận nhà mình tiên khiếu tạo thành công cộng phúc địa về sau giao dịch quy mô không ngừng mở rộng gia nhập bọn hắn thành viên cũng càng ngày càng nhiều nguyên bản mở ra hải thị phúc địa cũng tăng trưởng đến như vậy quy mô mà lại hải thị phúc địa không chỉ có chỉ là một cái giao dịch thị trường hay là đông hải to lớn nhất tán tu thế lực căn cứ phương v i biết hải thị phúc địa thành viên cao tới hơn năm mươi vị linh tiên thậm chí nhiều hơn trong đó đại bộ phận đều là đông hải linh tiên cho ò n có một bộ, bộ p nên đ từ đối với chính đạo siêu cấp thế lực không có gì uy hiếp cho ăn phương việt ngươi lần này trang lớn đi ngươi ở đâu là cái gì trí đạo linh tiên a ngươi tu hành rõ ràng là cốt đạo cùng huyết đạo tốt a tiến vào hải thị phúc địa đen lâu lan truyền âm đối với phương việt vừa rồi hành vi thật bất ngờ nệ thổi dạng này châu chẳng lẽ liền không sợ bị người vạch trần sao phương việt thì là cười ha ha một tiếng cái này lại ngại gì rời nhà đi ra ngoài thân phận là chính mình cho còn nữa nói đến sợ cái gì ta không phải còn có một cái chuyên tu trí đạo sư phụ sao đen lâu lan hừ hừ hai tiếng không có vấn đề nói tính toán tính toán ai quản ngươi à vậy liền dựa theo kế hoạch chúng ta tách ra làm việc đi ân chú ý tin linh biến động ta sẽ cho ngươi truyền tin phương việt gật gật đầu hai người thế là tách ra riêng phần mình xem hải thị phúc địa đi hải thị phúc địa không giống với bảo hoàng thiên an tĩnh tường hòa giống như bờ biển phiên trợ não nhiệt nói to làm ồn ào giống nhau phản thế nhân gian bến tàu phiên trợ cùng bảo hoàng thiên kinh doanh hình thức cùng loại linh tiên đều có thể tại hải thị trong phúc địa thuê một khối hải vực dùng cho bán chính mình lấy ra hàng hóa mua bán hàng hóa nếu như là hàng hải sản như hải dương sinh vật hoang thực loại hình sẽ bị an trí tại mặt biển phía dưới nếu như là một chút không tiện xuyên vào trong nước thì sẽ trồng gấp tại mặt biển trên đảo nhỏ hoặc là trực tiếp bày ra ở trên mặt biển cùng bảo hoàng tiên khác biệt hải thị phúc địa chỉ lấy lấy quầy hàng phí căn cứ quầy hàng vị trí khác biệt tiến hành thu lấy phí tổn mà bảo hoàng tiên thì là căn cứ hàng hóa bảo quáng tiến hành tỷ lệ phần trăm thu lấy có thể nói là đắt kinh khủng cho nên hải thị phúc địa mua bán hàng hóa giá cả muốn so bảo hoàng tiên thấp hơn không ít đông hải linh tiên trừ phi vật nhất định phải có cũng trên cơ bản đều tại hải thị phúc địa mua sắm mình muốn tiên tài linh trùng v ề phần linh tiên muốn tại hải thị phúc địa bảy quầy bán hàng trừ cần hải thị phúc địa lệ bài còn có giao phó đại lượng tiên tài mới có thể có đến tại hải thị phúc địa bảy quầy bán hàng quyền lợi mà gia nhập hải thị phúc địa đằng sau thì sẽ không thu lấy bảy quầy bán hàng phí tổn đồng thời có thể trình độ nhất định ưu tiên lựa chọn quầy hàng vị trí nơi này hàng hóa đủ các loại mua bán hàng hóa đại bộ phận đều là đông hải sản phẩm dòng nước tài nguyên chiếm đa số chỉ có một số ít là buôn ba giới bích tới đây linh tiên xuất r a bán dị vực đặc sản hải thị phúc địa quầy hàng phân loại có hoang thu khu thiên tài khu phàm linh khu phàm thú khu phàm thực khu đầy đủ mọi thứ đồng thời đối với bảo hoàng tiên h bởi vì là tại chỗ giao tiếp cho nên nói bán tài nguyên đều là linh tiên bản nhân mà không phải ý chí kích thước khổng lồ như vậy thị trường kiếm lấy lợi nhuận khó có thể tưởng tượng tự nhiên dễ dàng bị đông h ả i các đại siêu cấp thế lực mấp n h nhưng là hải thị phúc địa lại có cùng những siêu cấp thế lực này khiêu chiến lực lượng cốt bởi là hải thị phúc địa có hai vị thái thượng trưởng lão có bắt chuyển tu vi tu hành đường đất cùng dòng nước thực lực mạnh mẽ theo thứ tự là tu hành đường đất thạch miểu cùng tu hành dòng nước dương t ử hà hai người bản thân liền là hải thị phúc điệu linh tiên bất quá lẫn nhau không đối phó nhưng là đối mặt cộng đồng đại địch ngược lại là có thể chân thành hợp tác chỉ bất quá gần nhất một trăm n ă m đến hai vị này bắt chuyển thái thượng trưởng lão chậm chạp không có ra mặt đã liên lạc không được cũng may hồn bọn hắn đăng linh không có p h á thoái cho nên mặt khác đông hải thế lực cũng không dám nhúng t r à n hải thị phúc điệu xem ra lúc này thạch miểu cùng dương tự hà đã lâm vào lòng cung trọng cảnh t r á c không được sẽ mất tích phương việt thăm dò được hải thị phúc điệu hai vị thái thượng đại trưởng lao tình báo sau đó phương việt bắt đầu ở rất nhiều t r ư ớ c gian hàng ngừng chân bởi vì tự thân ngụy trang thành trí đạo linh tiên nguyên nhân cho nên rất thụ hải thị phúc địa linh tiên bọn họ hoang đ ê n dầu đen này làm sao buôn bán phương việt dừng ở trước một gian hàng bày hàng chủ nhân là một vị thất truyền tiên cương khuôn mặt hung á c mặt xanh lanh vàng trên thân mọc r a vây cá nhìn cổ quái không gì sánh được h á n tên là tuần hải dạ xoa là đông hải cương minh thành viên chủ tu biến hóa đạo kiêm tu dòng nước chiến lược không chút nào kém cõi hơn đại bộ phận thất truyền linh tiên tuần hải dạ xoa nhìn từ trên xuống dưới phương việt sau đó mặt lộ mỉ cười khách khí nói a đây chính là chúng ta cương minh tổng bộ đặc sản dầu đen chính là lục truyền thực quản tiên t à i già trẻ không gạt mười cân mười làm khối tiên nguyên thạch gặp ngươi là trí đạo linh tiên chúng ta kết giao bằng hữu ngươi mười cân dầu đen ngươi thanh toán mười hai khối tiên nguyên thạch liền tốt t u â n hải dạ xoa dù sao cũng là thất chuyển linh tiên cho nên trong lời nói vẫn còn có chút lạ m ạ phương việt ánh mắt lấp lóe nhìn xem trước mặt dầu đen nhớ tới đại ái tiên tôn cả đời tỉnh cảm chân thành tạ hà mạc m hai người bọn họ cũng là bởi vì dầu đen kết duyên bánh răng vận mệnh cũng từ đó bắt đầu chuyển động giá cả vẫn còn có chút đắt dù sao dầu đen cùng với những cái khác tiên tài khác biệt bản thân có được thực quản đạo ngấn có thể đem lâm vào trong đó đại bộ phận sinh vật đồng hóa thành cùng mình một dạng dầu đen ân như vậy đi ta nhiều mua một chút ngươi cho ta dựa theo mười cân mười khối tiên nguyên thạch như thế nào tuần hải dạ xoa mắt lộ ra h u n g quang dám giống phương việt như vậy ép giá ngược lại là rất ít phải biết đông hải cương minh tổng bộ toạ c h ấ n ba vị bắt chuyển tiên cương so đông hải bản thổ siêu cấp thế lực còn phải mạnh hơn ba phần trên cơ bản không có đuôi mù linh tiên chủ động trêu chọc bọn hắn những n à y cương minh thành viên chớ đừng nói chi là ép giá bất quá đối phương dù sao cũng là trí đạo linh tiên coi như chỉ có lục c h u y ể n tu vi cũng là trí đạo linh tiên đắc tội nói hay là không tốt lắm thế là tuần hải dạ xoa trầm giọng hỏi như vậy vị tiên hữu này ngươi dự định mua bao nhiêu dầu đen đầu phương việt nghĩ nghĩ sở dĩ mua dầu đen là bởi vì cần nuôi nâng chính mình tiên linh hầm dầu đen lời nói cũng không nên quá nhiều dù sao dầu đen là có thể tiến hành sinh sôi tiên tài vậy liền tới trước một trăm cân đi mua sắm số lượng cũng có thể để tuần hải dạ xoa tiếp nhận thế là hai người rất nhanh giao nhận hàng hóa tuần hải dạ xoa gọi lại muốn rời khỏi phương việt xin hỏi tiên hữu ra sao danh hảo không n g ạ i lưu lại một chỉ ti n linh lấy t h ở chúng ta tương lai liên hệ chí đa tinh phương việt mỉm cười lưu lại một chỉ ti n linh liền rời đi nơi này đem tin linh thu vào tuần hải dạ xoa cứng n g ắ t hai mắt đi lòng vòng chí đa tinh danh h à o của nó ta còn thực sự chưa nghe nói qua ai chẳng lẽ lại hắn là một vị đông hải ẩn tu sao rời đi về sau phương việt lại tới một chỗ buôn bán vũ đạo tiên tài quầy hàng trong đó vừa vặn có thiên thanh quỳnh ngọc đây là tiên linh chấn vận nguyên liệu nấu ăn quầy hàng này chủ nhân không cao không thấp không mập không ổm dung mạo trung thượng ngũ quan phổ thông liền xem như phóng tới trong đám người đều nhận không ra duy nhất tươi sáng đặc thù chính là cái k i a rộng lớn m ũ i t h ở vị tiên hữu này xin hỏi ngươi có cần gì không thấy người tới là t r í đạo linh tiên vị này linh tiên cười r ạ g rỡ ngự khí k h á c h khí hoặc là nói tiên hữu có cái gì muốn tìm phải hàng cũng có thể nói cho ta biết ta miếu minh thần đối với hải thị phúc địa cũng coi như quen thuộc có thể làm tiên hữu giải hoặc miếu minh thần nghe được cái tên này phương việt lập tức nghĩ đến mặt khác liên tử long kình có yên vui có yên vui trân truyền hối linh nguyên lai làm i ế u minh thần đại nhân a tại hạ chí đạo linh tiên chí đa tinh cựu ngưỡng đại danh hôm nay nhìn thấy miếu đại nhân thật sự là tam sinh hạnh. Phương Việt Quyền đồng thời n hán hữu h h n giàu t ôm có nhân ị nói. cách bị lực am hiểu khuất mình đối xử mọi người có hoa hiệp nữ tiên phong tướng ủy thất gia ba vị tán tu đồng bạn tạo thành một cái mười phần vững chắc tiểu đoàn thể bất quá phương việt sở dĩ coi trọng như vậy hắn là bởi vì trên người hắn có không biết tên linh tiên tặng cùng còi yên vui danh hiệu thông qua cái này còi yên vui danh hiệu có thể cảm giác được thương lam lòng kình vị trí nhờ vào đó tiến vào lòng kình đ ộ n tiên mà thương lam lòng kình bị lạc thổ tiên tôn điểm hóa trở thành truyền kỳ thái cổ hoàng thú có được tiết hiếu có thể tự chủ tu hành đồng thời r ồ n g của hắn kình trong đ ộ n tiên có giấu một phần còi yên vui c h â n truyền sau đó phương việt biểu thị muốn mua thiên thanh quỳnh ngọc các loại t i ê tài đồng thời số lượng không ít mà miễu minh thần lần nữa phô bày hắn khuất mình đối xử mọi người phong cách hành sự không chỉ có cho phương việt giảm giá không ít mà lại còn tặng cùng hắn một chút hải thị phúc địa tình báo phương việt xuất ra ti n linh một bộ ngượng ngùng bộ dáng miễu minh thần đại nhân như vậy hậu đãi ta cái này lục chuyển linh tiên thật sự là để tại hạ hổ thẹn không thôi không n g ạ i chúng ta kết giao bằng hữu về sau miễu minh thần đại nhân nếu có cần ta trí đa tinh tuyệt không chối tử trí đa tinh tiên h ư u nói quá lời miễu minh thần cũng là cười một tiếng có thể kết giao đến một vị trí đạo linh tiên điểm ấy bỏ ra không đáng kể chút nào mà hiển nhiên phương việt mưu đồ càng lớn không nói đến long kình đ ộ n tiên liền nói miếu minh thần cái kia cực lớn giao thiệp cũng có thể đến giúp chính mình không ít việc rời đi miếu minh thần quầy hàng phương việt gặp một đám linh tiên thảo luận cái gì thế là liền xích tới nghe nói không thông qua cái kia bắc nguyên tới linh tiên thái bạch vân sinh sa ma đã chữa trị tốt ngọc lộ phúc địa môn hộ đã bắt đầu công l ư ợ c đương nhiên nghe nói đó là bởi vì thái bạch vân sinh trong tay có một cái lục chuyển tiên linh giang sơn như cũ có thể chữa trị bất luận cái gì hình dạng mặt đất không chỉ đâu còn có một cái người như cũ tiên linh có thể khôi phục linh tiên trạng thái liền xem như vết thương trí mạng cũng có thể trong nháy mắt khôi phục ta chính là bị hắn cứu được nếu là chúng ta cũng có thể có dạng này tiên linh liền tốt không nói đến bảo mệnh cực mạnh người như cũ liền nói có cái kia giang sơn như cũ ta liền rốt cuộc không cần lo lắng thiên kiếp đ ị a n hai sẽ tổn hại phúc đ ị a không bằng có linh t i ê n mặt lộ h ư n g quang mặc dù bọn hắn có mấy lời là dùng linh trùng giao lưu bất quá lại không c a n minh phương việt nghe trộm d ễ như t r ở bàn tay thất phu vô tội mang ngọc có tội lão bạch ngươi thiện tâm tràn lan thế nhưng là cho ngươi t h lan thế nhưng là cho ngươi t h u nhận không ít phiền phức ca phương việt trong mắt lóe lên một vòng h ư n g quang bất quá như vậy cũng tốt ta cốt nhục phúc đ i ệ đang lo không có cái gì đạo ngân đâu. Một bên khác, đen lâu lan cũng bắt đầu chính mình hải thị phúc địa hành trình đông nhìn một cái nhìn kỹ nhìn cái này mua một chút cái kia mua một chút dạ o phố bản năng bộc phát những tử tinh này cá ngừ thịt bán thế nào đen lâu lan đi vào một chỗ quầy hàng tử tinh cá ngừ thịt cá đúng lúc là tụ lực tiên linh nguyên liệu nấu ăn người muốn bao nhiêu đập xuống nguyên một chỉ tử tinh cá ngừ thi thể lời nói ta có thể cho ngươi hơi rẻ chỉ cần hai mươi lăm khối tiên nguyên thạch người bán gặp đen lâu lan một bộ không dành thế sự dáng vẻ thế là cố ý cố tình nâng giá đạo đen lâu lan mắt sáng lên giống như nghĩ tới điều gì cười nói t u t đối với đen lâu lan phản ứng bên cạnh linh tiên nhao nhao trận trắng mắt thầm nghĩ nhà ai chạy đến đại tiểu thư ngay cả h o a n g thú thi thể cụ thể giá cả cũng không biết tử tinh cá ngừ thế nhưng là đông hải thường thấy nhất h o a n g thú giá tiền của nó cũng liền cho h n bệ bụng hai mươi khối tiên nguyên thạch không nghĩ tới tiểu cô nương này hai mươi lăm khối tiên nguyên thạch đều mua thật sự là có tiền không chỗ tiêu mua tử tinh cá ngừ đằng sau đen lâu lan cuối cùng là đem chính mình cần tiên t à i mua sắm đầy đủ hết hại thật sự là làm thật lâu hoan đại đầu à nếu không phải thêm ra tiên nguyên thức khối đá càng sẽ thay ta bổ sung ta thật là không nỡ sau đó chính là thay hắn mua cần tiên tải lại nói loại phương pháp này thật sự có thể hấp dẫn đến lòng mang ý đồ xấu chi đồ sao đen lâu lan tư duy là tiêu hùng tư duy cho nên liền xem như nàng lòng mang ý đồ xấu cũng sẽ nhiều hơn suy tính một phen nhưng là không có khả năng người người đều là như vậy rất nhiều người đều là hám lợi đen lòng bị tiền hàng làm tâm trí mê mộ trí ngay tại đen lâu lan suy nghĩ thời khắc một đạo quạt xếp ngăn cản đường đi của nàng là một vị lục chuyển dòng nước linh t i ê n đen lâu lan không khỏi nhìn lại là một vị người mặc áo bào trắng khuôn mặt tuấn lãng thanh niên hắn thu hồi q u ạ xếp mặt lộ ý cười vị cô nương này Ta gặp n g ư ơ i mua sắm là tại n hạ hoa văn chính là hoa gia thái thượng trưởng lão hoa thái sư tri tử không biết cô nương già sao phương danh đông hải hoa nhà thông qua phương việt tình báo đen lâu lan biết được đông hải một chút tình báo cho nên đối với hoa gia cũng là có chút hiểu rõ hoa gia thực lực không kém có được ba tòa tiên linh phòng đồng thời thái thượng đại trưởng lão màu mẹ mây càng là bắt chuyển c ứ n g giả tính toán hay là không nên t r e o chọc hắn miễn cho phá hư phương việt kế hoạch không cần tiểu nữ tử đêm s e n ở đây đa tạ hoa công tử h ả o ý đen lâu lan quả quyết cự tuyệt hoa văn thân hình l ó a lên ẩn vào đến trong đám người gặp đen lâu lan rời đi hoa văn không khỏi có chút thất vọng hắn tại nguyên chỗ ngừng chân mỹ nhân như vậy tâm tư lại như thế đơn thuần ngay cả tiên tài cụ thể giá cả cũng không biết được hh ta cũng không thể bỏ lỡ a gặp đen lâu lan xuất thủ xa xỉ lại không dành thế sự hoa văn suy đoán đối phương có thể là cái nào đó ẩn thế linh tiên dòng dõi Đi đi trộm đệ đệ đồng i đ thời trải qua hoa ngôn xảo ngữ cùng tận lực chế tạo anh hùng cứu mỹ nhân thành công bắt được đối phương phương tâm cầm xuống nàng thân thể liền xem như vị kia ẩn thế cường giả cũng bất lực chỉ có thể đáp ứng đoạn nhân d u y n à y lần này dạng này tuyệt thế cơ hội tốt bày ở trước mắt mình cũng không thể bỏ lỡ à tấu trước xong chương hai trăm ba mươi ba kiếm chiêu bắc nguyên lạc phách cốc v ớ i anh một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên sở dung trực tiếp bay ngược ra ngoài hung hăng đập vào trên vách núi đá huyết nhục văng t u n g tóe tốt ngươi cái sở dung ta hảo ý cứu ngươi đi ra không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng mắt khắc linh tiên ám toàn ta bay ra huyết lao thổ huyết một b ú n g máu khuôn mặt âm chầm như nước mà tại chung quanh hắn có vài vị linh tiên vờn quanh quanh thân theo thứ tự là hát thành khương ngọc tiên tử tấn mạch thắng hồi phong tử hạ lan tử cùng một vị đem thân hình dấu ở trong áo bảo đen linh tiên huyết lao tiên hữu xin đừng trách hết thể đều là chủ ý của ta tân bách thắng chủ động đứng dậy người nói nghe qua huyết lão tiên hữu đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền còn hy vọng nễ có thể cho ta tần m ẫ u người một cái chút tình mọn tha thứ sở dung tiên hữu chúng ta hảo hảo nói chuyện như thế nào a huyết lão nhìn về phía tân bách thắng người này vừa mới cử hành đại hội đấu giá bị rất nhiều bác nguyên linh tiên n g ố c nghẽ nó phong phú thân ra không nghĩ tới lại còn dám quang minh chính đại đi ra mà lại còn cùng rất nhiều linh tiên ám toán mình thật sự là ngoài dự liệu chẳng lẽ hắn liền không sợ những cái kia ngấp nghẽ hắn thân ra bắt chuyển linh tiên xuất thủ sao Tỷ n mặt, mặt khác tấn mạnh thắng ta cùng ngươi ngày xưa không đoán ngày nay không thủ ngươi vì sao muốn cùng ở đây linh tiên đánh lê ta ha ha cũng không thể là bởi vì ta tu hành huyết đạo đến mở rộng chính nghĩa đi ở đây có sáu vị linh tiên đội hình đã không thua gì huyết lao trước đó tổ chức công kích dưới mặt đất băng nguyên dị nhân linh tiên bộ lạc lần kia cho nên huyết lao ngữ khí chầm dần chờ đợi chạy trốn thời cơ dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt huyết l a o như vậy tức thời làm cho tần bách thắng cười ha ha một tiếng huyết l a o tiên hữu nói đùa trước đó ta cũng đã nói ta đối với tiên hữu không có ác ý mà là có một trận thiên đại phú quý muốn tặng cho ngươi mà lúc này sở dung cũng miễn cưỡng bay tới huyết dịch không ngừng thuận cánh tay của mình nhỏ giọt xuống khí tức bất ổn tựa như nến tàn trong gió thấy vậy tần bách thắng nhìn về phía khương ngọc t i ê n tử khương ngọc ngươi đi trị cho hắn một chút tuyệt đối không nên lầm đại sự khương ngọc tiên tử nghe vậy gật gật đầu xoe bàn tay ra phóng xuất ra màu t là s ở d u n g chữ thương sắp xếp cẩn thận s ở d u n g tân bách thắng nhìn về phía huyết l a o thật có lỗi là s ở d u n g chính mình học nghệ không tinh huyết l a o tiên hữu chớ cần lo lắng huyết l a o nhìn xem tân bách thắng con mắt trong ánh mắt của hắn không có một tia vẻ giận không khỏi cười ha ha tân bách thắng đồng bạn của ngươi bị thương thành d ạ n g này ngươi lại tuyệt không sinh khí ngươi ngược lại là cái diệu nhân đến nói đi ngươi hao tổn tâm cơ đem ta vẫy ở chỗ này đến tột cùng là không biết có chuyện gì tân bách thắng thần sắc cứng lại bàn tay mở ra trung tâm hiện ra lang gia phúc đ i ệ cảnh tượng cái gọi là chính là nó lang gia phúc điệu dù là huyết l a o như vậy tầm mắt cũng không khỏi hơi s ư n g sở phải biết lang gia phúc địa tại bắc nguyên linh tiên giới thế nhưng là không ai không biết không người không hiểu trước đó nghe nói lông giải lao tổ để lại lang gia động tiên rơi xuống thành lang gia phúc địa bị một tên gọi quỷ vương lục chuyển linh tiên tìm tới về sau tên này gọi quỷ vương linh tiên liền b ậ t vô âm tín làm sao tấn b á c h thắng là người bắt được hắn sao huyết lao dò hỏi quỷ vương lúc đó tiến công lang gia phúc địa trừ liên lạc biển hoa tam tiên cùng hồng ngọc tán nhân bên ngoài còn liên lạc mặt khác linh tiên lang gia động tiên rơi xuống là phúc địa đồng thời vẫn tồn tại như cũ tin tức cũng bởi vậy để lộ huyết lão mặc dù ẩn tu đã lâu nhưng là tình báo của hắn lưới hay là rất phát đạt cho nên biết được lang gia phúc địa đã hiện thế tin tức tân bách thắng run lẩy bảy lông mày tựa hồ là nghĩ tới điều gì sau đó sắc mặt khôi phục như thường tự nhiên không phải ta có mặt khác tin tức con đường cho nên tựa như ngươi thấy ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi tiến công lang gia phúc địa lang gia phúc địa nguyên chủ thế nhưng là lông dài lão tổ sử thượng luyện đạo đệ ạ nhất tiên trong đó cất giữ tiên linh vương thậm chí tiên linh nhiều tin tưởng không cần ta làm nhiều lắm lời đi ân không sai lông dài lão tổ luyện chế ra tới tiên linh có minh xác ghi lại liền mấy chục con như tính cả gia sử vậy liền vượt qua một trăm con trở lên tin tưởng liền xem như qua nhiều năm như vậy hắn trong phúc địa vẫn như cũ sẽ có tiên linh giữ lại huyết lao gật gật đầu ta thừa nhận đối với tiến công lang gia phúc địa chuyện này ta xác thực cảm thấy rất hứng thú cái này đồng ý huyết lao loại này ma đầu có thể sẽ như vậy thức thời sao tân bách t h ă n g trong lòng tràn ngập lo nghĩ bất quá vẫn là lên tiếng nói t ố t như vậy để cho chúng ta ký kết minh ước đi huyết lao tiên h i ế u chỉ cần ngươi lần này cùng chúng ta cùng một chỗ tiến công lang gia phúc địa vô luận thành công hay không ta cũng sẽ không làm tiếp dây dưa đồng thời còn có một bút phong phú thủ lao thậm chí là huyết đạo tiên linh ngươi cảm thấy thế nào huyết lao cười ha ha t ố t bất quá trước đó chúng ta cái gì ha ha ha đó là đương nhiên là làm qua một trận một giây sau hắt thành bọn người chung quanh sở dung toàn thân sung huyết bành trướng ẩm vang bạo tạc sở dung a sở dung ta nói qua ngươi không có lần tiếp theo cơ hội huyết lao cười ha ha lập tức hóa thân một đạo huyết hồng hướng lạc p h á c h cốc trên không điện xạ mà đi ầm ầm lạc phách cốc trên không sấm r ề n t r ậ n trận mây đen cuồn cuộn vô số lần bị võng lượng hiện lộ thân hình ở trong mây bốc lên huyết lao biến thành huyết hồng cùng hung hăng chạm vào nhau bốc đồng bị ngăn trở không thể xung ra sương mù t á n đi một tòa tiên linh phòng hiện lộ ra khuôn mặt chính là tiên linh phòng hát lao không nghĩ tới lại bị hắc thành từ đen nhà tứ lao trong tay mượn đi ra vừa rồi sở dung bởi vì huyết lao thủ đoạn phát sinh bạo tạc hắc thành tay mắt lanh lẹ xuất ra tiên linh phòng ẩ n nút trong đó những người khác cũng đi theo né đi vào lúc này mới tránh cho bị sở dung vụ nổ tác động đến giữ trạng thái chỉ là lần này bạo tạc u y năng không tầm、thường. dẫn đến hắc lao bị hao tồn không nhỏ chưa chỉ nói lại được tiêu hao không ít tiên nguyên thạch hắc thành thu hồi hắc lao đau lòng nhìn mấy lần thả lại đến trong tiên thiếu mà những người khác trừ t ầ n bách thắng bên ngoài đều hoặc nhiều hoặc ít chịu một chút vết thương nhỏ thương ngọc tiên tử là bởi vì ở gần nhất bị t ạ c thành trọng thương mới ra đến liền phốc phốc một ngụm phun ra máu tươi đến tốt y là ca huyết lao tiên h i ế u thật sự là vượt quá dự liệu của ta bất quá ta nhìn ngươi đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chúng ta liền đến làm qua một trận đi lại không tu huyết đạo ngươi tân bách thắng là cái thá gì dám ở lao từ trước mặt khoa tay mỗ đại chiến hết sức căng thẳng huyết lao thân hóa huyết hổng chém g i ế t tới mà tân bách thắng hừ lạnh một tiếng một cô áp lực vô hình từ trên người hắn phong xuất ra vê anh áp lực vô hình đột nhiên thêm tại huyết lao trên thân phát ra hạo nhiên oanh minh huyết lao biến thành huyết hổng từ giữa không trung rơi xuống hung hăng nện xuống đất huyết lao ra sức dây r u ộ n nhưng trên thân phẳng phất thực hiện gánh nặng n g à n cân ép tới hắn không thể động đậy áp lực to lớn thậm chí đều ép ra một cái đường kính mười m hô to đến nhìn thấy huyết lao cũng bị tân bách thắng hồn ép sát chiêu áp chế hạ lan từ lập tức tâm tình tốt rất nhiều đắc ý mà cười huyết lão cái này hồn ép tư vị như thế nào người cái này cũng không được ca hưởng ta còn cao hơn nhìn n g ư ơ i một chút ha ha ha tân bách thắng đi tới đứng tại cạnh hố lộ ra lệnh chiều nói hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao đây là chiêu số gì huyết lao hai tay trong đất thân thể bị ép k é t rung động trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi ha ha ha huyết lão nói cho ngươi cũng không sao đây là tân bách thắng đại nhân hồn ép sát chiêu dùng h ồ n phách của hắn nội tình trực tiếp nghiền ép hồn phách của ngươi ngay cả ta cũng đỡ không nổi huống chi ngươi hay là ngoan ngoắn đầu hàng đi hạ lan từ một bộ người từng trải dáng vẻ mặt lộ v ẻ đắc ý nằm ngoài đ á y hô huyết lao trầm mặc một lát gục đầu xuống trầm giọng nói thì ra l à như vậy á vậy ta hồi phong tử cùng hạ lan g tử lết i nhau thầm nghĩ chuyện này thành lại có một vị linh tiên n h ậ p bọn tiến công lang gia phúc địa sát xuất thành công gia tăng thật lớn vậy ta liền càng thêm hưng phấn rồi lại là nhằm vào hồn phách sát chiêu rất có ý tứ bất quá đáng tiếc trước đó tại bảo hoàng thiên mua xuống không ít can đàm linh hồn phách cũng không phải lão tử nhược điểm nha ha ha ha nguyên bản quy xuống đất huyết lao đột nhiên ngầm đầu rội ra ngón tay giữa không trung liền chút hai lần tần bách thắng không gian chung quanh cắt đức phát ra huyết sắc trắng kích đem tần bách thắng chém thành năm sáu khối phá toái huyết đ ủ phó sứ đại nhân khương ngọc tiên tử không để ý thương thế vội vàng muốn đi trợ giúp lại bị bên người áo b à o đen linh tiên kéo lại khương ngọc ngươi không phải là đối thủ của hắn mà lại không cần lo lắng tần bách thắng thế nhưng là chúng ta ảnh tông phó sứ đại nhân nha hồi phong tử hắt thành bọn người giật nảy cả mình bọn hắn mặc dù được chứng kiến huyết lao lợi hại nhưng là cũng không trở thành một chiêu m i u sắt tần bách thắng đi huyết lao thì là hư lạnh một tiếng giả thân sao. đây cũng là vượt quá dự liệu của ta tựa như hắn nói tới trước mặt bị chém thành khối vụ n tân bách thắng dần dần hóa thành k i m quang biến mất tại trước mặt mọi người vừa rồi lại là một cái giả thân cũng không biết tân bách thắng lúc nào đổi thành hay là nói ngay từ đầu đi tới cái này tân bách thắng chính là giả thân đâu g i a hòa này sẽ núp ở chỗ nào đâu vừa mới nhắc tới huyết lão liền đột nhiên q u a y người phát hiện chân chính tân bách thắng xuất hiện ở phía sau mình chỉ gặp mới vừa rồi còn sinh long hoa hổ vệ nghệ thiên hạ tân bách thắng hai mắt nhắm nghiển chấp tay hành lễ giống như lão tăng nhập định ngay sau đó tân bách thắng bàn tay phải dán bàn tay trái giống như là cầm đi cái gì đồ vật chân quý bình thường tay phải dần dần bóp thành nắm đấm ngay sau đó bàn tay trái dừng lại tại chỗ cũ h ư u quyền thì là chậm rãi dốc lên nhấc qua bà vai nhấc qua đỉnh đầu cuối cùng ở trên đỉnh đầu dừng lại lúc này tân bách thắng liền duy trì tay trái hiện lên trường tay phải bắt quyền giơ cao cách đỉnh đầu phía trên động tác giả t h ầ n giả quỷ huyết lao không biết được tân bách thắng động tác thế là liền trực tiếp v ọ t tới thôi phát ra mười mấy đạo huyết không chém thế tất yếu đem tần bách thắng cắt thành khối vụ mà mà tân bách thắng thì n ế c lên tay phải ngón tay cái giơ cao cách đỉnh đầu hữu quyền quyền tâm đột nhiên bắn ra một vòng kiếm quang. nhanh nhanh nhanh kiếm quang nhanh không thể tưởng tượng vừa mới phát ra liền liên tiếp phá huyết lao toàn bộ m á u không chém giết chiêu trực tiếp trúng đích thân thể của hắn huyết lao cánh tay trái cũng bởi vậy đột nhiên nổ bể ra đến chính là tiên đạo sát chiêu năm ngón tay quyền tâm kiếm không nghĩ tới vì mau chóng đem huyết lao cầm xuống tân bách thắng vậy mà bắt đầu dùng chính mình áp đáy hòm át chủ bài t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm ba mươi b ố hải vực đại chiến pháp nhãn sát chiêu bởi vì hoa văn nguyên nhân đen lâu lan không có đem tiên tài thu sạch tập hợp đủ toàn liền rời đi hải thị phúc đ i ệ đen lâu lan thôi động di động sát chiêu rất nhanh liền đi tới khoảng cách hải thị phúc địa rất xa một mảnh vô danh hải vực một trận sâu kín tiếng do tại mặt biển nổi lên đen lâu lan bước chân không khỏi hơi chậm trước mặt hiện ra mấy vị linh tiên hh ắ c ắ c tiểu nhi nội tình đủ thâm hậu đúng vậy à vậy mà mua sắm thành công nhiều như vậy tiên tài dạng này cũng không tốt ta ngươi một giới nữ lưu mang theo nhiều như vậy bà bối rất dễ dàng để người xấu ngấp nghẽ hay là giao cho ca ca ta đi một vị người mặc áo lục lình tiên khanh khách cười q á i dị một bộ áo trắng thanh niên linh tiên thì gắt gao nhìn chằm chằm đen lâu lan khuôn mặt nhỏ ngữ khí ngàn lớn tiên tài cái gì không quan trọng ta chỉ cần nữ tin ê này mặt khác các ngươi tùy ý còn xuống thân thể láo giả áo xám thì là trợn mắt một cái xem thường nói loạn thần tặc tử ngươi cũng đừng nghĩ lấy nệ cái gì đỉnh lô ngươi xem một chút ngươi hư cái dạng này mất mặt hay không à? chính là lão đại nói không s a i tiếp tục như vậy nữa ta cảm thấy ngươi sớm muộn chết tại trên bụng nữ nhân may dậm t r ắ n g hán khôi ngô hừ lạnh nói mà lại nam nhân thật sự chính là hẳn là vừa nam nhân vừa nữ nhân tính là gì ý tứ đó chính là phế vật những người khác ba đen lâu lan mồ hôi không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị như thế một đám hiếm thấy ăn cướp nàng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói các ngươi là bầy thứ gì bốn người nghe vậy không khỏi cười khúc khích bọn hắn không nghĩ tới cô gái này tiến ngay cả danh h à o của bọn hắn đều không có nghe nói qua nếu ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi vậy chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi vì trọng c h ấ n ma đạo uy danh quan triệt hèn hạ cùng chân thực t à i ác chúng ta chính là anh tuấn lại mạnh mẽ ma đạo linh tiên tứ đại á c tặc tứ đại á c tặc đen lâu lan khẽ c h o mày nàng trước đó tại hải thị phúc địa thời điểm giống như nghe cái kê hoa văn nói qua cái này tứ đại áp tặc đều là lục truyền tu vi bốn người hợp tác thậm chí có thể có thất chuyển c h i lực bọn hắn tại phụ cận hải v ư ợ t cướp bóc khi nam phép nữ có không ít lục chuyện linh tiên đều bị bọn hắn bắt chẹt tiên tài chẳng lẽ phương việt mục đích đúng là mấy vị này linh tiên sao t đây chính là bốn vị linh tiên phương việt vị này miệng thật là quá lớn một chút đi con quỷ nhỏ nói chuyện a bị chúng ta sợ choáng vang sao ngoan ngoan đem tiên tài giao ra cùng chúng ta trở về khuyên ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bốn người gặp đen lâu lan không có động tĩnh thế là ngang nhiên xuất thủ quần công mà đen lâu lan căn cứ phương việt phân phó không dám sử dụng lực đạo thủ đoạn tránh cho thân phận của mình bại lộ thế là nàng chỉ có thể sử dụng thẩm nghĩ sát chiêu đau khổ c h è o trống bốn người trong tay đều có tiên linh rất nhanh đen lâu lan liền bị thua xuống tới bản thân bị trọng thương phun máu phẹ phè đáng chết phương việt đến cùng còn đang chờ cái gì a lại không ra tay lão nương liền bị làm cho sử dụng lực đạo sát chiêu đen lâu lan lúc này tóc thai bù sù quần áo tà tơi lộ ra mảng lớn mảng lớn trắng non da thịt dẫn tới ma đạo linh tiên cười dâm đãng liên tục trong miệng ngả lớn ngữ điệu không ngừng luận chiến lực đen lâu lan tự xưng là, là sẽ không thua bọn này dâm tặc nhưng chỉ có thể sử dụng tự thân thẩm nghĩ thủ đoạn vậy nàng cũng chỉ có phần bị đánh ngay tại đen lâu lan bị buộc phải vận dụng lực đạo thủ đoạn thời điểm một bóng người từ phía chân trời bay tới mang theo ngập trời s ó n g biển đồng thời nghiêm nghị hô lớn nói này từ đâu tới ác tảo dưới ban ngày ban mặt cũng dám đối với tiên tử vô lễ ta hoa văn tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi đen lâu lan lúc này mới minh nộ g ngươi lai phương việt là đang chờ hắn á hoa văn hoa gia thái thượng trưởng lão c h i tử mẹ nó làm sao luôn có một đám chính đạo xỏa ít thưa thích chơi loại này anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục chúng ta những n à y ma đạo linh tiên không cần mặt mũi sao lão đại chúng ta làm sao bây giờ áo lục linh tiên tặc mi thử nhãn nuốt một n g ụ m nước bọn có chút sợ sệt cái kê hoa gia thái thượng đại trưởng lão màu mẻ mây thế nhưng là bắt chuyển tu vi mà lại hoa gia thế lực cũng không nhỏ chúng ta t r e o chọc không nổi à khối ngô linh tiên nhận giặc làm cha thì khinh thường nói lão tứ ngươi thật đúng là cái phế vật không phải liền là chỉ là một là lục chuyển linh tiên sao cùng l ắ m thì giết hắn đằng sau chúng ta trốn ta cũng không tin cái kê hoa gia còn đem đông hải lật cái út sắp phải không loạn thần tặc tử thì là lắc đầu liên tục lời tuy nói như vậy nhưng là những n à y chính đạo thế lực nói không chừng thật sự có thể làm ra được à cuối cùng lão giả thiên hạ không tặc h ừ lạnh một tiếng vậy chúng ta trước hết bắt được vị này nữ hoa sau đó không cùng h ă m chiến trực tiếp mang theo nữ hoa rút lui đem phía sau cái này thuốc cao ra c h o vứt bỏ nói thiên hạ không tặc hét lớn một tiếng t h i t r i ể n ra một cái tiên đạo sát chiêu hóa thành một tấm gió lưới đ e m đen lâu lan bao lại nhưng lúc này hoa văn cũng không chế sóng lớn mà đến một c ư ớ c bức ra dưới chân sóng nước trong nháy mắt nghiền ép xuống mặc dù bị liên tiếp suy yếu còn lại sóng nước nhưng như cũng đem thiên hạ không tặc bốn người tách ra ra có thể thấy được cái này hoa văn xác thực cũng coi như có chút bạn sự siêu s i u vài lụt lưới đao đem gió lưới hoàn toàn cắt ra đem đen lâu lan cứu ra hoa văn vội vàng xích tới đem đen lâu lan đỡ lên thuận tiện vẫn không quên tại nàng trần trụi trên da thịt vớt ve mấy lần đen lâu lan tự nhiên là cảm nhận được hoa văn khinh bạc tiến hành trong lòng đối với hắn chán ghét trình độ lại tăng lên mấy phần nhưng là đen lâu lan lại là một bộ thần sắc cảm kích trên mặt hiện ra một vòng đỏ h n g thẹn thùng không gì sánh được cảm tạ hoa văn công tử xuất thủ tương trợ tiểu nữ tử vô cùng cảm kích nếu không phải hoa văn công tử chỉ sợ ta đã sớm đen lâu lan không hổ là nhân vật tiêu hùng diễn kỹ phương diện không thể bắt bẻ một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ lập tức để hoa văn lòng đầy cảm p h n thay nàng bênh vực kẻ yếu tứ đại áp tặc đúng không hừ chắc hẳn các ngươi nhất định nghe nói qua hoa ra xong vách tường danh hào đi ta chính là một trong số đó hoa văn hoa văn ngăn tại đ è n lâu lan trước mặt vẫy mặt h ấ t hàm sai khiến nói hôm nay đụng phải ta coi như các ngươi không may còn không mau c ư ớ đi thiên hạ không tặc hư lạnh một tiếng khinh thường nói hoa văn đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi mạnh nhất lướt sóng sắt chiêu một ngày chỉ có thể sử dụng ba lần hiện tại đã dùng xong một lần ngươi nhiều nhất còn có hai lần cơ hội hiện tại ngươi thật muốn vì một nữ nhân cùng chúng ta tứ đại áp tặc là được sao lão đại cùng ma bệnh này nói nhảm cái gì liền xem như không thể giết hắn để cho ta đem hắn cầm xuống cùng hoa ra thương lượng đổi tài nguyên cũng t ố ta nhận giặc làm cha kích động ngữ khí bất tiện loạn thần tặc tử thì cười ha ha nếu không hoa văn công tử ngươi liền gian lận bên trên xem chờ một lúc chúng ta cầm xuống vị này nữ tiên cũng làm cho ngươi khoái hoạt khoái hoạt như thế nào hoa văn trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia do dự bởi vì chính như thiên hạ không tặc nói tới chiêu bài của mình sát chiêu một ngày chỉ có thể sử dụng ba lần mặc dù một lần so một lần lợi hại nhưng là vượt qua số lần đằng sau sát chiêu y năng đem xuống tới tại năm chính mình mặt khác sát chiêu thì là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen đối mặt bốn vị này ma đạo linh tiên chỉ sợ khó có lương hiệu thế nhưng là như chính mình ngay trước vị này nữ tiên lui b ư ớ c lời nói vậy liền lại không gia tăng hảo cảm khả năng công tử hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nếu không ngươi hay là đi tôi h bọn hắn muốn chỉ là ta mà thôi không cần liên lụy ngươi đen lâu lan khỏe mắt d ư n g d ư n g lê hoa đ a i vũ nhẹ nhàng đong đưa hoa văn cánh tay mỹ nhân d ư n g d ư n g ta thấy mà yêu hoa văn căn bản ngăn cản không nổi thế là hoa văn khẽ cắn n ô i nhắm mắt nói các ngươi những này ma đạo tặc tử cần yêu ngôn hoặc chúng muốn chiến liền chiến đừng nói nhảm ra hoa văn cũng không phải sợ chiến người vừa nói một bên dùng tin linh bắt đầu hướng ra tộc cầu viện hắn mặc dù là ăn chơi thiếu g i a nhưng lại cũng không ngu ngốc đ ầ n ừ vậy liền đánh đi thiên hạ không tặc không nghĩ tới đối phương đối với mình chiến lược một chút tự giác đều không có dứt khoát cũng mất kiên trì chỉ huy huy n h đệ độc thủ phanh phanh phanh năm người bắt đầu giao thủ thiên hạ không tặc bốn người không hổ là trà trộn ma đạo lao nhân s á t chiêu âm hiểm đốc gác xảo trá tàn nhẫn coi như hoa văn sắt chiêu uy năng không tầm thường nhưng là không còn có đánh trúng bọn hắn rất nhanh bốn người không giữ quy tắc lực đem hoa văn đánh thành trọng thương hoa văn lại không phách lối thái độ chờ chút không đúng làm sao còn không có người đến trợ giúp ta rõ ràng ta đã hướng gia tộc phát già thư cầu viện a hoa văn hoảng sợ không thôi hắn lúc này mới ý thức được chính mình tựa như là c h ú n g một cái bẫy chờ chút hoa văn hô to hắn muốn đem dị dạng nói cho tứ đại ác tặc có thể tứ đại ác tặc lại không cho hắn cơ hội mở miệng lại là một m đạo s á t chiêu đem hoa văn đánh bay hung hăng ngã ở đáy biển ăn đầy miệng hạ cát ha ha muốn cầu hòa đã chậm thật mi thử nhãn cười ha, ha. lao tử xem thường nhất các ngươi những đại tộc này t ự đ ệ rõ ràng cái dám bản sự không có vẫn còn như cũ phép lối thật sự là muốn chết gặp hoa văn lại không sức đánh một trận còn thừa ba vị ma đạo linh tiên đem đen lâu lan vây quanh muốn đem nàng cũng cầm xuống hiện tại ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới giúp ngươi loạn thần tặc tử phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười ánh mắt không ngừng tại đen lâu lan trên thân thượng hạ du đi đen lâu lan mồ hôi cái này cái này cái này tốt q u ô n sáo cũ sáo lộ à chẳng lẽ mình muốn hô phá c u ố n họng sao tính toán hay là để phương việt tranh thủ thời gian ra tay đi cùng bọn này đông hải linh tiên ở lâu chính mình cũng có ghét ngu xuẩn trứng nhìn lâu như vậy người cũng nên xuất thủ đi lại không ra tay coi như sẽ có mặt khác linh tiên đi ngang qua cái gì chẳng lẽ có mai phục không đối nếu là có mai phục đã sớm phát động ha ha tiểu cô nương chúng ta tứ đại ác tặc cũng không phải do lớn đừng nói nhảm đêm dài lắm động mau ra tay tứ đại ác tặc phản ứng không đồng nhất bất quá thiên hạ không tặc lời nói rơi xuống ba người cũng là khuôn mặt nghiêm một chút nhao nhao xuất thủ bất quá đen lâu lan cũng không có cùng bọn hắn nói đùa một giây sau thiên đ i ệ biến sắc đám người bị một cái không biết tên chiến trường sát chiêu bao trùm đỉnh trệ trong đó trên trời là huyết vân chung quanh là huyết hải cùng ngao ngao gọi bậy huyết thú huyết hải c u ầ n c u ộ n một vị linh tiên nổi lên lộ ra hắn chân dung một bộ huyết bảo lông mày nhỏ nhắn mùi to thân hình thong g y quanh thân tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi thinh linh chính là cái kia tại đông hải nổi tiếng xấu huyết đạo linh tiên đinh n ôn đinh n ôn tại sao là ngươi chúng ta tứ đại ác tặc cùng các ngươi hai huynh đệ không oán không cựu không có can thiệp lẫn nhau ngươi cớ gì đỉnh trệ chúng ta nơi này tứ đại ác tặc không nghĩ tới mai phục bọn hắn vậy mà lại là đinh ôn rõ ràng đối phương cũng chỉ có lục chuyện tu vi mà lại hạ tử đâu tới chiến trường sát chiêu a mà đen lâu lan thì là mặt lộ vẻ cổ quái thẩm nghị phương việt ngươi t i ể u tử này giết người cấp của thời điểm vẫn không quên vu hoan giá họa tâm địa có phải hay không có chút quá đen bất quá ta cũng không chán ghét sóng máu dậy sóng huyết khí c u ồ n c u ộ n đinh ngôn mỉm cười tiện tay một chiều rất nhiều máu thú mãnh liệt mà ra nào về phía chiến trường sát chiêu bên trong tứ đại ác tặc cùng hoa văn những này huyết thú phần lớn đều là phàm cấp g i á thú mặc dù chất lượng không được nhưng số lượng rất nhiều tầng, tầng lớp lớp làm cho tứ đại ác tặc hết sức đau đầu bọn hắn cũng bởi vậy bạo lộ ra chính mình không ít thủ đoạn Chiến lực mạnh h n ấ trước không không thể nghi ngờ là thiên hạ không tặc, tu hành phong đạo, lại có thể đánh ngờ tặc, tu lại là đạo, có a tay lực đạo hiệu quả. Một tay bà v ơ n phong quyền, phân vụn, thuận g truy t r đều kim vụ, mọi việc đều thuận lợi. đám ư đó hoa văn liền bị này sát chiêu một quyền đánh nát phòng ngự thủ thương không nhẹ thứ yếu thì là tu hành băng tuyết đạo nhận giặc làm cha một tay băng cá mập vòng xoáy khống trạng năng lực cực mạnh không ít huyết thú đều bị sinh ra vòng xoáy hút nhiếp đông kết trong vòng xoáy còn có thể sinh ra băng cá mập cùng huyết thú chém giết lẫn nhau đằng sau thì là loạn thần tạ tử thân là lôi đạo linh tiên hắn một tay lượn vòng lôi tiêu có thể truy tung đối thủ tinh chuẩn đa kích còn có thể phân hóa ra huyết ảnh tiến hành đánh nghi binh khiến người ta khó mà phòng bị cuối cùng chính là tặc kia lông mày mắt chuột hắn là bốn huynh đệ bên trong chiến lược thấp nhất bất quá lại lực phòng ngự kinh người nhất là hắn sát chiêu kỳ lân vách tượng hình thành một mặt to lớn thành bích phía trên điêu k h ắ c bốn cái kỳ lân thủ phòng ngự c h ắ c tuyệt bắt lấy nha đầu kia hắn cùng đinh n ô n là cùng một bọn thiên hạ không tặc dẫn đầu kịp phản ứng muốn bắt lấy đen lâu lan đem nó làm con tin mà hắn vừa dứt lời một cống ngập trời sóng máu liền đem đen lâu lan bao phủ sóng máu qua đi liền rốt cuộc không thấy bóng người của nàng đáng chết thiên hạ không tặc chửi ấm lên lập tức nhìn về phía gian nan trèo trèo hoa huynh đệ chúng ta hợp tác đi vì kế hoạch hôm nay chỉ có chúng ta hợp tác mới có cơ hội chạy ra nơi này hoa văn do dự mãi lúc này gật đầu t ố t thế là bốn người lúc này giết ra một đường máu đem hoa văn bảo hộ trong đó tranh thủ thời gian sử dụng thủ đoạn liên hệ gia tộc của n g ư ơ i nhà không phải vậy chúng ta cũng phải chết ở nơi này loạn thần tặc tử nghiêm nghị hét to linh n ô n ta cho ngươi biết mặc dù ngươi chiến trường sát chiêu có thể che đậy bảo hoàng thiên cùng tin linh thông tin nhưng là chúng ta hoa công tử có độc đáo thủ đoạn vẫn như cũ có thể liên hệ đến gia tộc ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan hoán thả chúng ta ra ngoài nếu không nhất định sẽ bị hoa r à truy sát đến thiên nhai hải giác liền xem như ngươi huynh trưởng cũng không bảo vệ được ngươi loạn thần tặc tử không ngừng h é t to lặp lại mình mục đích bản thân lời nói n h ư toan đả kích phương việt sát â m không đánh mà thắng c h i b i n h trong huyết hải một cái trong suốt trong bọc máu đen lâu lan triệt hồi ngụy trang miệng lớn thở hổn hển n g ư ơ i a đã sớm phát hiện đằng sau ta có người theo dõi đi ngươi làm sao không nói cho ta biết trước phương việt thì là cười ha h a vung, vung tay nếu là sớm nói cho ngươi nói lời nói của ngươi rất dễ dàng bại lộ chỉ có không biết rõ tình hình mới sẽ không có bất kỳ sơ hở mà lại cũng không có tất yếu kia cái này hoa văn muốn một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân ta cho hắn là được nhớ tới hoa văn không thành thật tay đen lâu lan khí hàm r ă n g nữa ngươi ngược lại là đại khí a cái kia hoa văn tính toán lần này ta có thể thua t h i lớn tiên nguyên tiêu hao không ít cũng bị thương ta muốn được chia một khối a không hai khối phúc đ i ệ n hai khối phúc đ i ệ n phương việt p h ú c suy cười một tiếng không phải lâu lan tiên tử ta bản nhân cũng mới lục chuyển tu vì a ngươi còn muốn hai khối phúc điệp ngươi cho rằng ta là sở độ hay là tần bách thắng a ta mặc kệ dù sao nên làm ta đ ề u làm còn lại liền dựa vào ngươi tốt ta tốt ta nếu lâu lan tiên tử mở miệng cái kia cũng không thể để cho người thất vọng đi hiện tại đối bọn hắn thử cũng không xê xích gì nhiều hoa văn hẳn là cũng đem thư cầu viện gửi tới cứ như vậy vô luận như thế nào đinh ngôn lệnh truy nã là chạy không được ha ha hy vọng đinh ngôn nữa thích chính mình đưa cho hắn lễ vật nhớ tới nơi này phương việt thần sắc cứng lại sau đó nên hạ tử thủ tiên đạo s á t chiêu pháp n h ắ n cướp cùng lúc đó trong huyết hải dâng lên từng cái bạc khí liên tiếp liên tiếp không ngừng p h ả n phất trong huyết hải ẩn giấu đi một đầu cá voi to lớn bình thường đại lượng bọn khí lên tới giữa không trung phá tan đến lộ ra ẩn tàng trong đó từng viên huyết sắc mắt dọc huyết sắc mắt dọc xoay tít chuyển động phát ra rất nhỏ kết k ế á tâm thanh q u ỷ dị không gì sánh được làm lòng người đấy phát lạnh đây là thập đại hung thai một trong pháp nhãn cướp cái này sao có thể a tứ đ ạ i ác tặc trong lòng hô to không ổn chương sau khả năng thời gian sẽ quá muộn mọi người không cần chờ t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi lăm một cướp dầm nát pháp nhãn cướp giết chiêu chính là phương việt lấy pháp nhãn máu làm h tầm mượn nhờ máu của mình đạo tiên linh đối với thập đại hung thai một trong pháp nhãn cướp tiến hành p h ú khắc nguyên bản thập đại hung thai một trong pháp nhãn cướp liên quan đến trí đạo huyết đạo Cùng biến h biến, biến đạo, đạo, tứ đại o cho dàng ác tặc mặc dù đều có tiên linh nhưng là đối mặt bản thân liền là thập đại hung thai cấp bậc pháp nhã cướp căn bản khó mà chống đỡ quái vật ta lão đại lão đại ngươi làm sao biến thành quái vật đừng đừng tới đây chớ tới người ta tặc mi thử nhã nghiêm nghị thét lên trong mắt hắn thiên hạ không tặc đã bị sát chiêu ảnh hưởng biến thành một cái cực giống m ạ c h tuộc mọc đầy con mắt quái vật to lớn tiên đạo sát chiêu đã vụ phá tặc mi thử nhãn nhận pháp nhãn cướp ảnh hưởng sinh ra h ảo giác trực tiếp đối với thiên hạ không tặc thi triển sát chiêu mặc dù đối phương phản ứng kịp thời nhưng vẫn là bị thương nhẹ tứ đệ đây là h ảo giác thanh tỉnh một chút chờ chút chẳng lẽ pháp này mắt kiếp chân có thể ảnh hưởng linh tiên khiến cho linh tiên biến dị sao thiên hạ không tặc vừa định thuyết phục lại phát hiện sinh ra ảo giác tặc mi thử nhãn má cháy bắt đầu bành trướng mọc đầy to to nhỏ, nhỏ màu hồng độ ăn hại ngay sau đó, tạp mi thử nhãn phía sau thậm chí mọc ra súc tu không ngừng vung vẩy rất là do a người không sai pháp nhãn c ư ớ p tại phương việt tăng lên phía dưới có thể làm cho linh tiên sinh ra ảo giác nếu như đối phương tin tưởng trong ảo giác tình cảnh như vậy linh tiên liền sẽ chịu ảnh hưởng huyết nhục phát sinh d ị biến trong lúc nhất thời liền xem như thiên hạ không tặc dạng này thâm niên ma đạo linh tiên cũng có chút không biết làm sao sưu sưu sưu pháp nhãn c ư ớ p không chỉ có thể ảnh hưởng linh tiên tâm trí mà lại còn có thể bắn ra huyết mang trực tiếp tiến hành công kích loạn thần tặc tử không để ý bị huyết mang bắn chúng phòng ngự bị phá trong nháy mắt miệm phun màu tươi mà giữa không trung pháp nhãn trong nháy mắt khóa chặt hắn rất nhiều máu mang cùng nhau bắn tới hoàn toàn là một bộ muốn đưa còn lại từ địa bộ g á n g cũng may bên cạnh nhận giặc làm cha phản ứng nhanh vội vàng thi triển sát chiêu trợ giúp ngăn cản mặc dù chỉ là một lát nhưng vẫn là chống đến hắn đem loạn thần tặc tử cứu lại mà lại trừ pháp nhãn cướp bên ngoài trong chiến trường còn có cái kia quần quận không rứt sóng máu không ngừng sinh ra huyết thú bốn vị này linh tiên bại vong thời điểm vấn đề thời gian mà cái kia hoa văn sớm đã bị bọn hắn ném sau xa vào đến pháp nhãn cướp trong nào rác phương việt hư nhẹ một tiếng từ trong cơn sóng máu hiện thân nhìn xem thân thể d ị biến hoa văn không khỏi cười lạnh nói liền bực này tiêu chuẩn còn học người khác trăm phương ngàn kế anh hùng cứu mỹ nhân tính toán ta cũng không phải dễ giết người liền để hắc lâu lan đến xử trí ngươi đi mặc dù ngoài miệng nói như vậy phương việt hay là t r ư ớ c chém xuống hoa văn hai tay dù sao lúc trước hắn hành vi bao nhiêu chọc giận chính mình sau đó phương việt thôi động s á t chiêu một cái hơi mở hết u y thủ c h ố n g r ô n g h i ể n hiện ngả vào hoa văn phần bụng một trận chơi đ ù a sau một lát từ trong đó lấy ra một hạt trâu bị phương việt thu vào tiên thiếu chính là tiên đạo sắt chiêu lấy khiếu hết thủ đây là phương việt nào đó một thế luân hồi thành quả đang cùng cảnh này đem tiên phiếu lấy ra còn lại đem cái này hoa văn đưa cho hắc lâu lan để nàng hạ giận tiên phiếu bị phong ấn đằng sau có thể tồn tại bốn mươi năm ngày sau bốn mươi năm ngày liền sẽ tự hành rơi xuống hóa thành phúc điện phương việt đem tiên phiếu hóa thành hạt châu tạm thời thu nhập tiên phiếu lần nữa bước vào trong cơn sóng máu đem đã đại bộ phận thân thể dị biến hoa văn ném tới hắc lâu lan trước mặt ây người ta cho ngươi đi tới sau đó xử lý như thế nào theo nễ liền hắc lâu lan mặt lộ kinh ngạc không nghĩ tới phương việt hiệu suất làm việc nhanh như vậy không đến nửa canh giờ công phu liền đem hoa văn cho mình bắt được trước mặt chờ chút tay hắn làm sao không có a cái gì tay hắn không phải tiến chiến trường liền không có tay sao v ư n g càng giả ngu dám vẻ hắc lâu lan nhịn không được cười lên còn tưởng rằng t i ể u từ này không quan tâm đâu bất quá cái này gọi hoa văn linh tiên s á t thực đáng hận nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều là chính mình khinh bạc người khác không nghĩ tới hôm nay còn bị cậu vật này cho lau chùi dầu quả thực đáng hận nghĩ tới đây hắc lâu lan cũng không nói nhảm chân ngọc nâng cao nhắm ngay hoa văn đầu hung hăng một cướp đạp xuống hắc lâu lan bản thân liền là lực đạo linh tiên cho nên khí lực to lớn lại thêm hoa văn đã bị tước đoạt tiên thiếu thân thể yếu ớt như p h à m nhân cho nên hắc lâu lan một cước này xuống dưới hoa văn đầu như là dưa hấu đạp nát tại trên đất xi măng mau tươi xương sọ r ă n g cùng huyết nục sền sệt nát một chỗ hoa gia thái thượng trưởng lão tri tử lục chuyển dòng nước đông hải linh tiên hoa văn như vậy vẫn lạc là... bất quá vượt quá hắc lâu lan dự kiến chính là chính mình mặc dù một cước dấm nát hoa văn đầu nhưng là vậy mà một chút vết máu đều không có nhiễm đến trên người mình hắc lâu lan nhìn chằm chằm phương việt một chút không nghĩ tới hắn vẫn rất chú trọng chi tiết Thu hồi h sau ba cái giờ hoa ra thất truyền linh tiên hoa thái sư cùng tử hoa võ chạy đến lại phát hiện nơi này không có mờ h a i thậm chí ngay cả một k i a đánh nhau vết tích đều không có phát hiện đáng chết chẳng lẽ nói hoa văn hắn đã hoa thái sư sắc mặt âm chấm xuống nghĩ đến một loại nào đó khả năng vội vàng liên lạc gia tộc trông coi mệnh bài linh cùng hồn đang linh linh tiên trong chốc lát hoa thái sư nhận được tin tức như bị xét đánh cả người kém chút tê liệt ngã xuống xuống tới cũng may có hoa võ trèo trống lúc này mới không có ngã trên mặt đất một lát sau hoa thái sư hai mắt trợ to vạn vẹn t i ế n máu hắn ngửa mặt lên trời thét dài đ i n h ôn đinh thể hai người các người đ á n g chết huyết đạo ma đầu ta và các người thế bất lưỡng lợp phát tiết đằng sau hoa thái sư nhìn về phía hoa võ cẩn thận tìm kiếm nơi này nhất định có cái k i a hai cái huyết đạo ma đầu để lại dấu vết để lại chỉ cần có manh mối lưu lại liền có thể thuê trí đạo linh tiên xuất thủ định vị linh ôn đinh t h phương vị chúng ta nhất định phải vì ca ca người báo thủ mà lúc này phương việt cùng hắc lâu lan hai cái này kẻ cầm đầu đã đi tới hơn nghìn dặm bên ngoài một chỗ nơi yên tĩnh hoa văn tiên phiếu liên quan đến đông hải hoa nhà lấy lâu lan tiên tử ngươi bây giờ thủ đoạn căn bản là không có cách xử lý mà lại địa linh còn dễ dàng liên lạc gia tộc dẫn tới thái họa cho nên cái này liền không cho ngươi mặt khác bốn cái tiên phiếu ngươi cũng có thể lựa chọn một cái phương việt xuất ra bốn cố linh tiên thi thể có tàn khuyết không đầy đủ có dị biến lợi hại trên cơ bản cũng không được hình người tựa như phương việt đoán một dạng hắc lâu lan không chút khách khí lựa chọn thiên hạ không tặc thi thể dù sao thiên hạ không tặc hắn tu hành phong đạo lại có thể đánh ra lực đạo hiệu quả nói không chừng có thể cho hát lâu lan mang đến lực đạo trên tu hành đột phá phương việt ngược lại là không quan trọng dù sao chỉ là phúc địa bản thân tài nguyên không bao gồm ở bên trong đồng thời mình đã rất b ậ n việc nhưng không có cái gì dư thừa lòng dạ thanh thản đến lo liệu phúc địa mới đối phương hay là ma đạo linh tiên chắc hẳn phúc địa của bọn họ kinh doanh cũng không ra thế nào về phần còn lại xử lý như thế nào phương việt cũng n g h ĩ tốt hắn dự định mượn nhờ định tiên du mị trước tiên đem tam đại á c tặc trong tiên k i ế u tài nguyên lấy ra sau đó đem bọn hắn thi thể tính cả tiên khiếu trực tiếp ném tới chính mình phúc địa trong huyết hải đem nó tiến hành hòa tan a n mòn gia tăng tự thân huyết đạo đạo ngấn bất quá phương việt nên t r e o t r ọ c hay là đến t r e o t r ọ c lâu lan t i ế n tử ngươi thật đúng là không khách khí a ngươi cái dạng này ta sợ lại muốn bị lão bạch cùng phương viên bọn hắn hiểu lầm hai người chúng ta ở giữa phương việt thoại vẫn chưa nói xong cũng cảm giác được một cỗ mùi thơm nối diện bờ m ô i của mình bị người c ạ n mở bá đạo xâm nhập hắn hô hấp có chút đình trệ lúc này hắn thậm chí có thể thấy do hắc lâu lan tú mật l ô mi chờ hắn ý thức tới gia nhân đã bước ra rời đi trên mặt có chú lại cố giả bộ chấn định ho nhẹ hai tiếng làm sao phương việt ngươi bây giờ còn có cái gì vấn đề sao t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi sáu huyết thủy ngự linh trung châu cơ ư minh đem thiên hạ không tặc tiên khiếu phóng tới trong thiên địa đại lượng tiên h địa nhị khí tụ đến rất nhanh liền tạo thành một mánh phúc đ ị a chỉ gặp phúc đ ị a n môn hộ i trên tấm bảng bên trên ghi phong bạo liệt đ ị a bốn chữ lớn phương việt mỉm cười thầm nghĩ danh tự này n g h e ngược lại giống tu hành viêm đạo linh tiên sau đó liền cùng hắc lâu lan một chiếc một sau bước vào trong phúc đ i ệ thiên hạ không tặc phúc đ i ệ địa hình là một phiến xanh biếp bình nguyên trồng đại lượng chung gió cỏ cùng tím gió c a n nghĩa Trừ Việt biết trong ra, cái căn cứ phương Việt siêu hồn biết được, phúc địa bên trong còn có siêu đó địa phương hồn bên khu một vun trung nguyên. chuyển chuyển chuyển chuyển Mau trồng linh, bánh xe gió linh, nhị chuyển gió nhẹ linh, cùng tứ chuyển nhanh như điện chấp linh.、Các、người là ai? Mau chóng rời đi nhà tài Thừa thái tam tứ tứ ta. rời gió gió gió cỡ lốc bích chấp Các của điểm đi ai? m là xe cái dài ba thước to lùn màu tím cây m ĩ a xuất hiện ở trước mặt hai người chính là phúc địa bạo liệt địa linh nhìn xem bạo liệt địa linh trên mặt cái k i a kỳ quái màu đen hình tròn bị mắt h ắ c lâu lan không khỏi che miệng thầm nghĩ cái này địa linh làm sao còn có phó hải tặc cách ăn mặc địa linh ngươi còn nhớ hay không cho ta à ta hướng ngươi bản thể mua sắm đếm rõ số lượng số lượng không ít nhanh như điện chất linh phương việt mở miệng lôi kéo làm quân đạo hắc lâu lan kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phương việt mà phương việt thì là nháy máy mắt nàng trong nháy mắt minh bạch tiểu tử này lại bắt đầu ăn nói bừa bãi phương việt lời nói cũng là để bạo liệt địa linh s ư ơ n g sở t ê giống như có chuyện như thế đi dù sao bản thể tại bảo hoàng thiên s á c thực có một cái quầy hàng buôn bán phúc địa thừa thãi phong đạo linh trùng nguyên lai、like、là nế a bạo liệt địa linh ánh mắt lấp lóe tinh t ế dò xét một phen khôi phục hình dáng cũ phương việt cùng hắc lâu lan thần xác hỏa hoán rất nhiều đúng rồi các người tiến đến phúc địa trước đó có thấy hay không hai cái gian phu dâm phụ a gian phu chính là cái tiêu huyết đạo ma đầu đ i n h n ô n hắn to gan lớn mật cũng dám ám toán chúng ta huynh đệ bốn cái muốn trở thành ta bạo liệt phúc địa c h i chủ liền phải đem bọn hắn hai người giết thi thể đưa đến trước mặt ta hắc lâu lan hơi xứng sở gian phu dâm phụ cái gì gian phu dâm phụ người cái địa linh đang nói linh tình thứ gì a chúng ta mới không phải loại quan hệ đó chúng ta chỉ là thuật khiết môi hữu nghị chỉ thế thôi phương việt không có phát giác hắc lâu lan kịch trong lòng nhiều như vậy ngược lại cười cười xuất ra một cái thủy cầu hướng địa linh trước mặt tiếp cận mấy bước ta không rõ l ắ m a bất quá ta cùng đồng bạn tiến vào phúc địa trước đó sắp thực nhìn thấy hai cái linh t i ê n không biết có phải hay không là ngươi nói cái kia hai cái ngươi xem một chút là hai người bọn họ sao bạo liệt địa linh tâm tư lân t h u ầ n chủ động tiến tới góp mặt chỉ gặp trên thủy cầu trầm rãi hiện ra hai bóng người từ từ rõ ràng không sai chính là hai người bọn họ tặc a khi bạo liệt địa linh tập trung tinh thần phân biệt thủy cầu kia bên trên bóng người lúc thủy cầu ầm vang bạo tạc hóa thành một đám nồng đấm hết thủy đem địa linh nuốt hết phương việt ngươi ngươi nếu là đem nó giết phúc địa sẽ vơ vụ đi hắc lâu lan vội vàng lên tiếng ngăn cản sợ phương việt h ủ y nàng sắp tới tay phúc điện phương việt cười một tiếng yên tâm trong lòng ta biết rõ c h ỉ vông càng thôi động s á t chiêu huyết thủy bao vây lấy địa linh không ngừng biến hóa khí tức trợt cao chất thấp ước chừng nửa nén hương đằng sau phương việt đưa tay trái ra đem huyết thủy hoàn toàn thu hồi đem bạo liệt địa linh phóng ra c h ỉ gặp được thả ra bạo liệt địa linh nhìn thấy hắc lâu lan sau vì trên mặt đất bạo liệt địa linh cung nên chủ nhân cái này cũng có thể hắc lâu lan nghẹn họ nhìn chân chối không nghĩ tới phương việt thủ đoạn vậy mà đáng sợ như thế còn có thể xuyên tạc địa linh điều kiện nhân chủ cưỡng ép nhân chủ ha, ha không có cái gì tốt kinh ngạc trò trẻ con. Phương Việt một tiếng, rất con. cắp cắp cười một tiếng, hắn rất ưa thích Hắc Phương hắn ưa lâu lan m ộ tiết câu, A. Phương v ệ t thân bản nắm h giữ lấy y u đạo chấn áp địa chấn linh áp tử h ủ đoạn, k từ nay về sau mảnh phúc địa chính linh à hắn g cái trí đoạn, vạn cơm ép địa linh chí đoạt dư c h sản Có chút cảm giác không biết làm sao, đáng â lâu, y vậy hết thể đều tựa như hào khó có thể、tin. Chính mình thăng không hiện mạnh thuộc về mình tựa tin. tiên tại, một đều Điệm. đ về vừa mộng, ràng mà có có Phúc lại rõ tiếc quyền phong tia tiên linh bị thiên hạ không tặc ý c h í hủy không phải vậy thu hoạch lần này thì càng nhiều mặc dù nhận chủ bạo liệt phúc địa nhưng là phương việt vẫn còn không vừa lòng phương việt người cái tên này thật sự là lòng tham không đáy hắc lâu lan nhịn không được trợn mắt một cái phải biết bình thường linh tiên liền xem như thành công đánh giết đối phương đem đối phương tiên khiếu hóa thành phúc địa trên cơ bản đều cần cường công mới có thể thu được lấy trong đó tài nguyên nếu là vận khí không tốt địa linh một lòng phá hủy phúc địa tài nguyên như vậy thu hoạch đem trên diện rộng giảm bớt thậm chí xuống tới tại không về phần tiên linh linh tiên tại bị giết trước đó một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện phá hủy căn bản không có khả năng lưu lại tư đ ị c h trung châu thi mai táng vùng quê thi mai táng vùng quê chính là năm vực lớn nhất táng thi trận thừa thái đại lượng cả d ậ n thi khí linh biến hóa đạo cương thi hệ liệt linh t r ù n g cùng nô đạo ngự thi linh các loại phạm linh ngay nói mảnh này thi mai táng vùng quê từ dị nhân thống trị thời kỳ viễn cổ liền tồn tại về sau nguyên thủy tiên tôn càng là ở chỗ này cùng dị nhân tộc m ư ơ i tám ma tiên đại chiến đem bọn hắn ở chỗ này đều chém giết từ đó về sau mảnh này thi mai táng vùng quê liền trở thành nhân tộc hướng dị nhân tộc thị uy chi địa đại lượng dị nhân tộc linh tiên bị vứt sắc ở đây nam rộng thắng dài trung châu linh tiên linh sư cũng dần dần tạo thành ở chỗ này táng thi truyền thống bởi vậy nơi này dần dần trở thành năm vực to lớn nhất táng thi trận táng thi bình nguyên chỗ sâu mọc như rừng vô số hình thái khác nhau màu xám trắng mộ địa không c h ọ n vẹn hải cốt cửa hàng tại màu đỏ tím trong thổ nhưỡng đại lượng cương thi đàn thú bạch cốt sinh vật tại trong vùng quê tùy ý hoành hành, âm khi âm u làm cho người không rét mà run trừ cái đó ra trốn vùng quê này còn sinh trưởng lấy rất nhiều mặt người hoa lụa trắng cỏ sương khô lùn g cây giữa không trung còn phiêu đãng rất nhiều ưu linh bồ công anh nơi này liền phảng phất bản vẽ bên trong miêu tả sâm la luyện ngục bình thường mà thi mai táng vùng quê trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn dinh thự âm khi âm u tường s á m n g o i trắng nhìn chăm chú lâu liền xem như linh tiên cũng dễ dàng mất hồn mất vía đây chính là trung châu cương minh căn cơ cùng chỗ nội tỉnh lục chuyển tiên linh phòng tin giữ âm trạch lúc này tin g ữ âm trạch bên trong t i ê n cương bọn họ tiến hành nghị sự tin g ữ âm trạch trong nội đường có một tấm hình vòng tròn bà n lớn ba mươi vị tiên cương cách cách mà ngồi đại bộ phận tiên cương đều ngồi tại vị trí trước chỉ có số ít trên châu ngồi là tiên cương ý chí có mặt ngồi ở nội đường châu cao là một vị bắt chuyển tiên cương thân hình c a o lớn mặt xanh manh vàng khuôn mặt hung ác và phần trên thân mọc đầy con mắt chạm đường vân màu vàng hết sức quỷ dị hắn chính là trung châu cương minh thủ lĩnh bắt chuyển tiên cương bách nhãn ma quân gặp tất cả tiên cương đều đến đâu đủ bách nhãn ma quân hắng g i n g phát ra răng g ắ c tiếng tạch tạch sau đó mở miệng nếu người đã đến đâu đủ như vậy bắt đầu nghị sự đi nói bách nhãn ma quân ngón tay gõ nhẹ Vòng đoạn thời gian trước lôi công tang thương con chính là bị con súc sinh này đả thương nếu là có thể đem nó giết chết thì ban thưởng một năm trăm bảy mươi bảy điểm cống hiến đám người một trận ít miệng không nói không có người trước tiên mở miệng đối phó thượng cổ hoang thu không dễ dàng a trước tạm không nói mỗi một trên đầu cổ h o a n g thú đều có thất chuyển chiến lược liền nói tiên cương bản thân liền chiến lược thấp kém liền xem như thất chuyển tiên cương chiến lược của hắn cũng chưa chắc so ra mà vượt cái tia thượng cổ h o a n g thú mà lại cùng thượng cổ h o a n g thú kịch chiến một trận phong hiểm càng lớn nếu là đánh lui còn tốt n h ư yêu không có đánh lui đó chính là không công tiêu hao tiên nguyên mất cả chỉ lẫn trải dù cho chiến thắng cũng phải nhìn nhìn mình tổn thất trình độ nếu là tổn thất quá lớn vậy còn không như không tiếp cái này đơn nhiệm vụ đâu bất quá cũng may bách nhãn ma quân lại đem điểm cống hiến nâng lên một trăm rất nhanh liền có hai đội linh tiên lựa chọn xác nhận một đội làm ấy vị lục chuyển tiên cương liên thủ một cái khác thì là một vị thất chuyển tiên cương bọn hắn đều muốn cầm xuống cái này đơn nhiệm vụ trải qua một phen thương thảo tranh luận cuối cùng cái này đơn nhiệm vụ bị vị kia thất chuyển tiên cương đón lấy nhiệm vụ bị đón lấy bách nhãn ma quân liền tiếp tục bố trí một cái nhiệm vụ kế tiếp nhiệm vụ chăm sóc trong minh trên đầu kia cổ hoàng thú đàn hương thánh tượng ta tiếp nhận không được ngươi không được cầm giữ không được để cho ta tới đi ừ lần này ta cũng muốn muốn tranh thủ một chút bách nhãn ma quân vừa dứt lời lập tức liền có mấy vị tiên cương liên tiếp mở miệng muốn đón lấy chăm sóc đàn hương thánh tượng nhiệm vụ đàn hương thánh tượng là thượng cổ hoang thú m á u của nó càng là hiếm có một đạo thiên tài còn có nó một đôi ngà voi cũng là có giá trị không nhỏ lấy dùng sau trong thời gian ngắn còn có thể lại lần nữa sinh trường mà những n à y tiên cương sở dĩ như vậy tích cực xác nhận nhiệm vụ cũng là bởi vì bọn hắn chăn nuôi đàn hương thánh tượng đồng thời có thể nhân cơ hội này rút ra đàn hương thánh tượng thể nổi hết u y dịch cắt lấy nó bộ phận ngà voi kiếm lấy ngoài định mức tiên nguyên thạch bất quá dù sao đàn hương thánh tượng là thượng cổ hoang thú những cái kia chiến lược thấp kém lục chuyển tiên cương căn bản vô lực chăm sóc hiện tại tranh đoạt nhiệm vụ cũng chỉ có những cái kia thâm niên lục chuyển tiên, cương cùng thất chuyển tiên cương. Cuối cùng, Bách con cống lúc cho cương cuối cùng, một vị lục chuyển đường đất tiên cương tại cương xuống điểm hiến điểm, mới tiên Lại tiên tại tài Nhãn này phần lớn phen tranh đường trúng bên trong năng. bỏ. hạ chỗ hết Ma đem làm một một đoạt, đất là từ vị sau đó chính là thúy ngọc chi thu thập nhiệm vụ bởi vì thúy ngọc chi thu thập địa điểm ngọc lâm tới gần phong vân phủ cho nên nhất định phải có một vị cường đại tiên cương trấn thủ nhưng là cường đại đồng thời vị này tiên cương lại không nên quá mức cường thế để tránh lọt vào phong vân phủ kiên kỵ cho nên nói trong lúc này tiêu chuẩn cần đem không tốt nhiệm vụ này đẩy tới đẩy lui cuối cùng rơi vào đá xanh láo quái trên đầu hắn không chỉ có thất truyền tu vi mà lại còn cùng phong vân phủ thái thượng đại trưởng lao cháu trai gió thiền con là quan hệ rất tốt đ ổ hữu có thể nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã có hắn ở đây phong vân phủ linh tiên cũng không tốt quá mức cường thế mấy cái nhiệm vụ đằng sau một vị tiên cương truyền đến tin tức bẩm báo thủ lĩnh tại hạ phát hiện một bút cơ duyên to lớn đó là một tòa ẩn thế đầu tiên tên là sao dày đặc đầu tiên bác nguyên nơi nào đó nơi yên tĩnh cổ hồn c ử a gia tính con đi lại tập tên từ bế quan trong mật thất đi ra hắn là một vị thất truyền trí đạo linh tiên là lần này trung châu tiểu đội cố vấn mượn nhờ lần này tại cương minh bên trong thu thập được cắt vàng tiên cương manh mối giả tính con thôi diễn mấy ngày mọi mệnh tiểu tụy h thậm chí hai tóc mai đều sương bạch đứng lên nguyên bản tuổi trẻ khuôn mặt đều b ò lên trên tàng thương nhếp nhăn thế nào suy tính ra kết quả gì tới rồi sao mau nói mau nói tại bên ngoài chờ đợi đám người nhao nhao vây quanh lo lắng hỏi thăm lần này suy tính không giống với ngày xưa có rất nhiều mang tính then chốt chứng cứ nhất là thông qua siêu hồn triệu liên vân trở lại như cũ lúc ấy vương đình phúc địa phát sinh sự tỉnh cho giả tính con đẩy cơm mang đến chợ rút c lớn tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt g i à tính con lắc đầu mặt mũi tràn đầy lạc tịch tại hạ tạo nghệ nông cạn không thu hoạch được gì để chư vị thất vọng cái này sao có thể rõ ràng có nhiều như vậy mấu chốt tin tức còn suy tính không ra hung thủ sao chẳng lẽ lại đối phương cũng có t r í đạo thủ đoạn tiến hành che lấp xem ra là hung thủ h ậ n t à n g quá sâu nha tất cả mọi người là thập đại cổ phái bên trong tinh anh mặc dù thất vọng nhưng là cũng rất nhanh điều chỉnh trở về bắt đầu thảo luận bức kế tiếp nên như thế nào hành động một phen thảo luận đằng sau p ư ợ n g cựu ca giải quyết dứt khoát nếu hiện tại không có cái gì mục tiêu rõ rệt như vậy chư vị không ngại phân tán ra đến riêng phần mình hành động chư vị từ trung châu không xa vạn giảm đi vào bắc nguyên rất không dễ dàng tin tưởng mọi người trừ điều tra vương đình phúc địa hủy diệt chân hung bên ngoài trên thân còn lương đeo riêng phần mình môn phái nhiệm vụ cùng v i ệ c tư mọi người phân tán ra tới thời gian bên trong xin mời các vị xử lý việc tư thời điểm cũng đừng quên điều tra thu thập tình báo trước đó một trận chiến c h i t để đặt vững vượng c ử u ca lãnh tụ địa vị tự nhiên không có những người khác phản đối mấu chốt mọi người ở đây xác thực đều thân p ụ tông môn nhiệm vụ cùng việt tư bởi vậy phân tán ra đến r i ê n phần mình xử lý tông môn nhiệm vụ đi mà ra tính con thì lưu lại bồi tiếp vượng cựu ca ta g i ả tính con tựa hồ có chuyện trong lòng muốn nói lại thôi trên thực tế g i ả tính con lần này suy tính đã có trọng đại đột phá nhưng trước đó âm thầm cáo chi phượng cựu ca đằng sau đối phương lại yêu cầu phong tỏa tin tức thế là liền có g i ả tính con đối với chúng tiên nói láo một màn phượng cựu ca nhìn thật sâu hắn một chút căn cứ ngươi suy tính kết quả hung thủ rất có thể chính là thập đại cổ phái bên trong người cho nên ta liền để bọn hắn tự do hành động một khi bọn hắn có gì không m ộ chỗ chúng ta liền có cơ hội tra cái cha ra manh mối nhưng là cũng có khả năng tại hạ suy tính kết quả có sai gia tính con túi đầu xuống yên tâm đi liền xem như thập đại cổ phái phạm phải đại án như thế bất kể như thế nào xử lý cũng nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại phượng cựu ca nói có thâm ý đạo gia tính con lập tức hỏi thăm chẳng lẽ phượng cựu ca liền không nghi ngờ hắn cùng hắn tông môn sao mà phượng cựu ca thì là khí định thần nhàn một bộ khống chế toàn cục dáng vẻ không trả lời thẳng hắn vấn đề ngược lại phất phất tay để gia tính con đi chấp hành bọn hắn tông môn nhiệm vụ như vậy trung châu thập đại cổ phái bên trong lần tàng nội gian đến tột cùng sẽ là ai chứ phượng cựu ca lưu tại nguyễn đ i ệ ánh mắt sâu kín nhìn về phía đi xa linh tiên bọn họ hôm nay trạng thái không、được. liền c á c h một mọi người ngủ đi tấu chương xong chương hai trăm ba mươi bảy cảnh lam du tiên c ư ơ n g gặp mặt đại di m ụ hải thị phúc địa một chỗ vừa mở không lâu trước gian hàng hơn mười vị linh tiên xếp thành hàng dài tựa hồ là chờ đợi cái gì q u a y hàng sau cái b à n phương việt chậm rãi mở ra hai mắt trong đôi mắt tinh quang dần dần biến mất mở miệng nói ra hoa điệp tiết tử ngươi muốn tìm hoang thú đốn vàng phượng điệp tại phục ba hải vừa c ầ n hiện bất quá loại này hoang thú bình thường đều là thành đôi nhập đối với cho nên nếu như ngươi muốn bắt lời nói đề nghị tìm một vị đồng bạn cùng một chỗ sẽ càng thêm bảo hiểm một chút mà bị phương việt xưng là hoa điệp tiên tử nữ tiên một bộ trắng hồng sắc cung t h ư ờ n g dây thắt lưng bồng bềnh phấn quang như dính đôi mắt đẹp thu ba dập dởn đẹp không sao tà xiết chính là miếu minh thần ba lần thuộc một trong hoa điệp nữ tiên đa tạ trí đa tinh đại nhân xuất thủ tương trợ tiểu nữ tử vô cùng cảm kích đây là trước đó đáp ứng ngài thù lao xin ngài kiểm kê hoa điệp tiên tử lấy ra mười khối tiên nguyên h ạ c h giao phó tại phương việt trong tay đôi mắt đẹp lóe ra khát sát thái phương việt thì cười nói ta cùng miếu minh thần đại nhân là bà tốt hoa điệp tiên tử chớ có khắc khí về sau nếu là có cái gì cần trợ giú đưa t i ế n hoa đ i ệ p nữ tiên lại có một vị linh tiên đi lên phía trước vẻ mặt cung t í n h trí đa tinh đại nhân xin ngài ra tay giúp ta bù đắp một chút phần này tiên linh vương phương việt tiếp nhận tiên linh xem xét một phen nguyên lai là một phần lục chuyển dòng nước tiên linh vương tên là dòng nước siết bất quá không trọn vẹn không ít hiện tại hoàn thiện trình độ chỉ có sáu thành muốn đem phần này linh phương suy tính hoàn thiện lời nói chỉ sợ phải hao phí chút công phu sau khi suy nghĩ một chút phương việt mở miệng nói hoàn thiện tiên linh vương lại chỉ có sáu thành ta cần dùng nhiều chút công phu như vậy đi mười ngày sau ta liên hệ ngươi n g h ẽ trước hết lưu lại một chỉ tin linh chờ tin tức đi dễ nói dễ nói vị tia linh tiên túi đầu không lưng rất cung kính xuất ra liên lạc dùng tin linh cùng hai mươi khối tiên nguyên thạch đây là t i ê n đ ặ c cọc hy vọng trí đa tinh đại nhân nhận lấy phương việt khẽ vất cảm đối phương hiển nhiên muốn kết giao một cái t h i ệ n d u y ê n bất quá cũng không sao gặp hắn đem tin linh cùng tiên nguyên thạch thu vào cái tia linh tiên nụ cười trên mặt càng thêm n ồ n g đậm lập tức cáo lui vị kế tiếp nương theo lấy phương việt bên người linh tiên gọi lại có một vị linh tiên đến đây lần này cần thôi diễn là tiên linh tồn tại hay không từ lần trước chặn giết tứ đại ác tặc đằng sau cũng không lâu lắm tin tức liền khuyết t á n ra dẫn tới vô số linh tiên kiếm kỵ linh tiên đều là nói huyết đạo ma đầu gần nhất thực lực đại tăng bắt đầu đi săn linh tiên không tất yếu hay là tận lực giảm bớt ra ngoài huyết đạo lưu phái này không giống với những lưu phái khác sở dĩ sẽ bị chính đạo vô cùng e rẻ đều là bởi vì nó là một cái lấy chiến dưỡng chiến lưu phái phạm nhân thời kỳ huyết đạo linh sư sẽ đi săn phạm nhân cùng linh sư rút ra trên người bọn họ huyết dịch luyện chế linh chủng cùng tăng tốc tu hành đồng thời sát xuất thành công cực cao hơn xa tại những lưu phái khác mà tới được linh tiên thời kỳ vậy thì càng khó lường huyết đạo linh tiên giết chết mặt khắc linh tiên đằng sau sẽ đem bọn hắn ném tới chính mình phúc điệu thai ngén trong huyết hải thông qua một chút huyết đạo s á t chiêu trong huyết hải linh tiên tiên khu liền sẽ hòa tan làm huyết thủy dung nhập vào trong huyết hải từ đó gia tăng huyết đạo linh tiên huyết đạo đạo n g ấn đồng thời gia tăng phúc điệu nội t ì n h có thể nói là đem lấy chiến dưỡng chiến mấy chữ này phát huy đến cực hạn hiện tại thực lực đại tăng đinh ngôn bắt đầu trắng trận đ ổ s á t linh tiên đồng thời chính ma hai đạo không kỵ có thể nói là phát rổ điều này sẽ đưa đến nguyên bản một chút cực kỳ phách lối ma đạo linh tiên cùng thực lực nhỏ yếu tán tu thu liễm đến mức phương việt trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy cái gì mục tiêu thích hợp thế là phương việt liền tại hải thị phúc đ i ệ p tạm thời bảy x u ố n g bảy suy tính một phương diện dưỡng vọng tích lũy tích đức linh một phương diện khác thu thập hiện tại đông hải linh tiên c ụ thể tình báo lấy thuận tiện ngày sau mình tại đông hải làm việc lại trợ giúp mấy vị linh tiên giải quyết vấn đề sau một vị tiên cương đi lên phía trước cung kính nói trí đa tinh đại nhân tại hạ sa nam giang có chuyện quan trọng cùng đại nhân thương lượng phương việt ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp mặt tiền chạm lấy một vị lục chuyện tiên cương tiên cương thấp khỏe chấp lịch bóng lượm trên đầu chọc mang theo một cái băng tóc đồng tử làm à u băng lam hình xăm làn ra như là trăm năm vỏ cây giả hai tay hai chân trần trùi ở bên ngoài giữa ngón tay kết nối với màng cá hai thai là vây cá bộ dáng bén nhọn kéo dài đến sau đầu cái dạng này cảm giác có chút quen thuộc ga phương việt ngón tay kích động tiện tay tính toán à nguyên lai、like、vị tiên hữu này là cảnh lam du tiên c ư ơ n g thể a ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua chẳng lẽ lại là tiên hữu một mình sáng tạo s a nam giang nụ cười trên mặt cứng đ ờ hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm phương về i mặt sau đó chắp tay nói không hổ là trí đa tinh đại nhân quả nhiên một câu nói toạc ra tại hạ theo hầu không sai cảnh lam du tiên cơm thể chính là tại hạ một mình sáng tạo Lại bởi vì tại hạ vừa mới người xuất thế, cho nên không nên bội i tới đại liền nói Tại ế đến. t rất nhỏ tính toán, liền có thể toạc Không nghĩ nhân nhỏ danh kỳ hảo. hạ có ra b phục bội phục phương việt suy đoán đối phương có thể là xa mang người thế là liền thoáng xuất thủ l ừ a bịp hắn một chút linh tiên gặp nhau không giống với địa cầu trung pin là lấy thực lực bản thân làm chủ chỉ có biểu hiện ra thực lực của mình mới có thể đạt được người khác tôn kính sa nam giang bị một câu nói toạc ra theo hầu không dám thất lễ trên mặt hiện lộ ra vẻ trịnh trọng hắn nhìn thoáng qua phương việt bên người hầu hạ linh tiên suy nghĩ một lát mở miệng nói đại nhân người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tại hạ cũng liền nói thẳng sa ma đại nhân nghe qua trí đa tinh đại nhân đại danh thế là muốn mời đại nhân đến sa hải một lần tiến về sa hải sao ha ha xem ra là vì ngọc lộ phúc địa một chuyện a ngọc lộ phúc địa một ngày không công phá sa ma cần thanh toán cho cương minh điểm cống hiến thì càng nhiều cho nên phương việt tại đông hải không có lộ mặt mấy ngày sa ma cũng có chút không kịp chờ đợi phát ra mời bất quá sa ma mặc dù là thất chuyển tiên cương nhưng vẫn là thái nhân vi ngôn nhẹ còn kém rất rất xa cái kia phần thiên ma nữ cuối cùng không đủ để làm mưu cũng chỉ hắn trong tay tử kỳ sắp tới tiên linh cùng sa hải bên trong lần tàn g một chỉ chạy cá mập để phương việt cảm giác điểm hứng thú phương việt ánh mắt lấp lóe trầm ngâm sau một lát gật đầu nói dễ nói dễ nói bất quá gần nhất mấy ngày ta còn có mấy tấm tiên linh phương chưa thôi diễn hoàn thiện cho nên còn xin sa ma đại nhân cho chút mặc dù phương việt chướng mắt sa ma thực lực nhưng là vì ẩn thân sa hải trụ đạo thái c ổ h o a n g thú một chỉ chạy cá mập hắn hay là quyết định tự mình tiến đến sa hải một chuyến viêm lăng liên thiên hải trải qua một ngày một đêm đi đường hát lâu lan đi tới nơi đây nơi này chính là lê sơn tiên tử lời nói chính mình đại di mụ tại đông hải c h ô u ở nơi này lọt vào trong tầm mắt chính là chạy ngang nham tương cùng xích hồng sắt mộ địa nhiệt độ cao rừng rực để hắc lâu lan cái chán sợi tóc đều tụ tập không ít mồ hôi đổ mồ hôi lâm ly t h i ế u lan là n g ư ờ i sao một đạo giọng nữ t ử viêm lăng liên thiên hải trung tâm đại điện chuyển ra theo sát phía sau là một đạo tốc độ cực nhanh ánh sáng cầu vồng màu đỏ nương theo lấy ánh sáng cầu vồng xuất hiện nước biển nhiệt độ bắt đầu dần dần giảm xuống về bình thường trình độ mấy hơi thở đằng sau ánh sáng cầu vồng liền xuất hiện ở hắc lâu lan trước mặt hóa thành một đạo đỏ tươi thân ảnh vị này nữ tiên toàn thân trên giới đều thiêu đốt lên ngọn lửa rừng, hỏa diễm ở trong nước b i ể n không ngừng chập trờn nữ tiên hình dáng thì giấu ở trong ngọn lửa cũng không rõ ràng viêm đạo bắt chuyển tiên cương không hề nghi ngờ nàng chính là phần t i ê n ma nữ không thể nghi ngờ hắc lâu lan mấy lần há miệng muốn nói lại nuốt xuống luôn cảm giác không bước ra đi trong lòng l ầ n danh kia bất quá trải qua một phen đấu tranh tư tưởng đằng sau nàng cuối cùng vẫn mở miệng nói đại di mụ là ta hắc lâu lan là hắc lâu lan tam hội hải tử nghe được hắc lâu lan hô lên đại di mụ thời điểm phần t i ê n ma nữ trên thân hỏa diễm màu vỏ quýt một trận chập trờn cho thấy vị này bắt chuyển tường giả cực kỳ kịch liệt nội tâm ba động lúc này phần thiên ma nữ dữ tợn kinh khủng trên khuôn mặt lộ ra thân thiết mỉm cười nàng tiến lên một bước kéo hắc lâu lan tay đi thôi tiểu lan chúng ta đi bên trong nói đi mặc dù trong lòng vẫn có chỗ không mắc nhưng là hắc lâu lan không có cự tuyệt đi theo phần thiên ma nữ đi tới nàng cung điện phần thiên đại điện hùng vĩ t r ắ n g lệ giường cột chạm trổ làm cho hắc lâu lan tấm tắc lấy làm kỳ lạ đại di mụ người chỗ này đại điện cái này sẽ không phải là một tòa tiên linh phòng đi theo xâm nhập cung điện hắc lâu lan trong lòng có suy đoán đồng thời muốn thuận tiện đánh vỡ giữa hai người trầm mặc phần thiên ma nữ gật gật đầu cười nói tiểu lan tầm mắt của ngươi không sai tòa cung điện này chính là một tòa lục truyện viêm đạo tiên linh phòng tên là phần thiên đại điện là ta năm gần đây tại đông hải thăm dò thành quả một trong nói hộp mở ra sau khi giữa hai người lạnh nhạt cảm giác trừ khử không ít thân tình bắt đầu từ từ ấm lên phần thiên ma nữ cũng liền thuận tiện hỏi x u ố n g d ư ớ i căn cứ nhị mọi gửi thư lần này ngươi làm mượn nhờ cái k i a tiên cương phương viên định tiên du mà đến còn giống như có hai vị đồng bạn tu hành huyết đạo cùng cốt đạo phương việt cùng tu hành trụ đạo thái bạch vân sinh hai người bọn họ tại sao không có cùng đi đến hắc lâu lan cười lắc đầu thái bạch vân sinh hiện tại ngay tại xa hải l à m khách n ắ m trong tay của hắn giang sơn như cũ cùng người như cũ hai đại trụ đạo tiên linh là x a ma thượng khách v ề p h ầ n phương việt tôi hắn bây giờ tại hải thị phúc điện hải thị phúc điện chẳng lẽ lại cái tia phương v i chính là gần nhất tại hải thị phúc điện là rất nhiều linh tiên suy tính trí đạo linh tiên trí đạo i n h không có khả năng cái kia phương việt rõ ràng tu hành huyết đạo thăng tiên lại không lâu thấy thế nào cũng không giống là sẽ có trí đạo tạo nghệ gián vẻ ha ha tiểu lan ngươi hai vị đồng bạn nhìn đều rất bận a bất quá cái này thái bạch vân sinh thì cũng thôi đi làm sao cái kia phương việt cũng không có đến đây chẳng lẽ hắn tại hải thị phúc đ i ệ u có cái gì quan trọng sự t ì n h sao phần t i ê n ma nữ c ư ờ i nói hắc lâu lan tự nhiên là minh bạch phần t i ê n ma nữ tâm tư muốn để phương việt hai người tới tiến hành một phen chèn ép nàng bất đắc dĩ nói đại di mụ cái này ngươi cũng không cần suy nghĩ bọn hắn sư huynh đệ ba người chính là coi yên vui nhất mạch đệ tử bối cảnh hùng hậu phần thiên ma nữ giật mình xem ra tiểu lan mấy vị này đồng bạn lai lịch thật đúng là không nhỏ a lạc thổ tiên tôn chính là tôn giả mặc dù không có thành lập gia tộc gì nhưng là để lại thế lực cũng là không thể khinh thường tỷ như đông hải liền có bị lạc thổ tiên tôn che chở giao nhân bộ tộc các nàng chiếm cứ giao nhân hải vực tại đông hải siêu cấp thế lực bên trong cũng có thể xếp tới trung thượng du còn có thương lam long kình bị lạc thổ tiên tôn điểm hóa đằng sau có được thiết h i ế u có thể tự chủ tu hành trở thành truyền kỳ thái cổ hoàng thú nghe nói tại thương lam long kình long kình trong động tiên còn ẩn giấu đi một phần lạc thổ tiên tôn lưu lại chân truyền ngươi lai、like, mấy người bọn hắn cũng đều không phải phạm nhân a nói như vậy lời nói cũng là xem như có tư cách làm chúng ta tiểu lan minh h i ế u phần thiên ma nữ ngữ khí tiêu hành c ư ờ n g thế liền xem như nghe nói đối phương có vui đất nhất mạch bối cảnh cũng là như thế hai người tới phần thiên điện chủ điện phần thiên ma nữ sớm chuẩn bị xong một bàn rượu ngon món ngon thức ăn đều là tiền tài xào nấu mà thành mà rượu ngon cũng đều là khó được rượu ngon còn có mấy vị giao nhân ở bên cạnh hầu hạ thuận tiện các nàng đi ăn cơm hai người vào chỗ đằng sau phần thiên ma nữ liền bắt đầu nhiệt tình cho hắc lâu lan không ngừng gắp thức ăn đến t i ể u lan không nên k h á c h khí nếm thử đây là lực đạo thượng của hoang thú thái thản cự viên ó k h đây là lực đạo hoang thú phi hùng tay gấu cái này nhất định phải toàn bộ đều ăn hết nó là thực quản hoang thú long ngư bong bong cá phía trên bám vào đặc thù cả d ậ n đ ạ o g lớn dùng ăn đằng sau có thể tự do tại đáy biển hô hấp liền không lại cần sử dụng phản đạo sát chiêu phụ trợ còn có t i ệ u lan ngươi cũng ngồi đại di mụ uống chút đây là ngày mùa hè đốt viêm rượu xuất từ thất truyền thực quản linh tiên say tiên ông c h i thủ hắn nhưng là trong lịch sử tiếng tắm lừng lây thực quản đại năng trong rượu đế hoàng thứ một trăm ba mươi đ ờ i thứ bảy truyền nhân ngắn ngủi vài phút hắc lâu lan trước mặt thức ăn liền trồng chất thành núi nàng nháy mắt mấy cái trong lúc nhất thời không biết chính mình nên như thế nào ứng đối cảnh tượng trước mắt đi qua nàng chỉ ở thuộc hạ của mình hoặc là p h à m nhân trong gia đình nhìn thấy nàng chưa từng có tưởng tượng qua có một ngày chính mình cũng sẽ cảm nhận được như vậy máu ngủ tình thâm thân tình làm sao thiểu lan là những ngày đồ ăn không cùng ngươi khẩu vị sao phần thiên man ữ gặp hắc lâu lan gây ngốc ngồi không khỏi nghi ngờ nói mà hắc lâu lan đem trong l ò n g ngực sông tới cảm xúc đè xuống nhìn về phía phần thiên ma nữ biểu hiện ra thần sắc khó xử không phải là vừa rồi không khỏi hồi tưởng lại trước kia cùng mẫu thân làm bạn thời gian trong lúc nhất thời có chút tình khó tự điều khiển để đại di mụ chê cười phần thiên ma nữ nghe vậy thần sắc không khỏi trì trệ trong lòng ấ y nay c h i tình không ngừng vào tới dẫn tới nàng viên kia đã sớm khô cạn cương tâm một trận nói nhói bất quá nàng cũng là b á t chuyển đại năng không có khả năng bởi vì cái này đã hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm tình của mình k ú c nhạc dạo ngắn đằng sau hắc lâu lan cũng không còn khắc khí ăn như do quấn mà phần thiên ma nữ cứ như vậy lẳng nhìn ánh mắt hiền lành ôn nu cùng ngày bình thường ngang ngược cường thế không gì sánh được hình tượng tưởng như hai người không bao lâu hắc lâu lan trên thân liền liên tiếp hiện ra từng vệ h ư ảnh lập tức ngưng tụ thành hình khắc ấn trên thân nàng đây là lực đạo đạo ấn dù là phần thiên ma nữ như vậy tầm mắt nhìn thấy chẳng cảnh như vậy đều có chút nghẹn h ọ n g nhìn chân chối gặp phần thiên ma nữ mặt lộ vẻ nghĩ hoặc hắc lâu lan từ tiên khiếu bên trong đem một cái tiên linh lấy ra chính là lục chuyển tiên linh cố hết sức phần thiên ma nữ hiểu rõ ngọn nguồn đằng sau nhịn không được cảm khải nói trách không được cái này cố hết sức mặc dù là lực đạo tiên、linh. lại gồm cả thực quản áo nghĩa thật sự là rượu a như thế t ố t linh lại làm hai đổi một đem đổi lấy lục chuyển nô lệ tiên linh ngươi vị kia đang đấu giá trên đại hội trợ giúp đấu giá bằng hưu ngược lại là có lòng đúng vậy a hắn người này đợi ta một mực như vậy nhắc lên đại hội đấu giá một chuyện hắc lâu lan khỏe miệng có chút d ư n g lên trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hồi ức c h i sắc hắc lâu lan đ i ể m dị thường này căn bản không thể gạt được phần thiên ma nữ đối với hắc lâu lan nâng lên n ờ i trong lòng cũng là mơ hồ đoán được một hai nàng nhịn không được c h ơ bừa ha, ha ha xem ra chúng ta tiểu lan cũng là trưởng thành có người mình thích ân nói cho đại di mụ để đại di mụ trợ giúp tham nhu một chút như thế nào đêm nay không có thấu chương xong chương hai trăm ba mươi tám làm khách x a hải lê sơn gặp nạn công l ư ợ c ngọc lộ phúc địa nhiều lần thất bại tan tác mà quay trở về sa ma vợ chồng do sớm đột phá chiến trường s á t chiêu mưa dầm liên miên phái ra tiên cương cắt nam giang tiến về hải thị phúc địa mời trí đa tinh đi vào nhà của bọn hắn làm khách mà mấy ngày sau phương việt đáp ứng lời mời mà đến nhận lấy sa ma vợ chồng nhiệt t ì n h q u ả n đãi trên rượu ăn uống linh đình bầu không khí lửa nóng sa ma chỗ ở tên là sa hải vùng biển này cực kỳ rộng lớn có hơn năm tỷ mẫu diện tích nếu là cùng trên địa cầu hải vực so sánh với tương đương với toàn bộ nam hải diện tích giống như là sa ma vị này thất truyền tiên c ư ơ n g chứ cứ lấy diện tích cùng nam hải tương đương hải vực chiếm b i ể n là vua sa hải bên trong hết thạy vô luận là chủng loại đa dạng cám ậ p hay là phong phú tàu biển đáy biển bùn cát thậm chí những hải vực này nước biển đều là sa ma một người sở hữu tại bắc nguyên t â y do n g u n t ù n đồng cỏ bị người chia cắt đông hải các đại tài nguyên phong phú hải vực cũng bị vô số cường giả chiếm hữu sa ma chính là uy tín lâu năm thất truyền cường giả liền xem như rơi xuống làm tiên tương cũng có đầy đủ chiến lực bảo vệ dưới ch Hắn lưng trên ự a cương cái cấp lực, cũng không có người minh tổng này Đông nhất không hắn dám Hải siêu thứ thế bộ sở ủ i ro. r t tiệc rượu trừ đông hải đặc sắc thức ăn còn có một số những nơi khác m i thực tỉ như bắc nguyên rượu sữa ngựa tây m ạ c thịt kho tàu sa đà vó trung châu thịt kho tàu điện hạ cánh nhìn ra được sa ma đối với lần này mở t i ệ c chiêu đãi có phần phí công phu trên tiệc rượu sa ma phu nhân tô bạch mạn kể chuyện lý thú sa ma nâng chén m ờ i phương việt uống một hơi cạn sạch cũng là vui vẻ hòa thuận sa ma sướng uống rượu ngon hắn mặc dù nói là tiên tướng nhưng là lại có t h ự quản linh trùng phụ trợ có thể trợ giúp chính mình tạm thời khôi phục vị giác bất quá bởi vì sa ma chính là thất truyền tiên cương một thân đạo ngấn nồng đậm đến t ự c điểm cho nên không uống vài chén rượu sa ma ký sinh tại trên đầu lưỡi linh trùng cũng bởi vì cưỡng ép thôi động tổn thất linh trùng từ sa ma trong miệng bay ra hắn bất đắc dị nói thật là làm cho trí đa tinh lao đệ chê cười rơi xuống làm cương chính là như vậy bất đắc dị à. đối mặt sa ma chân tình bộc lộ phương việt thì lắc đầu họa h ề phúc chỗ dựa phúc h ề họa chỗ nằm ta lại cảm thấy biến thành tiên cương cũng có biến thành tiên cương chỗ tốt biến thành tiên cương đằng sau cũng không cần lại đối mặt cái kia quỷ quyệt hay thay đổi thiên kiếp đ i ệ hai sa ma ánh mắt lóe lên một cái hắn không nghĩ tới phương việt sẽ như thế nói trong lòng có suy đoán mà tô bạch mạn không hổ là sa ma á i t h ề nhìn thấy sa ma biểu lộ sau lập tức kịp phản ứng cười nói trí đa tinh lão đệ ngươi chớ có đuổi lão ca ngươi vui vẻ tiên cương có gì tốt bởi vì không đ ộ hóa được thiên kiếp điện thai t u vi khó mà có chỗ tiến bộ đồng thời nương theo lấy thời gian rời đổi tiên khiếu sẽ còn dần dần sụp đổ đổ sụp sa ma cũng là gật đầu đúng vậy à nếu không phải lão ca ta chiếm cứ lấy sa hải khả năng ngay cả mình tu hành tài nguyên cũng thành vấn đề hai người nghe ra phương việt trong lời nói tựa hồ mang theo tâm ý thế là liền cố ý mở miệng muốn thăm dò một phen phương việt tựa hồ không có phát giác ra được hán thở dài t h ở ngắn sa ma lão ca à l ờ i ấy sai rồi trong lịch sử biết bao anh hùng hào kiệt vẫn lạc tại thiên k i ế p địa t hai bên trong đơn giản nhiều vô số kể mà có thể như lão ca ngươi hùng cứ m ộ t phương cùng người yêu trưởng tương tư thủ lại có mấy cái đâu xem ra cái này chỉ đa tinh là tại thời điểm độ kiếp tổn thất không ít tài nguyên mới lựa chọn xuất thế đến thay người khác suy tính kiếm lấy tiên nguyên thạch cùng tiên tài n g h e xong phương việt lời nói sa ma cùng tô bạch m ạ n càng thêm vững tin trong lòng suy đoán kỳ thật dạng này là linh tiên giới thường gặp hiện tượng thiên đạo tổn hại có t h ư ở mà bộ không đủ tiên khiếu kinh doanh càng tốt càng dễ dàng dẫn tới chuyên môn phá hư tài nguyên thai kiếp tỉ như nếu như linh tiên trong tiên khiếu đường đất tài nguyên phong phú nói liền sẽ dẫn tới đầy trời hoàng trần v â n dạng này hảo kiếp chuyên môn đối với nó ra tay xem ra vị này trí đa tinh đại khái gặp phải chính là như vậy thai kiếp tốt quá tốt rồi đang lo không có biện pháp gì để hắn xuất thủ giúp ta công lược ngọc lộ phúc địa đâu sa ma nghĩ đến nhìn về phía phương việt vỗ đầu một cái giả bộ như một bộ mới nhớ lại dáng vẻ phu nhân lễ trước đó không phải mời thái bạch vân sinh cùng một chỗ dự tiệ sao hắn làm sao còn không có đến tô bạch mạn thì là phối hợp hét lên kinh ngạc ai nha ngươi nhìn ta đầu góc này là ta quên phát ra mời đừng nóng vội phu quân ta cái này cho hắn truyền tin thái bạch vân sinh phương v i ệ t ra vẻ n g h i hoặc do hỏi cái này thái bạch vân sinh là người thế nào có thể làm cho lão ca coi trọng như thế sa ma đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch đặt chén rượu xuống cười giải thích nguyên lai lão đệ không biết ta thái bạch vân sinh là một vị bắc nguyên linh tiên nắm giữ lấy giang sơn như cũ tiên linh cùng người như cũ tiên linh người như cũ tiên linh có thể khôi phục linh tiên trạng thái thậm chí phục sinh linh tiên mà giang sơn như cũ cái này có thể phục hồi như cũ danh sơn đại xuyên cùng điểm tài nguyên chữa trị điểm tài nguyên đây chẳng phải là có thể phương việt hai mắt tỏa sáng sa ma cười ha ha không sai cái này giang sơn như cũ tiên linh có thể chữa trị tiên khiếu điểm tài nguyên thậm chí ngay cả phúc địa tổn hại môn hộ đều có thể chữa trị chờ hắn tới trí đa tinh lão đệ ngươi vừa vẫn có thể cùng hắn nhận thức một chút Tốt, vậy liền cảm tạ sa ma lão ca phương việt vội vàng chắp tay nói tạ ơn chủ động bị người nằm cán cứ như vậy liền có thể để sa ma bưng lòng cảnh giác rất nhanh thái bạch vân sinh liền bị sa ma truyền t i n gọi bị n h i ệ t tình mời được chỗ ngồi thái bạch vân sinh không có nhìn thấu phương việt ngụy trang còn tưởng rằng thật là sa ma mánh khóe thông thiên có thể mời một vị trí đạo cường giả cho mình nhận biết không khỏi lòng sinh cảm kích mà sa ma thì là kiếm lấy người của hai bên tỉnh không khỏi dáng tươi cười càng thêm nồng đ ậ m chính mình mặc dù không phải trí đạo linh tiên nhưng bằng mượn cổ tay của mình liền xem như trí đạo linh tiên cũng phải bị chính mình đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn lại uống một chén rượu tâm niệm vừa động hình dạng tinh mỹ cung điện định chót biến thành trong suất tri sắc hai vị lại nhìn đây là nát răng kim cá mập đây là tinh ban cá mập đây là v ả y bạc đại b ả o cá mập đây là vân tuyến cá mập đây đều là ta khi nhàn hạ nuôi dưỡng tiểu sùng v ậ t sa ma đối với đáy biển cá mập chỉ trỏ toát ra tự đắc t h ầ n sắc phương việt cùng thái bạch vân sinh ngẩng đầu nhìn lại rất mau nhìn đến sa ma chỉ rất nhiều cá mập thân m â u cá mập độc lai độc vãng đầu bé nhọn như trường m â u hình dạng là trắng cốt chết hiển nhiên đây là một loại lệ thuộc vào cốt đạo cá mập nó tại đáy biển với vùng mạnh mẽ đâm tới trộ đến đất đá vỡ vụn mọi việc đều thuận lợi nát răng kim cá mập thì là số lượng nhiều nhất cá mập trên cơ bản hai ba trăm tạo thành một đám răng cá mập nhỏ vụn mặc dù là động vật tan thịt lại không đi săn cỡ lớn loài cá ngược lại giống cá voi bình thường miệng lớn hấp thu nước biển đem cỡ nhỏ b ở y cá hôn tạm nước biển nuốt vào trong b ụ n g mà cái kia sáu hàng nhỏ vụn răng thì có thể tùy tiện phân biệt bùn cắt hay là tôn cá trợ giúp nó tốt hơn ăn còn có tinh quang dạng dỡ tinh ban cá mập du động lúc lưu lại màu trắng tuyến d ấ u vết vân tuyến cá mập cùng hung mánh ngang ngược hết sát cá mập thái bạch vân sinh đánh giá đáy biển như phủ vân giống như trắng l o n xoa tung vân tuyến cá mập nếu như ta phúc địa có một đám vân tuyến cá mập lời nói đem đối ta những ngày kia khơi mây có trợ huyết sát cá mập chính thích hợp ta phúc địa huyết hải còn có cái kia thần m â u cá mập cũng là không sai thế nào ta nuôi những cá con này coi như không tệ đi sa ma vương càng cùng thái bạch vân sinh nhìn nhập thần không khỏi càng thêm đắc ý phương việt cung duy đạo sa ma l ã o ca chớ có khiêm tốn bậc này trình độ nào chỉ là có thể l ã o ca ngươi đơn giản chính là đông hải nuôi dưỡng cá mập người thứ nhất thái bạch vân sinh cũng là c ả m khái nhịn không được gật đầu thở dài bởi vậy có thể thấy được đông hải danh xưng năm vực tài nguyên thứ nhất danh xứng với thực sa ma cắp cắp cười to tô bạch mạn rót cho hắn một chén say rượu cũng là cười nói nhìn hai vị nói đều nhanh muốn đem phu quân ta khen đến bầu trời phu quân ta bình thường cũng liền điểm ấy hưng ơ thu yêu thích nuôi dưỡng những cá con này cũng n g u y ệ n ý nghe người khác đối với hắn cá mập ca ngợi phương việt ánh mắt ngưng tụ trước mặt s a ma vợ chồng quả thật có chút bản sự không chỉ có chiến lược xuất chúng mà lại xử sự, sự làm người cũng là có một bộ khó trách lúc đó cạnh tranh ngọc lộ phúc điệu công lược quyền không có người nào có thể tranh q u a hắn mặc dù nói bây giờ vì triệu tập nhân thủ công lược ngọc lộ phúc điệu cùng thanh toán cương minh điểm cầm hiến vợ chồng bọ hai người có thể nói là móc giống vốn ngọc lộ phúc đ ệ u một khi bị công phá như vậy bọn hắn lấy được hồi báo chính là bỏ ra gấp mấy chục lần thậm chí là hơn trăm lần dù sao ngọc lộ phúc đ ệ u đã từng là ngọc lộ đ ầ u t i ê n ngọc lộ tiên tử bản nhân lại là b á t chuyển đại năng hay là lạc thổ tiên tôn đệ tử phúc điệu bên trong mặc dù không có tài nguyên nhưng là chí ít sẽ chất chứa bảy tám con thậm chí mười cái trở lên tiên linh lúc đó phần thiên ma nữ hứa hẹn phương viên có thể đạt được hai cái tiên linh lại thêm cần nộp lên cho cơ minh cùng phần thiên ma nữ bản nhân lưu lại tiên linh số lượng cũng không thiếu bất quá liền xem như đẩy trời lợi ích vậy cũng nếu có thể g i vương a p ư ơ n g việt cười th ngọc lộ phúc địa đã sớm dẫn tới phần t i ê n ma nữ ngấp nghẽ thậm chí còn trôn xuống một viên ám kỳ sa ma đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả làm sao có thể bảo trụ chính mình thành quả đâu nghe được hai người tán thưởng sa ma hàm tiếu nói ra hai vị quá khen lên rồi kỳ thật ta mảnh này x a hải tại toàn bộ đông hải hải vực xếp hạng bên trong cũng bất quá thứ bốn mươi sáu vị ở ta nơi này bên trên còn có cẩm tú hải vực thơ bể tinh vực giao nhân hải vực sóc này hải vực Muốn t h sa ma n liền h h cảnh, cái đưa k h n ra phương biệt hai người có thể tại quy định thời hạn bên trong câu lấy trong biển cám mập phương việt mỉm cười cái kia nếu là ta câu đi trong vùng biển chân quý nhất một đầu cá mập sa ma đại nhân chịu bỏ những thứ yêu thích sao ha ha ha chí đa tinh lão đệ ngươi chớ có nhiều lời nếu là ngươi tại quy định thời hạn bên trong có thể câu đi ta xa hải bên trong tất cả cá mập lao c a ta cũng nhận sa ma cười lên cười rất chân thành rất bằng thẳng phương việt cười ha ha không cần phải nhiều lời nữa cố lộng huyền hư thôi động lên một đạo chí đạo sát chiều đến trong lúc nhất thời tinh quang l ư ợ n lờ sương mù mịt mờ để lộ ra mãnh liệt tiên đạo khí t ư c sau một lát càng có trung khánh thanh em vang lên thần bí khó lường tuyệt không thể tả thật sự là lợi hại đây chính là hàng thật giá thật trí đạo sát chiêu đúng vậy a cũng không biết hắn đến tột cùng vận dụng bao nhiêu con trí đạo tiên linh tinh quang tiêu tán xương trắng mất đi phương việt cái chán nhỏ xuống mồ hôi nhắm mắt dưỡng thần thật lâu vừa rồi mở tó mắt trong đôi mắt của hắn thai ngẽn thần mang cường thịnh không gì sánh được làm cho người không dám nhìn thẳng ha ha kém chút mất thể diện không nghĩ tới sa ma đại nhân vậy mà lại ở phương diện này bố trí trí đạo thủ đoạn tránh cho suy tính phương việt lao đi mồ hôi chán thở ra một ngụm trọc khí tính ra tới không nghĩ tới xa hải bên trong chân quý nhất không phải trên đầu kia cổ hoàng thú h ố n nguyên nhất khí cám ậ p phương việt nói xong không có nói thẳng ra cám ậ p danh tự mà là nhìn về phía thái bạch vân sinh quá trắng tiên h i ế u không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ các n g ư ơ i trụ đạo linh tiên bên trong thịnh truyền một đoạn kia tu hành khẩu quyết thái bạch vân sinh không rõ ràng cho lắm theo bản năng nói ra một chỉ chạy cám ậ p s á t na phương hoa nước trôi thành âm thiên ý vô tình c h í đa tinh ngươi là ý gì chờ chút ngươi nói là xa hải bên trong ẩ n giấu đi khẩu quyết kia bên trong miêu tả thái cổ hoàng thú một chỉ chạy cá、mập. sa ma mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười bất vi sở động nhưng là nghe được thái bạch vân sinh đem một chỉ chạy cám ậ p danh tự nói ra đằng sau hai vợ chồng sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới cái này cái này cái này sao có thể rõ ràng che giấu tốt như vậy nhưng như cũng bị trí đa tinh suy tính ra hắn chí đạo tạo nghệ nên đạt đến đáng sợ cỡ nào tình trạng a bác nguyên thổi tiêu thảo nguyên là ai cúc ra đây lê sơn tiên tử tại trở về đại tuyết sơn phúc điệu trên đường phát giác được có người đi theo thế là nghiêm nghị gọi ra sau đó mấy vị linh tiên hiện lộ thân hình chính là cổ hồn cửa già tính con tiên hạc cửa tàn dương lão quân hát thiên tự trời điếc lao nhân cùng thiên liên phái bộ phi yên bốn vị linh tiên đều là thất truyện che lấp khuôn mặt khí tức cường thịnh làm cho lê sơn tiên tử trong lòng hoảng hốt tiên tử chớ có kinh hoảng chúng ta chỉ là muốn tìm ngươi hỏi thăm một vị linh tiên tin tức chỉ cần ngươi ngoan ngoan phối hợp chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi thanh niên linh tiên bộ dáng giả tính con mở miệng thuyết phục bọn hắn lần này là con phượng cựu ca hành động cho nên tốt nhất có thể không đánh mà thắng chi binh đây là bởi vì trước đó giả tính con suy tính bên trong kỳ thật đã có kỹ càng kết quả đó chính là lần này đạp đổ tám mươi tám sừng chân dương lâu linh tiên cùng linh duyên trai đã chết tiên tử mặc dao rất có quan hệ lại thêm phượng cựu ca đang đấu giá trên đại hội thành công đập xuống vui núi vui thủy tiên linh cùng lưu lạc thiên nhai tiên linh có một lần nữa tập hợp đủ mất tích đã lâu là tiên linh phòng lâu đài gần nước manh mối đủ loại manh mối kết hợp phía dưới càng thêm để giả tính con vô tin thủ phạm thật phía sau màn chính là linh duyên trai coi như đối phương không phải đầu sỏ cũng tuyệt đối là đầu đoá chính mình suy tính tuyệt đối sẽ không có lỗi thế là gia tính con liền cùng những người khác âm thầm thương nghị xuất thủ bắt lê sơn tiên tử tốt nắm giữ tiên cương cắt vàng tin tức c Lê nuốt nuốt ha ha nếu là ta đem trên hình ảnh truyền đến bảo hoàng thiên các ngươi khả năng liền muốn tại ta bắt nguyên gãy kích trầm xa trung châu linh tiên bất vi sở động trong đó trời điếc lão nhân mở miệng nói tiên tử chớ có nói ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được nơi này bị chúng ta bố trí tiên cấp linh trợn ngăn cách trong ngoài nếu ngươi thật có thể truyền lại ra tin tức ha ha vậy cũng xem như bản lánh của ngươi nơi đây mặc dù nhìn cùng địa phương khác không khác kỳ thực cũng là bị bố trí cực kỳ bí ẩn tiên cấp linh trận lê sơn tiên tử cũng là ở trên trời điếc lao nhân sau khi mở miệng mới ý thức tới mình bây giờ tình cảnh đáng chết đến tột cùng là nơi nào tới trung châu linh tiên còn cố ý ở chỗ này mai phục ta muốn từ trong miệng ta hỏi ra một vị linh tiên thân phận là phương việt sao không đối phương việt bản thân là có yên vui nhất mạch hẳn là không t r e o chọc nổi trung châu nhân sĩ nhìn như vậy đến hẳn là cái kia phương viên đáng giận không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ thay tiểu tử kia có nổi lê sơn tiên tử bao nhiêu đoán được sự tình đại khái gặp lê sơn tiên tử thật lâu không nói tàn dương lão quân chủ động mở miệng nói uy hiếp nói lê sơn tiên tử kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tình cảnh trước mắt ngươi hẳn là rất rõ ràng ngoan ngoan phối hợp chúng ta hỏi thăm miễn cho chúng ta tìm kiếm ngươi hồn nếu không đại tuyết sơn phúc địa khả năng liền muốn thiếu khuyết một vị tam đưa ra lê sơn tiên tử miễn cưỡng cười vui nói như vậy các ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết các ngươi hỏi thăm chính là ai nha các ngươi không nói ta làm sao lại biết thiên cương cắt vàng chúng ta từ tân bách thịnh nơi đó biết được ngươi cùng đầu này tiên cương quan hệ rất là thân mật mà lại đầu này tiên cương bối cảnh không nhỏ vậy mà tại trên đại hội đấu giá buôn bán hơn mười vị linh tiên cho nên chúng ta hoài nghi tiên cương cắt vàng cùng thế lực sau lưng hắn chính là đạp đổ tám mươi tám sừng dương lầu chân h u n g lê sơn tiên tử đem n g ư ơ i biết đến liên quan tới vương đình phúc địa hủy diệt hết thảy đều nhất nhất nói cho chúng ta biết đi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Trung châu linh tiên ngươi một lời, ta một câu, khí bất thiện, hoàn toàn một bộ đối đái cá trong Trung tiên ráng châu câu, chậu Quả châu linh ngươi nựa hoàn nhiên, bọn này Trung châu linh tiên chính cá khí lời, là đối đái bộ vẻ. vì k h là là lê sơn tiên tử hừ lạnh nói mà những ngày trung châu linh tiên thì không cần lấy mỗi một vị đều hiện lộ ra tiên linh khí hơi thở khí tức bằng bạc để lê sơn tiên tử tự giác ý miệng lê sơn tiên tử ngươi nói không khỏi nhiều lắm những chuyện này không phải ngươi vị này bắc nguyên linh tiên nên biết hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy không muốn chết cũng đừng có hỏi thăm vấn đề trung châu linh tiên đối đãi lê sơn tiên tử cái này nửa điểm thương hương t i ế c ngọc c h i tình đều không có lê sơn tiên tử nhiều lần nếm thử phát hiện quả nhiên câu thông không được bảo hoàng tiên đen lâu lan cũng không tại hiện tại nàng chỉ còn lại có hai lựa chọn thứ nhất chính là đại tuyết sơn phúc điệu thứ hai thì là cái k i a hắn đại tuyết sơn phúc điệu rất nhiều ma đạo linh tiên bởi vì thu thập tiên tài phân tán đến bắc nguyên các nơi có thậm chí tiến vào thái cổ trong vòng hai ngày có thể nói thiên nam hải bắc trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào chạy đến chẳng lẽ thật phải hướng hắn cầu cứu sao cuối cùng lê sơn tiên tử liên hệ cái tia nàng không muốn nhất người liên hệ mà vì kéo dài thời gian nàng mở miệm nói các ngươi hỏi đi mà gia tính con vượt qua đám người ra từ r ộ n g t h ù n g thình ống tay háo dội ra nằm đấm c h ầ m rãi xuề năm ngón tay ra lòng bàn tay có một gốc không màu thủy tinh trúc non s á t chiêu này tên là quân tử như trúc vận dụng một đạo tiên linh trúc quân tử đồng thời dựa vào sáu trăm sáu mươi sáu chỉ phạm linh chuyên môn dùng để xác nhận lời nói là thật hay giả h ạ c h tâm mặc dù chỉ là lục chuyển nhưng là bằng vào trúc quân tử tiên linh đặc tính liền xem như thất chuyển linh tiên nói lời cũng có thể khảo thí đi ra gia tính con mặt ngoài khiêm tốn giới thiệu trên thực tế đang cảnh cáo lê sơn tiên tử không cần mưu toàn bộ nghịch hoa g i ặ gì lê sơn tiên tử sắc mặt trong nháy mắt tối xuống. nói đi ngươi cùng cái kia tiên cương cắt vàng là quan hệ như thế nào minh hữu quan hệ như vậy vị này tiên cương cắt vàng đến t ộ t cùng là người thế nào ngươi đến t ộ t cùng l à như thế nào quen biết hắn các ngươi lại vì sao kết minh cắt vàng đến từ trung châu cũng coi như được là trung châu thập đại cổ phái thành viên gặp ra tính con lòng bàn tay trúc non không có chút nào biến sắc trung châu đám người mặt lộ vẻ vui mừng cái kia cắt vàng quả nhiên là trung châu nhân sĩ còn đến từ tại thập đại cổ phái xem ra thập đại cổ phái nội ứng tìm được chính là biện thủ linh、Duyên、trai tốt ngươi cái p ư ợ n g cựu ka vừa ăn cấp vừa la làng bản sự là thật tốt ta chúng ta đám người này kém chút bị ngơi lửa nhưng lê sơn tiên tử nói đến đây cũng không nói gì nữa đỏ thâm máu tươi từ nàng thất khiếu chạy xuôi mà ra mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là lại nhìn thê thảm không gì sánh được người tại sao không nói nhanh lên trả lời vấn đề của chúng ta tàn h dương lão quân ngữ khí lo lắng lê sơn tiên tử ngươi không cần không biết tốt xấu ta khuyên ngươi ngoan ngoan phối hợp nếu không chớ là nói chi không dự bộ phi yên tiên tử cũng không giả lấy sắc thái tính toán hay là chờ ta ra tay để lê sơn tiên tử nhận rõ một chút tình cảnh của mình đi trời đức lao nhân hừ lạnh một tiếng bắt đồng ầ u chiêu. Lúc này, điều thôi sát trận tiên khiển linh trận linh h động này, Lúc xích mình đ ộ thời n i ê n phun phản Cùng bóng n phẻ phẻ, gặp máu một g phệ.、Cùng、lúc đó, ư ngạnh xinh xinh xâm nhập trận xâm đem ạ o không thời, gian. Đồng đ lê sơn tiên tử bảo hộ ở sau lưng nghiêm nghị h ế t to có ta ở đây ta nhìn các ngươi ai dám thương nàng người tới là một vị thất c h u y ể n trụ đạo linh tiên một thân hai màu trắng đen trường bảo khí thức bành trướng to lớn không kém cõi chút nào tấn b ạ n h thắng sở độ bọn người nhìn xem người tới bóng lưng không khỏi liền nghĩ tới năm đó rất nhiều qua lại lê sơn tiên tử trong lồng ngực cảm xúc không gì sánh được phức tạp có kích động có mừng rỡ có bi thương có thống khổ có bất đắc dĩ cuối cùng những ngày tình cảm đều hóa thành một câu tỷ tỷ phu chừng sau lời nói chế lên tỷ phu này cũng coi là cho phần t i ê n ma nữ trụ đạo thương thế lấp hố đi t ấ u chương s o n g chương hai trăm ba mươi chín ai viết bắc nguyên không n ă m nhi thất truyền trụ đạo linh tiên tỷ phu ta vì sao chưa từng nghe văn lê sơn tiên tử có một vị tỷ tỷ tính toán bất kể là ai các ngươi hôm nay một cái cũng chạy không được đến đây trợ giúp lê sơn tiên tử trụ đạo linh tiên ở đây trung châu linh tiên vậy mà không có một người nhận ra hắn theo hầu cho nên bọn hắn suy đoán có thể là một vị bắc nguyên tán tu hoặc là ân tu về phần lê sơn tiên tử trong miệng tỷ phu danh sưng ơ bọn hắn đều m ư ờ i phần không hiểu bởi vì bắc nguyên bên trong chưa bao giờ chuyển ra qua lê sơn tiên tử có tỷ tỷ sự t ì n h mà cái kia chủ đạo linh tiên quay đầu lại mặt lộ ấm áp ý cười giống nhau lê sơn tiên tử trong trí nhớ cái kia ánh nắng thiếu niên là ta tới chậm để tiểu sư cô bị sợ hãi về phần tỷ phu chán hay là không cần gọi như vậy dù sao ma tiên tỷ tỷ đã cùng ta quyết liệt thật lâu chúng ta cũng mấy trăm năm không có gặp nhau hiện tại lời nói tiểu sư cô liền xưng hô ta là chú dạ tử đi bởi vì lúc đó lê sơn tiên tử cảm thấy sư cô xưng hô thế này quá giả thế là yêu cầu chú dạ tử gọi mình là tiểu sư cô tô tiên nhi là nho nhỏ sư cô chú dạ tử lê sơn tiên tử xứng sở đối với xưng hô thế này có chút lạ lẫm nhưng cũng là rất mau trả lời đồng ý kỳ thật nàng trước đó hay là muốn gọi ra chú dạ tử đã từng danh tự nhưng là vật đổi sao rời đối phương đã sớm không phải năm đó thiếu niên thậm chí cũng đều cùng mình t ỉ t ỉ vui kết liền cảnh chính mình cũng đã không thể như vậy xưng hô đối phương thế là nàng mới ngữ khi đắng chắc gọi ra tỷ phu hai chữ cũng coi là t r i để gây mất chính mình đi qua tưởng niệm vị này thất truyền linh tiên chú dạ tử chính là năm đó phần thiên ma nữ nhận lấy vị thứ nhất cũng là vị cuối cùng đệ tử đồng thời cũng là phần thiên ma nữ phu quân lê sơn tiên tử một đời yêu nhất năm đó phần thiên ma nữ tấn thăng thất truyền có dư lực bắt đầu đến đỡ tỷ m ộ i của mình một lần ngoài ý m u ố n nàng cứu bị cựu địch truy sát chú dạ tử gia tộc hủy diệt phụ mẫu đều mất ngay lúc đó chú dạ tử cùng đường mặt lộ bị phần thiên ma nữ thu làm đệ tử nói đến phần thiên ma nữ mặc dù bản nhân tài tình diễm diễm nhưng là dạy bảo đệ tử phương diện lại là dối tinh dối mù mà lại một đạo trụ đạo loại hình lưu phái nàng cũng chưa quen、thuộc. toàn bộ nhờ lê sơn tiên tử cùng chú dạ tử chính bọn hắn tìm tòi đằng sau thời kỳ tiểu nội tô tiên nhi trời sinh tính an tĩnh lưu thuận ưa thích đợi tại đại tỷ phần thiên ma nữ bên người mà lê sơn tiên tử cùng chú dạ tử thì không chịu ngồi yên du lịch bắc nguyên cộng đồng nghiên cứu thảo luận tu hành mà phần thiên ma nữ đối với hai người tác dụng lớn nhất chính là tại chú dạ tử bọn hắn t r e o chọc mặt khắc linh tiên đằng sau thay bọn hắn ra mặt đem đối phương đánh một trận tơi bời vô luận đúng sai cứ như vậy cuộc sống ngày ngày trôi qua lê sơn tiên tử cũng đối chú dạ tử ngầm sinh tình cảm thế nhưng là không nghĩ tới chú dạ tử gi thích hắn ma tiên tỷ tỷ phần thiên ma nữ mà lê sơn tiên tử tựa hồ đang chú dạ tử trong mắt mãi mãi cũng chỉ là hắn tiểu sư cô về sau một lần sau đại chiến đã thành tựu thất truyền chú dạ tử liều chết cứu phần thiên ma nữ trải qua một phen cảm thiên động địa thổ lộ đằng sau phần thiên ma nữ cùng chú dạ tử cũng liền thuận lý thành trương ở cùng một chỗ chỉ là đáng thương lê sơn tiên tử từ khi về sau rốt cuộc chưa yêu người khác cho tới bây giờ trong lòng đối với chú dạ tử vẫn có tình cảm tối tồn tại lê sơn tiên tử hồi ư c thời điểm đại chiến đã sớm bắt đầu chú dạ tử một người độc chiến bốn vị linh tiên vẫn có không ít dư lực đúng rồi Tiểu t i sư cô, ma ê nghe tỷ tỷ n n à i tại thế nào? Chú giả tử đánh ra một cái tiên ệ n nào? đánh thế tử một sát đạo Chú đ ra triêu, m được ố i p h ơ n phần thiên ma nữ tình huống. Đồng thời, cũng không quên thôi động sát chiêu dựng lên phòng ngự, Trung、Châu、Linh Tiên theo nhau mà tới công kích ngăn、trở. Nghe g đẩy đầu đem đ quay lui, triêu Châu hỏi thời, thôi tới ma thăm khác theo kích sát mặt mà trở. ư chú dạ tử lời nói lê sơn tiên tử trong lòng lần nữa t r ợ t đau đớn một chút không nghĩ tới nhiều năm qua đi chú dạ tử hay là đối với mình tỷ tỷ nhớ mãi không quên tỷ tỷ nàng hiện tại rất tốt bởi vì cương minh nhiệm vụ nàng lúc đó mới bất đắc dĩ rời đi bắc nguyên đi xa đông hải bất quá những năm này nàng tại đông hải rất coi thu hoạch đã có thể áp chế trên người mình trụ đạo thương thế chú dạ tử nghe vậy bùi ngùi mai thôi hắn thở dài một tiếng ma tiên t ỷ t ỷ nàng làm sao lại bướng bỉnh như thế đâu là bởi vì trước đó quyết liệt sự t ì n h còn tại hờn dỗi sao nàng rõ ràng có thể tìm ta xuất thủ trị liệu vì sao không phải muốn trốn tránh ta nói lên chuyện này lê sơn tiên tử cũng đang giận buồn bực phần thiên ma nữ hành động rõ ràng nàng chỉ cần đi tìm chú dạ tử là có thể giải quyết trên người mình thương thế dù sao thương thế này cũng là hắn hai quyết liệt lúc chiến đấu lưu lại có thể đốt thiên ma nữ quá tâm cao khí ngạo tình nguyện tốn sức chắc trờ bố c để cho mình tam hội tô tiên nhi b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng chui vào đen nhà trộm lấy đen nhà tiên hiền đen phàm trụ đạo truyền thừa cũng không muốn đi tìm chú dạ tử hỗ trợ kết quả bởi vì phần thiên ma nữ tâm cao khí nạo dẫn đến tam hội tô tiên nhi chết tại h ắ c thành trong tay rõ ràng là người một nhà ở giữa sự tình rất tốt giải quyết lại bởi vì phần thiên ma nữ quật cường cùng ngạo mạng dẫn đến tô tiên nhi thân tử đạo tiêu việc này đằng sau lê sơn tiên tử cũng cùng phần thiên ma nữ triệt để quyết liệt từ đây đoạn tuyệt văng lai ngay tại chú dạ tử nói chuyện thời khắc tàn dương lão quân trong tay lộ ra một chút yếu ớt ánh lửa phản phất tùy thời đều muốn d bàn tay hắn nhẹ nhàng lắp một cái mở nhạt ánh lửa bắn nhanh ra như điện chính giữa chú giả tử dựng lên tới phòng ngự phía trên chú giả tử phòng ngự giống như một mặt hơi mở vách tượng lại p h ả n phất mặt kính trung châu linh tiên công kích cùng nhau bị đứng im trên đó mà tàn dương lão quân công kích đánh vào trên đó đồng dạng bị huyền diệu trụ đạo lực lượng đứng im vô dụng đây là ta trụ đạo sát chiêu lúc trệ lúc này chỉ cần ngươi sát chiêu chỉ cần chạm đến phòng ngự của ta thời gian liền sẽ vào thời khắc ấy đình chỉ không cách nào tiến lên nửa bước chú dạ tử nói ra nhưng lại tại lúc này chú dạ tử trên thân đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm hỏa diễm hừng cực đây là chiêu số、gì? lúc nào chúng chiêu minh khanh ngươi không sao chứ bên người lê sơn tiên tử trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống nàng phóng thích dòng nước nhưng căn bản nào bất diệt chú dạ tử ngọn lửa trên người chú dạ tử lại ngay cả vợ nói đừng t r ớ tới gần ta có thể lúc này đã chậm lê sơn tiên tử bởi vì ý đồ dập tắt l ử a chú dạ tử ngọn lửa trên người bị truy mệnh lửa truy căn tố nguyên đến trong tiên phiếu ngay cả mình trên thân cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa thật không hổ là truy mệnh lửa xem ra tiên hạ cửa cũng không tất cả đều là hạng người hời hợt làm được tốt chúng ta lên nhắc cử giải quyết bọn hắn chỉ cần bắt được lê sơn tiên tử tiến hành sư hồn vương đình đại án chân tướng liền sẽ nổi lên mặt nước gia tính con bọn người nao h nhao hướng tàn dương lão quân lộ ra ánh mắt tàn dương trong tay sát chiêu đối với chú dạ tử liên tiếp xuống một bộ muốn đánh chó m ù đường dán vẻ mà chú dạ tử cũng không có ngờ tới đối phương truy mệnh lửa sát chiêu như vậy quỷ q u y ệ t rõ ràng chỉ là tiếp xúc sát chiêu của mình lại trực tiếp truy căn tố nguyên đốt tới linh tiên cùng trong cơ thể hắn trong tiên kiểu bộ nhận truy mệnh lửa kiềm chế chú dạ tử chiến lược giảm xuống không ít bị trung châu linh tiên áp chế xuống tới cũng không có qua bao lâu chú dạ tử trên người truy mệnh hỏa diễm liền từ, từ hòa d i ễ m giật cắt chú giả tử lập tức phản công trong n g á y mắt đánh bọn này trùng châu linh tiên trận cước đại l o ạ n hắn cười lớn một tiếng thì ra là thế này sát chiêu là căn cứ sinh mệnh là nhiên liệu chỉ cần sinh mệnh không thôi truy mệnh lửa liền sẽ thiêu đốt không chỉ chỉ cần sinh cơ hao hết truy mệnh lửa đã mất đi ngược dòng tìm hiểu c h i nguyên liền sẽ tự chủ giật cắt cho nên linh tiên gặp phải n ễ truy mệnh lửa chỉ cần đều đem sinh cơ thú liễm chiêu này liền sẽ tự động trừ khử quả nhiên căn cứ chú dạ tử cung cấp phương pháp phá giải lê sơn tiên tử ngọn lửa trên người cũng theo đó trừ khử đây chính là thất chuyển tiên linh xem hướng chi vì sao quả nhiên lợi hại lê sơn tiên tử đối với chú dạ tử hiểu rõ nàng suy đoán đối phương sở dĩ có thể nhanh như vậy phá giải truy mệnh lửa là bởi vì trong tay của hắn tồn tại một cái xem hướng tiên linh xem hướng tiên linh lệ thuộc trụ đạo có thể quan sát người khác hoặc là sự vật khác kinh lịch tới tương tự thì là rõ m ồ n một chiếc mắt tiên linh nhưng rõ m ồ n một chiếc mắt tiên linh chỉ có thể d o xét kinh nghiệm bản thân hai đại tiên linh kết hợp l i ề n có thể luyện thành bắt chuyển cực hướng tiên linh mượn nhờ trụ đạo tiên đ i ệ bí cảnh sông dài thời gian lực lượng quan sát trong sông dài thời gian đi qua tương lai phát sinh mọi chuyện tinh tú tiên tôn sở dĩ có thể tại linh phòng bị khai sáng trước đó liền khai sáng ra tiên linh phòng t h e o lâu cùng giam thiên tháp chính là ỉ vào cực hướng tiên linh c h i lợi mượn nhờ xem hướng tiên linh hình thành sát chiêu chú dạ tử nhớ lại tàn dương lão quân đi qua chiến đấu phân tích ra truy mệnh lửa nguyên lý về phần vì cái gì không có xem xét đến tàn dương lão quân khai sáng hoặc là hoàn thiện truy mệnh lửa c h ẳ n g cảnh là bởi vì xem hướng tiên linh chỉ có thể dò xét giữa thiên địa phát sinh sự tình mà tiên khiếu tự thành một thể ngăn cách thiên địa cho nên không cách nào quan sát đem trung châu linh tiên tạm thời đánh lui đằng sau chú dạ tử khí tức trở nên u trầm mà lê sơn tiên tử lo lắm nói minh khanh nếu không ta tới giút ngươi đi chú dạ tử lại k h o á t k h o á tay cự tuyệt lê sơn tiên tử trợ r ú t hắn nhìn về phía trung châu bốn người cười to nói ta từng nghe nói trung châu phượng cựu ca có bát c h u y ể n chiến lực bát c h u y ể n phía dưới không hề có đ ị c h thủ bất quá ai viết ta b ắ c nguyên ta nam nhi ta chú dạ tử mặc dù là một giới ẩn tu nhưng là cũng tự cho mình mình tuyệt đối sẽ không thua với hắn phượng cựu ca hôm nay liền để nhi đàng biết chỉ cần ta b ắ c nguyên nam nhi còn lại một hơi liền sẽ không để cho các ngươi những này ngoại tặc quấy nhiêu thổ địa của chúng ta cùng người thân đối với chú dạ tử còn vọng ngôn ngữ trung châu linh tiên bất vi sở động thậm chí lối ra chửi rủa tốt n g ư ơ i cái bắc nguyên mọi d ợ n thật sự là cuồn vọng đến cực điểm ngươi làm sao phối hợp ta phượng c ử u ca đại nhân đánh đồng ừ đó là ngươi không có được chứng kiến phượng c ử u ca đại nhân lợi hại hắn nhưng là hàng thật giá thật bắt chuyển chiến lược còn so sánh phượng c ử u ca đại nhân ngươi cũng xứng chính là đồ vô s ỉ ngươi có thể từ vòng vây của chúng ta bên trong trốn tới rồi nói sau bộ phi yên gia thính con tàn dương lão quân cùng thiên lung lão nhân căn bản cũng không tin cái k i a t a một cái phượng c ử u ca bọn hắn đã cảm thấy thế gian hiếm thấy khó mà tiếp nhận bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng còn có, có thể so sánh p ư ợ n g cựu ca chiến l ư c thất chuyển linh tiên tồn tại mà lúc này khôi phục như cũ hồng xích m ì n h cũng bắt đầu đền bù linh trận sinh ra không gian đem vừa rồi chú dạ tử tiến đến chỗ chống hoàn toàn đền bù mà lúc này đối mặt trung châu linh tiên phô thiên cái địa sắt chiêu chú dạ tử không chút nào hoảng tại lê sơn tiên tử lo lắng trong ánh mắt thôi phát ra bản thân đắc ý sắt chiêu sắt chiêu này chú dạ tử vì mình người yêu phần thiên ma nữ sáng tạo uy năng minh ông cường thế không gì sánh được nghĩ đông a không đối cầm nhầm lời kịch chỉ gặp chú dạ tử trên thân vậy mà vô cùng phân chân xuống từng mảnh từng mảnh tái nhợt lộng lẫy to như xe ngựa đón trung châu linh tiên công kích mà đi cái này đây là thời gian lộng bộ phi yên thất thanh nói thời gian lộng lẫy là một loại tự nhiên khí tượng tựa như trong sa mạc gió bắt đầu thổi trong dãy núi sẽ tràn ngập sương mù bầu trời sau đó mưa một dạng loại khí tượng này năm vừa n h ì m thấy bình thường xuất hiện tại trụ đạo thiên địa bí cảnh trong sông dài thời gian hoặc là là có ánh sáng âm nhánh sông địa phương bất luận sinh mệnh nào sự vật tiến vào thời gian lộng lẫy đều sẽ t h ụ nó ảnh hưởng thời gian có thể là biến nhanh có thể là trở nên chậm đồng thời ảnh hưởng tiến vào bên trong người giác quan mặc dù nói khả năng so ra kém đại đồng g i nhưng là thời gian lộng lẫy liền xem như bắt chuyển đại năng cũng không nguyện ý được vào Đối một trận i giã. tức tan lính chiến xuống tới thiên lung lão nhân bộ phi yên chế i n tử hồng xích minh bởi vì điều khiển linh trận trọng thương phản vệ bị bắt làm tù binh gia tính con cùng t à n dương lão quân bản thân bị trọng thương miễn cưỡng chạy ra thang thiên đông hải viêm lăng không nước biển đang bị phần thiên ma nữ chỉ đạo tu hành hắc lâu lan đột nhiên hai mắt mở ra lộ ra thần sắc kinh hoàng không tốt tiểu di mụ gặp phải nguy hiểm cái gì tiểu lan đã xảy ra chuyện gì phần thiên ma nữ hai mắt ngưng tụ lập tức hiện lộ ra bình thường hưng uy đến tội cùng là ai dám đụng đến ta phần thiên ma nữ m u ộ i muội đơn giản chính là muốn chết tiểu lan là bác nguyên vị nào linh tiên hoặc là phương nào siêu cấp thế lực nhìn ta không đem hắn đốt hồi phi yên diệt là bốn vị a năm g n vị trung châu linh tiên bọn hắn bố trí xuống linh trận đem tiểu di mụ bao vây hắc lâu lan vô cùng nắm n ả y ngựa khí gấp rút không được ta phải tranh thủ thời gian liên hệ phương viên mượn dùng định tiên du trở lại bác nguyên tiểu di mụ cần ta mặc dù tình thế vô cùng nghiêm trọng có thể nói là lửa cháy đến nơi nhưng là phần thiên ma nữ nhưng không có mất đi lý tính nàng đầu tiên là mở lời an ủi nói tỉnh táo tỉnh táo tiểu、lan. liền xem như chúng châu linh tiên đối với nhị mội xuất thủ bọn hắn cũng hẳn là suy nghĩ suy nghĩ nhị mội thế lực sau lưng nhị mội thế nhưng là đại tuyết sơn phúc điệu tam n ư n g ra có bắt chuyển đại năng tuyết hồ lao tổ chỗ dựa lại thêm nàng ngày bình thường dựa vào núi minh tiên linh kết nhân duyên rộng lớn nhất định sẽ có người xuất thủ tương trợ thế nhưng là đám k i a trung châu linh tiên nếu đi vào bắc nguyên khẳng định phát r ổ vạn nhất bọn hắn vì bí ẩn làm việc hắc lâu lan càng thêm lo lắng sợ đối phương giết người diệt khẩu hại chết lê sơn tiên tử gặp hắc lâu lan hoàng hồn phần t i ê n ma nữ vội vàng mở miệm nhị mội có được núi minh tiên linh nắm vô luận là ai liền xem như trung châu linh tiên bắt lấy nàng cũng sẽ không tùy tiện hạ cầu thủ cho nên tiểu lan ngươi đừng quá mức sốt ruột còn có ta cái này liên hệ cơ ư n g minh t o n g bộ thỉnh cầu sử dụng đại trận quay về bắc nguyên nghĩ cách cứu viện nhịm mội tiểu lan ngươi bây giờ chỉ là một vị lục chuyển linh tiên coi như mượn nhờ định tiên du trở lại bắc nguyên cũng không thay đổi được cái gì cho nên hiện tại ngươi liền ăn tính chờ lấy tin tức của ta đi hắc lâu lan nghe vậy cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đáp ứng đúng vậy à nàng bây giờ thật sự là quá yếu chờ đợi thời gian nhất là dài dàng dặc ngay tại phần thiên ma nữ dốt cục liên hệ đến cơ minh toàn bộ bắt đầu thương nghị nếu không tiếc bất cứ giá nào mượn dùng đại trợn quay về bắc nguyên thời điểm lại một phong thư linh mượn nhờ nâng ly cạn chén linh đi tới hắc lâu lan thiết khiếu nàng một phen xem đằng sau gọi lại phần t i ê n ma nữ đại di mụ không cần trở về tiểu di mụ nàng đã được cứu được cứu làm sao có thể nhanh như vậy là đại tuyết sơn phúc địa tuyết hồ lao tổ ra tay sao phần t i ê n ma nữ một mặt khó có thể tin nàng cũng biết hiện tại tuyết hồ lao tổ vì thu thập tiên tài đã bật đ i ê n chắc hẳn không có khả năng nhanh như vậy liền đổi tới chính mình nhị bội gặp nạn địa phương hắc lâu lan thì là môi anh đ à m ấ máy nói ra xuất thủ tương trợ người danh tự tiểu di mụ nói xuất thủ tương trợ người gọi chú giả tử nàng sợ ngươi không biết cái danh hiệu này nàng nói ngươi cũng có thể xưng hô hắn một cái tên khác minh khanh minh khanh là hắn nguyên lai、like、là hắn a đại khái cũng chỉ có hắn có thể kịp thời đổi tới đồng thời có đầy đủ chiến l ự c đánh lui những cái tia trung châu linh tiên bọn họ nhìn thấy phần thiên ma nữ nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ thật lâu không nói hát lâu lan nghi hoặc hỏi t h a m làm sao đại di mụ chẳng lẽ ngươi không biết người này sao không biết căn bản không biết ai nói ta biết ta căn bản cũng không nhận biết cái gì văn nhân minh khanh phần thiên ma nữ phản ứng mười phần kịch liệt nỗi lòng chập trùng to lớn liên tiếp phủ nhận cuối cùng phất tay náo mà đi không biết muốn đi trước nơi nào nhìn đại di mụ cái phản ứng này hẳn là nhận biết không thể nghi ngờ thế nhưng là đại di mụ vì cái gì như vậy không thẳng thắn đâu chẳng lẽ lại trước lúc này còn có cái gì ta không biết sự tình sao hắc lâu lan nhìn qua phần thiên ma nữ bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ chú dạ t ử chiến l ự c liên lụy hắn tu hành cùng diên thọ p h á p môn hắn là có nội tình trùng kích bắt chuyển bất quá cùng phần thiên ma nữ á o bẻ đằng sau liền từ bỏ trùng kích bắt chuyển suy nghĩ Tấu chương xong, chương phá giải chiến trường tây mạc vân tương sa mạc trung châu linh tiên mai phục lê sơn tiên tử tin tức rất nhanh liền thông qua bảo hoàng thiên chuyển khắp năm vực liền xem như tại phía xa tây mạc phương viên cũng thông qua bảo hoàng thiên biết được chuyện này toàn bộ quá trình thất chuyển linh tiên ngày đêm con c h ậ p c h ậ p c h ậ p thật sự là không nghĩ tới hắn hiện tại liền đã từ bắt chuyển ngã xuống sao cũng không biết trước đó trọng thương hắn viêm đạo linh tiên đến tội cùng là ai có thể làm cho đem hắn thương nghiêm trọng như vậy phương viên trong miệng thì thảo nhớ lại liên quan tới ngày đêm con tình báo ngày đêm con người này cực kỳ đ ặ thù tại n a m vực thời kỳ rực rỡ hào quang thậm chí ảnh hưởng tới n a m vực chiến cuộc bản thân hắn là một vị không hỏi thế sự ẩn tu linh tiên kết quả bắc nguyên cùng trung châu linh tiên đại chiến dư ba chiến đấu lan đến gần hắn chỗ ở khiến cho hắn giận dữ xuất thủ trong nháy mắt liền đem ở đây ba vị thất truyền linh tiên bắt sống bắc nguyên phương diện thấy hắn như thế cường đại liền muốn muốn mời rời núi cộng đồng đối phó trung châu đại địch nhưng là ngày đêm con cự tuyệt bắc nguyên linh tiên giới mời trở ngại trận danh liền vị đại đa số bắc nguyên linh tiên lưu lại một đạo trụ đạo sắt chiêu có được làm sao cùng thủ đoạn bảo mệnh sắt chiêu danh tự rất quái lạ chỉ liền xem như phương viên tự bạo thời điểm vẫn như cũ như sấm bên h a i tên là khải sát chiêu hiệu quả có thể kéo dài tổn thương cho linh tiên trở lại đầy đủ thời gian đi cầu cứu cứu chữa tỷ như cái nào đó linh tiên trên thân gieo khải lại nhận lấy đ ả kích trí mạng nhưng ở lúc đó sẽ không lập tức phát tác mà là tại một đoạn thời gian không ngắn đằng sau mới có thể b ộ c phát ra nếu là dựa theo địa cầu trò chơi logic thì tương đương với danh đao tư mệnh bất quá không có vô địch không chết thời gian rất dài cứ như vậy bị gieo xuống khải sát chiêu linh tiên liền có thời gian dài chạy trốn cầu cứu đạt được cơ hội thở dốc cuối ó thể c ứ chính hoặc mình tìm là cùng h i dẫn đến bắc nguyên, nguyên, nguyên cùng trung châu chiến cuộc giảng co xuống tới trung châu nhanh chóng cầm xuống bắc nguyên kế hoạch phá diệt Y、thật lúc đó ngày đêm con còn giấu n g h ề bản thân hắn còn có một chiêu dạ khải sát chiêu không có đem ra công khai ngày đêm con khải sát chiêu đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng khổng lồ như thế tự nhiên bị t r u n g châu linh tiên lớn lao sát ý xét thấy ngày đêm con chiến lược hùng hậu lại đang không lâu sau đó tấn thăng bắt chuyển trung châu phương diện xuất động năm vị bắt chuyển linh tiên thế tất yếu đem nó chém giết năm vị trung châu linh tiên bày xuống đại trận đánh cho trọng thương mặc dù không thể tại chỗ chém giết nhưng tạo thành thương thế cũng đủ làm cho tấn thăng bắt chuyển ngày đêm con tử vong cứ như vậy ngày đêm con a i danh nhận tích một đoạn thời gian về sau lại lần nữa xuất hiện bất quá lại rơi xuống vì thất chuyển tu vi. ngôi lai、like, h ắ n khải sát chiêu còn có c à n g mạnh v h i ê n bản tên là g i ả khải này sát chiêu có thể nhận được vết thương trí mạng đằng sau bỏ qua một cái đại giai đoạn tu vi cùng không ít động ấn đem thương thế đều chữa trị nói cách khác bắt chuyển linh tiên sử dụng giả khải sát chiêu sẽ xuống làm thất c h u y ể n linh tiên lục chuyển linh tiên sử dụng giả khải sát chiêu sẽ xuống làm phạm nhân bất quá cũng may giả khải sát chiêu mặc dù sẽ khiến cho linh tiên tu vi hạ xuống nhưng là lại sẽ không ngăn cản hạ xuống tu vi tăng lên trở về đáng tiếc ngày đêm con đang thoát được một mạng đằng sau t r i để lên chúng châu linh tiên giới danh sách tất sát về sau chỉ i ê n là tại một lần cùng bắt chuyển viêm đạo linh tiên trong chiến đấu thụ thương rất nặng bất đắc dĩ sử dụng dạ khải sát chiêu trị liệu tự hạ tu vi lúc này mới rơi xuống đến thất truyền anh hùng thiên hạ đúng như cá giết sang sông a phương viên lần nữa cảm khái anh hùng thiên hạ nhiều như sao trời mà hắn tây mạc chi hành nguyên do cũng cùng năm trăm năm sau một vị anh hùng hào kiệt thoát không được quan hệ căn cứ kiếp trước của ta ký ức cái kia hàn lập thành tựu thất truyền đằng sau chính là ở chỗ này tìm kiếm đến manh mối từ đó kế thừa một phần thượng cổ truyền thừa mà cái này thượng cổ trong truyền thừa đã bao hàm một cái nhân tổ t r u y ệ n ghi lại truyền kỳ tiên linh ngụy trang linh nếu là có thể đạt được nó liền xem như thân phận của ta bại lộ khắp thiên hạ lại có làm sao ngụy trang linh có thể dịch dung thành thiên hạ v ậ t vật nhân tổ truyện ghi chép tình yêu linh chính là mượn nhờ ngụy trang linh lực lượng ngụy trang thành tư tưởng linh thành công lừa gạt đến nhân tổ con thứ ba bắc minh băng khách phương viên vừa nhìn về phía trước mặt hoang thú b ầ y đây là một đám hoang thú mây quảng bây giờ ngay tại phát tình thời kỳ hung hãn không gì sánh được gần nhất ta đã đem toàn bộ vân tương sa mạc lật ra một cái ú t sấp chỉ còn lại có nơi đây không có tìm kiếm xem ra hàn lập lấy được manh mối nhất định giấu ở nơi đây nghĩ tới đây phương viên không do dự nữa bắt đầu chuẩn bị thủ đoạn ngụy trang tự thân nếm thử tiến vào hoang thú mây c ò n g b ầ y bên trong tìm kiếm truyền thường manh mối một thế này bởi vì sông dài thời gian hạ du tồn tại vĩ đại xuất thủ bảo vệ phương viên chúng sinh cho nên hắn nhớ kỹ rất nhiều ngày y cố ý ẩn tàng ký ức đông hải ngọc lộ phúc đ i ệ đáng chết tuyệt đối không nên để mưa phùn tới ở trên người loại này giọt mưa có được tiêu hao tiên nguyên hiệu quả cầm đầu tiên cương sa ma sắc mặt đột biến ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời rơi xuống giọt mưa vội vàng cao giọng cảnh cáo sau lưng linh tiên bọn họ nghe được cảnh cáo của hắn đám người vội vàng chống lên phòng ngự chống cự lấy mưa phùn nhưng là bọn hắn căn bản không phòng được chờ chút mưa phùn vô không bất nhập chẳng lẽ chính là ngọc lộ tiên tử chiêu bài sắc chiêu tiêu tiên tán nguyên mưa phải không có tiên cương kịp phản ứng sắc mặt cực kỳ khó coi có thể coi là là tiêu tiên tán nguyên mưa cũng không trở thành như vậy quỷ quyệt phòng ngự của chúng ta vậy mà chẳng có tác dụng gì có một vị khắc tiên c ư ơ n gọi g n ữ khí sen lẫn vẻ sợ hãi chờ chút ta đã biết là bởi vì ở trên vừa đóng thời điểm chúng ta chúng cùng hưởng ân huệ sát chiêu cho nên đối mặt dòng nước sát chiêu không cách nào phòng ngự lúc này mới khiến cho thủ đoạn của chúng ta không cách nào chống cự tiêu tiên tán nguyên mưa tô bạch mạn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang làm thủ lĩnh sa ma sắc mặt tái xanh trong thời gian ngắn ngủi hắn liền đã bị tiêu hao sáu viên táo đỏ tiên nguyên mà bọn hắn tiên cương tiên k i ế u chết đi không cách nào tự sản tiên nguyên chỉ có thể thông qua tiên nguyên thạch chuyển hóa thành nho ngọt tiên nguyên lại trải qua sát chiêu tinh luyện mới có thể đạt được táo đỏ tiên nguyên nói cách khác hiện tại sa ma đã tổn thất hơn sáu trăm khỏa tiên nguyên thạch hắn có thể không đau lòng sao hắn quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ duy hai một vị trí đạo linh tiên gầm nhẹ nói bạc đan ngươi cái phế vật hiện tại suy tính ra chỗ này chiến trường sơ hở sao bạc đan xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán thấp p h ỏ m lo âu nói là thuộc hạ vô năng hiện tại vẫn không có cái gì tiến triển cái này dù sao cũng là bắt chuyển đại năng ngọc lộ tiên tử bố trí sát chiêu thuộc hạ trí đạo chuyển thừa lại tán khuyết không đầy đủ thật sự là không có chỗ xuống tay a sa ma hừ lạnh một tiếng dạ Ngươi thông ậ t đ là c qua hắn suy tính đã hiểu rõ đến đây là ngọc lộ phúc địa nơi thứ tư chiến trường sắt chiêu tên là vô lượng không trung vô lượng không trung không có bất kỳ cái gì công phạt t h í năng nhưng là nội bộ không gian cực kỳ bao la muốn cưỡng ép đột phá cần tiêu hao không ít thời gian phối hợp tiêu tiên tán nguyên mưa sát chiêu có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bất quá nơi đây chiến trường sát chiêu hoàn toàn là tự chủ vận chuyển không có chút nào che lấp liền xem như trí đạo chuẩn tông sư đều có phá giải nắm chắc cho nên phương việt cũng không sốt ruột phá giải mà là thôi động trí đạo sát chiêu bắt đầu thấy rõ chiến trường sát chiêu vận chuyển nguyên lý cùng trong đó bao hàm tiên linh về phần tiêu tiên tán nguyên mưa bởi vì phương việt trước đó liền phá giải ngọc lộ đồng đều dính sát chiêu cho nên căn bản không gần được h ẳ n thân cứ như vậy phương việt sử dụng trí đạo sát chiêu học tập chiến trường sát chiêu vận chuyển c h i pháp cùng phân tích tiêu tiên tán nguyên mưa sát chiêu nội tỉnh tiên cương bọn họ thì là chỉ có thể nhìn chính mình thật vất v à tích lũy được từng viên tiên nguyên tan giã thống khổ và phần ước chừng gần nửa canh giờ thời điểm phương việt hai mắt ngưng tụ đánh ra một đạo tinh mang thành công phá giải nơi đây chiến trường sát chiêu vô lượng không c h u n g quá tốt rồi không hổ là trí đa tinh lão đệ trí đạo tạo nghệ quả nhiên đạt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng tình trạng sa ma cười lớn một tiếng nhịn không được sợ hai t h ằ n nói bất quá rất nhanh sa ma liền không cười được bởi vì bọn hắn lần nữa đi tới một chỗ chiến trường mới sát t h i ê u bên trong mắt thấy nơi đây thiên địa không còn là không một vật hư không mà là trắng đoán một mảnh b ă n g thiên tuyết đ ị a tựa như đi tới một mảnh thế giới b ă n g tuyết không hổ là ngọc lộ t i ê n tử n à n g trận đạo tạo nghệ tuyệt đối phải cao hơn cựu hòa thiên sau phương việt t âm thầm tương đối không khỏi trong lòng cảm thái chiến trường sát t h i ê u danh s ư n g chuẩn phúc đ ị a có thể bố trí ra đại lượng lâm thời đạo ngấn từ đó hình thành một mảnh ngăn cách trong ngoài thiên đ i ệ nhưng là bởi vì đạo ngấn bài xích nhau nguyên lý dẫn đến linh tiên rất khó tại nhà mình tiên khiếu bố trí chiến trường sát c i ê u mà ngọc lộ tiên tử làm chiến trường sát vậy mà thành công khắc phục tai hại này làm cho người không thể không b ộ i phục đương nhiên cũng có thể là bởi vì ngọc lộ phúc điệu trải qua ngọc lộ tiên tử xử lý không có thiên linh cũng không có bất luận tài nguyên gì chỉ là chống giông một mảnh cho nên mới có thể bố trí ra lớn như thế số lượng chiến trường sát chiêu tại phương việt suy tư thời khắc trên bầu trời rơi ra đại lượng tinh mỹ băng vũ đương nhiên cùng nói là gió mưa không bằng nói là từng cây băng châm bọn chúng đâm rách trời cao đối với sa ma bọn người bao phủ mà đến linh tiên bọn họ n h o nhao chống lên phòng ngự mà bạc đan cùng phương việt thì là bị sa ma tiên đạo sát chiêu chiều cố băng châm uy năng không tầm thường nương theo lấy thời gian rời đổi dần dần chuyển biến thành uy lực càng lớn băng tiêu phương v i ệ t một bên học tập chiến trường sát t h i ê u vận chuyển nguyên lý một bên xuất thủ phá giải khiến cho băng vũ vùng đất lạnh uy lực yếu b ấ t không ít khiến cho sa ma bọn người vui mừng quá đỗi băng vũ vùng đất lạnh bị phá giải đến trình độ nhất định sau khởi động một cái khác uy năng đó chính là sinh ra tuyết quái với anh một tiếng vang thật lớn đằng sau trong chiến trường xuất hiện một đầu cao lớn không gì sánh được tuyết quái mạnh mẽ đâm tới trực tiếp dết tới đây tuyết quái chính là đạo thú cùng thạch long h ồ thú v ù n trách không khác Đồng thời, bọn chúng cũng là dị nhân bên trong tuyết dân đồ ăn nuốt tuyết quái có thể cho tuyết dân ra tóc sinh sôi kéo dài tuổi thọ mà lúc này vô r ế t tới tuyết quái cao lớn sáu t r ư ợ n g hiển nhiên có hoang thú cấp độ sa ma trong mắt hung mang lại lên nhìn thoáng qua ngay tại suy tính phương việt chật vung tay lên bên trên đem đầu này tuyết quái đánh cho ta r ế t không cần q u ấ y nhiều trí đa tinh đại sư suy tính tuân mệnh ở đây tiên cương n h a o n h a o xuất thủ hỏa diễm lôi điện c u n g p h n g liên tiếp công kích thành công sẽ sinh ra hoang thú tuyết trách gạt bỏ hống hứng hống theo thời gian trôi qua một cái lại một cái tuyết quái liên tiếp xuất hiện để xa ma đám người phòng ngự dần dần chật vật tuyết quái trung kích thế đại lực c h ậ m lại k h u y ế t thiếu linh động trên cơ bản đều là thẳng tới thẳng lui tiên cương bọn họ vì tiết kiệm tiên nguyên cho nên căn bản không muốn mạnh kháng xử x u ấ t đủ loại s á t chiêu đem bọn hắn thế sông nửa đường đánh gãy mà phương việt đã bằng vào t r í đạo chuẩn đại tông sư nội t ì n h đối với cái này chỗ băng vũ vùng đất lạnh chiến trường hiểu rõ hơn phân nửa phá giải băng vũ vùng đất lạnh không khó bất quá tiếp xuống chiến hồn trong sa trường có vẻ như có một cái không sai hồn đạo tiên linh ta phải nghĩ biện pháp đem nó vào tay tay đông hải th trọng thủy trong phúc địa tống diệp thi phong phong hỏa lửa đi vào thư phòng mà bắt chuyển linh tiên tống khải nguyên đang cùng trong gia tộc tất cả trường lão nghị sự tống diệp thi l ô mãng như thế xông vào tống khải nguyên lại tuyệt không sinh khí ngược lại một mặt hiền lành nói thế nào ta cháu gánh oan sự tình gì gấp gáp như vậy tìm ra ra ra sau đó tống diệp thi liền đem phương việt ngụy trang trí đa tinh trần đạo tại ngọc lộ phúc địa liên tiếp đại phá chiến trường sát t h i ê u sự tình nói cho tống khải nguyên người nói là cái này chí đạo tiểu tử liên tiếp công phá ngọc lộ phúc địa vô lượng k h ô n g t r ù n g băng vũ vùng đất lạnh chiến hồn s a t r ư ờ n g cùng tám môn mê cùng bốn chỗ chiến trường chỉ còn lại có án binh bất động một chỗ không có công phá sao tống khải nguyên ánh mắt lấp lóe cười nói nhìn như vậy tới cái này gọi trí đa tinh tiểu quỷ cũng coi là có chút b ả n sự tống diệp thi vì trợ hiện chính mình cử động lần này tầm quan trọng ở một bên thêm d ầ u thêm mở nói cũng không chỉ đâu ra ra ngươi còn nhớ rõ đã từng tiền c ư ơ n g sa ma mời tống giáp đan thúc thúc xuất thủ che lấp thái c ủ hoàng thú một chỉ chạy cám h p sự tình sao đương nhiên nhớ kỹ lúc đó vì che lấp chuyện này sa ma tiểu tử kia thế nhưng là xuất huyết nhiều đâu gặp tống khải nguyên giật này cả mình dám vẻ tống diệc thi nhuyết miệng cười một tiếng g răng trắng như bối rất là đẹp mắt mặc dù nói vị này trí đa t i n h không nhất định có so sánh giáp đan thúc thúc trí đạo tạo nghệ nhưng là cũng đủ để thấy hắn trí đạo thủy chuẩn độ cao nếu sa ma có thể thuê hắn xuất thủ đến công lược cái k i a n g ọ c lộ phúc điện chúng ta chẳng phải là cũng có thể mời hắn trợ quyền thu hoạch trời khó chân truyền trời khó chân truyền ở vào vũ đạo bí cảnh đăng thiên giã năm đó nhân tổ mười con chính là thông qua nó tiến vào thái cổ c h í này n cho đến ngày nay ở vào đông hải đăng thiên giã đã khó xử đại dụng mặc dù tại thái già tống gia cùng như đến nhà tam đại đông hải siêu cấp gia tộc phạm vi thế lực bên trong nhưng là lại không một gia tộc thu lấy mà chuyển hướng liền phát sinh ở trước đây không lâu một vị tán tu linh tiên ngoài ý muốn tại tàn phá đăng thiên giã bên trong phát hiện trời khó chân truyền trời khó chân truyền nguồn gốc từ tại thời đại viễn cổ luyện đạo vô thượng đại tông sư trời khó lao quái hắn cùng không tuyệt lao tiên lông dài lao tổ n ổ i danh danh sưng trong lịch sử luyện đạo tam đại tấm b i a to căn cứ ghi chép trời khó lao quái tính tình cổ quái n h ư toan luyện hóa toàn bộ thái cổ ban này g dẫn đến thân tử đạo tiêu không nghĩ tới hắn vậy mà lưu lại truyền thựa mà lại ngay tại đăng thiên giã bên trong việc này bại lộ đằng sau tống ra như đến nhà thái gia tam đại gia t trải qua một phen suy nghĩ tống khải nguyên khối cùng xuất ra một tấm lệnh bài giao cho tống diệp thi cháu gánh oan việc này can hệ trọng đại ngươi cầm khối này thủ lệnh tiến về lưỡng cực hải hạp đi tìm ngươi giáp đan thúc thúc thương lượng một chút tốt nhất có thể suy tính ra cái này trí đa tinh nội tình nếu là việc này có thể thành cháu g ã á n g oan ta cho ngươi nhớ một cái đại công tống diệp thi vội vàng tiếp nhận thủ lệnh vui vẻ nhảy cấm xoay người liền đi ngay cả chào hỏi đều không đánh rất nhanh tống diệp thi liền cùng bảo hộ hắn tống hạ lân đi tới quanh năm tràn ngập mê vụ lưỡng cực hải hạp tại tống hạ lân chỉ đạo bên dưới tống diệp thi xuất ra lệ bài ẩn tàng trong đó tống giáp đan đột nhiên có cảm giác tản ra mê vụ lộ ra một đầu thông đạo chật hẹp để cho hai người tiến nhập lưỡng cực hải hạp nội bộ sau một lát hai người liền gặp được vị này tống g i a cố ý bồi dưỡng trí đạo linh tiên tống giáp đan tống giáp đan quanh năm xếp bằng ở lưỡng cực hải h ạ nửa người trên giả yếu không chịu nổi nửa người dưới đã bi hạ tử khi thành thựu t r í đạo linh tiên đằng sau liền cai nguyện hy sinh chính mình tự do mượn nhờ đặc t h ủ t r í đạo truyền thừa cùng lưỡng cực dung hợp lại cùng nhau từ đây tống giáp đan suy tính thời điểm liền có thể mượn nhờ thiên địa chi lực trợ giúp chính mình suy tính có thể xưng đông hải tam đại t r í đạo linh tiên đứng đầu đồng thời có thơ tàn ư ớ c song cực quận giáp đan nam cung tàng hoa an còn có đầu r ồ n g rùa ách hải bên trong đi về nhìn thấy hai người tống giáp đan rất muốn lộ ra mỉm cười nhưng là bộ mặt cơ bắp đã sớm cứng ngắc như đá chỉ có thể gian nan phát ra tiếng hạ lân biểu đệ nhỏ cúc thơ thật sự là rất lâu không có nhìn thấy các ngươi giáp đan thúc, thúc. đây là ra ra cho thủ lệnh ngươi nhìn một chút tống diệp thi xuất ra tống khải nguyên cho lệnh bài lấy được tống giáp đan trước mặt gặp lệnh bài không sai tống giáp đan gật gật đầu thế là mở miệng nói nói đi các ngươi muốn để cho ta suy tính cái gì tống diệp thi không kịp chờ gợi nói ra giáp đan thúc thúc chúng ta muốn để cho ngươi suy tính một người hắn chí đạo tạo nghệ không thấp thế mà khám phá ngươi cho xa mà c h á lớp chúng ta muốn để cho ngươi suy tính ra nội tình của hắn địa phương tốt liền chúng ta thuê hắn trợ giúp chúng ta công lực đăng thiên g ã tống diệp thi nói xong tống hạ lân bất đắc dĩ cười một tiếng bắt đầu đem tự mình biết liên quan tới trí đa tinh tình báo một năm một mười nói cho tống giáp đan tống giáp đan nghe vậy tầm mắt buông xuống trong ánh mắt hiện lên một chút do dự có thể vị này trí đa tinh có thể phá giải ta tại x a h ả i thủ đoạn lại đang công lược ngọc lộ phúc địa thời điểm rực rỡ hào quang chỉ sợ trí đạo cảnh giới cùng tiên linh đều không thiếu thốn cường giả bực này ta nếu là tùy tiện suy tính lời nói chỉ sợ làm trái trí đạo linh tiên quý cũ đồng thời nếu là chọc giận hắn rất có thể vì gia tộc bằng thêm một vị trí đạo cường địch tống diệp thi y lặng nàng cũng không nghĩ tới trong đó con con quấn, quấn nhiều như vậy thế là vội vàng y miệng nhìn về phía tống hạ lân tống hạ lân thì chầm rãi nói ra mọi thứ có lợi có hại. chuyện này đã đi qua thái thượng đại trưởng lao cùng nhị trưởng lao đồng ý cho nên còn xin giáp đan biểu hình suy tính một cái đi nghe vậy tống giáp đan không nói nữa mà là nổi lên một chút lập tức thi triển lên trí đạo sát t r i ề u trong lúc nhất thời toàn bộ lượng cực hải hạp phong vân biến sát giây lát đằng sau tống giáp đan chậm rãi mở hai mắt ra lộ ra một bộ vẻ giật mình xem ra lần này ta không giúp được các ngươi Cái gì? l à m s a o có t lần này ta không giúp nhưng được các ngươi đã cường đại đến tình trạng như thế ngay cả giáp đan biểu hình xuất thủ đều suy tính không ra sao tống diệp thi cùng tống hạ lân tuyệt đối không ngờ rằng lần này xin mời tống giáp đan xuất thủ vậy mà lại suy tính thất bại mà tống giáp đan chậm rãi mở miệng giải thích cũng không phải ta suy tính không ra mà là đối phương trí đạo thủ đoạn phi thường kỳ dị ta rõ ràng suy tính chính là hắn nhưng suy tính quá trình bên trong lại trở thành một vị k h á c không chút nào muốn làm linh tiên ta căn bản là không có cách hóa chặt chí đa tinh tồn tại tự nhiên cũng liền suy tính không ra hắn cụ thể tình báo dạng này a tống diệp thi mặt mũi tràn đầy thất vọng nàng vốn cho là nhà mình thúc thúc xuất thủ nhất định sẽ d tống hạ lân cũng mặt lộ thần sắc lo lắng đông hải đa ra dạng này một vị chính mình biểu huynh đều nhìn không thấu t r í đạo linh tiên cũng không quá tốt gặp hai người như vậy tống giáp đan thì mở miệng ă n ủi ta cũng suy tính không ra nói rõ đối phương cảnh giới s á t thực cao thâm nếu như thích hợp thuê hắn đi công lược đăng thiên giã chắc hẳn mười phần chắc chín bất quá nếu quả thật muốn mời hắn xuất thủ nhất định phải chế định nghiêm khắc minh ước dù sao t r í đạo linh tiên từ trước đến nay chính là khó đối phó nhất tồn tại tống hạ lân cùng tống diệp thi cùng nhau gật đầu như vậy đi nhỏ cũng thơ ngươi tìm thời gian mang theo lễ vật đi bãi phòng vị này chí đa tinh một cái đi tống a m u lần này ta suy tính hắn nhất định suy ta cảm i đi ra, cho nên mới á c cho ra, như nên vậy khải ó khăn. h o hảo cùng n g ư ờ ở c h u nguyên vừa lần nữa mở miệng nói a muốn đi b á i phòng vị t i a t r í đa tinh trần đạo sao tống diệp thi nghe vậy gương mặt không khỏi hiện ra hai v ệ t đỏ hừng đối phương cũng là một vị thanh niên tài tuấn chính mình dạng này l ô mang tiến về bãi phòng nói có thể hay không dễ dàng truyền ra một chút lời đ ầ nha liên quan tới tiên khiếu rơi xuống phàm khiếu lời nói chủ yếu là muốn mượn này lấp một chút tô tiên nhi hố linh cảm là tiên sâu độc có thể rơi xuống là phàm sâu độc động tiên rơi xuống phúc địa cùng đập nồi dìm t h u y ề n sâu độc có thể tiêu hao một cái tiểu giai đoạn tu vi gia tăng chân nguyên về phần không hợp thói thường lời nói cảm giác cũng còn tốt bởi vì linh duyên trai tiên tử c h ế t khiếu đều có thể thăng tiên về phần b u ộ n lời nói đây không phải có thể chính mình đ i ề u tiết tu vi trời cao biển rộng là trực tiếp rơi xuống đồng thời tổn thất đạo ấn một vị sâu độc tiên biến thành p h à m nhân cùng bắt chuyển ngã là thất chuyển giá quá lớn cho nên trên cơ bản không có mặt khác thao tác không gian t ấ u trương xong